Đông Kinh Chi phủ cùng quá cây kiểu công ty, một nhà chuyên môn tiêu thụ hoa quả công ty. Dưới cửa có chuỗi siêu thị hoa quả, có bao nhiêu nhà mấy năm gần đây mới mới cất hoa quả phòng ăn. Sầu riêng buổi tối đến Nhật Bản, suốt đêm trải hàng, đồng thời triển khai Internet tiêu thụ. Sáng sớm ngày thứ hai, thanh mục nông trường sầu riêng liền ở Nhật Bản trải ra. Thanh mục nông trường kim trẩm sầu riêng, giá cả so với Thái Lan, ngựa lớn các loại đồng loại sầu riêng nguồn quý. Nhưng cũng là cung không đủ cầu. Trước ở Internet thì có dự bán. Đám này sầu riêng, cung cấp đến thực thể tiệm, không tới 10%. Những ngày kế tiếp, cách một ngày, hai ngày, hái một lần sầu riêng. Nhiều nhất một ngày hái ba. Bảy vạn cái sầu riêng. Cũng là ngày này, ở Viễn Phương Nông Trường bên trong làm cái buổi đấu giá. Tổng cộng bán đấu giá 6 cái sầu riêng, phân biệt là dạ dày vương 1, số 3, kim trầm 1, số 3. Cũng chính là phân biệt to lớn nhất 3 cái sầu riêng. Trong đó to lớn nhất một cái dạ dày vương sầu riêng, trọng lượng 18 2 cân, gõ truy giá 73 vạn nguyên. Vẫn bị Quách Lao bản đập. Kim chẩm số 1, trọng lượng 17 9 cân, 13 vạn nguyên. 6 cái sầu riêng, đập đến 117 vạn nguyên. Số tiền kia quên cho Ái Tâm Quý từ thiện. Quanh Lao bản năm ngoái hoa 50 vạn vỗ tới Kim chẩm số 1, hắn năm nay không dự định lại đây đấu giá. Nhưng ở TikTok lên nhìn thấy Trần Tiểu nói là từ thiện bán đấu giá. Liền cùng La Mỹ lệ bao khung máy bay, suốt đêm đến Nam Đảo. Trong đó dạ dày vương số 3, 16, 5 cân, 7, 9 vạn nguyên giá cả gõ truy, là bị Trần Viễn chính mình đập xuống đến. Cho rằng hiến ai tâm. Buổi đấu giá ở viễn phương nông trường tòa nhà văn phòng cử hành, hội trường bố trí rất đơn sơ. Nhưng cũng hấp dẫn đến rồi Nam Đảo đài truyền hình. Hôm nay tới rất nhiều người. Buổi đấu giá kết thúc, Trần Viễn đem dạ dày vương số 3 giao cho bảo bảo, liền trốn trở về bảo thạch nông trường. Quách lao bản hai người chung quanh đi dạo một chút, cũng tới bảo thạch nông trường. Bảo thạch nông trường hiện tại có gác cửa. Gác cửa nhận thức quách sinh hoạt bọn họ, trực tiếp thả vào. Lớn như vậy một cái nông trường, trừ gác cửa, mọi người không nhìn thấy một cái. Quách sinh hoạt đem xe dừng đến vào cửa thập tự đường bên tay trái, khu làm việc bên kia trong bãi đậu xe, chứ không chú ý, nông trường thiết kế còn rất đẹp đẽ. Trần Viên cùng bảo bảo ở nơi nào? La Mỹ lệ hỏi. Không biết. Gọi điện thoại cho bọn họ Quách sinh hoạt nói lấy điện thoại ra. Đừng. Chúng ta trước tiên đi vườn nho bên trong nhìn. La Mỹ lệ hiếu kỳ bảo thạch cấp quả nho, đến tột cùng dài dạng gì. Bảo thạch cấp quả nho đã chín rồi. Nhưng vẫn không có phát sinh qua hàng mẫu, cũng không có chảy ra bất kỳ cái gì bức ảnh. Đi ra ngoài trái dừa lâm, vượt qua đường cái, đi vào vườn nho bên trong. Bên này quả nho trước tiên trồng, kết quả quả nho, cũng cơ bản đều ở chỗ này. La Mỹ lệ bên người mang theo người kéo nhỏ, cắt dưới một chùm nho mở ra. Màu đỏ sẫm quả nho, gần như màu đen vỏ trái cây. Quả nho hạt tròn trong lúc đó không có lẫn nhau để ép. Từng viên một hình tròn quả nho, vỏ trái cây lên tầng một màu trắng phấn. Cái này phấn cũng không dày. Không có thanh mục nông trường bên trong quả nho phấn dày. Khả năng là mới cây nho nguyên nhân. "Đẹp đẽ." La Mỹ lệ nói, không nói mùi vị, cũng chỉ là cái này vẻ ngoài, liền giá trị mấy trăm nguyên. Quách Sinh hoặc nún núm bay, không biết được ngươi là vì cái gì. Trong ngươi ta mười mấy ước giá trị bản thân, ngươi làm cái giàu thái thái không được chứ? Đừng xem đến hoa quả liền cho nó định giá, nếm thử mùi vị. La Mỹ lệ lật lên cái lưỡi mắt, mười mấy ước giá trị bản thân, đó là chính ngươi dốc sức làm đến sao? Làm sao không phải? Chỉ có điều ta khởi điểm kỳ đi ẩn cao một tí tẹo như thế. Quách Sinh hoạt cười lấy xuống một viên quả nho, xé ra bỉ, đưa đến La Mỹ lệ bên mép. La Mỹ lệ cắn một cái, chỉ cắn rơi một nửa phần thịt quả, còn lại nửa dưới phần thịt quả quách sinh hoạt trực tiếp đưa vào trong miệng thật ngon ta quách sinh hoạt nói la mỹ lệ quái gì trừng mắt mắt gật gù sắt thực ăn ngon loại này quả nho trừ có trâu mùi sữa thơm bên trong còn hôn tạp một chút hoa quả nhiệt đới mùi mùi lên tựa hồ là có chua mùi vị nhưng mùi vị nhưng không có vị chua sữa bỏ vị hỗn hợp hoa quả nhiệt đới mùi quá kỳ quái không biết làm sao hình dung nhưng ăn thật ngon đúng rất xa địa phương truyền đến trùy sắt nện tảng đá âm thanh Trần Viễn quách sinh hoạt la lớn. Trần Viễn chính đang nện thanh mục quả. Đều tháng 7 trung tuần, thanh mục quả quả sát, ăn mòn nghiêm trọng. Trần Viễn cảm thấy hiện tại có thể lập ra. Vung lên cây búa thử một chút, vẫn là nện không mở. Xa xa truyền đến hình như là quách sinh hoạt tâm thanh. Trần Viễn đem thanh mục quả thu vào không gian, ra ngoài nhìn một chút. Quách sinh hoạt cùng La Mỹ lệ hai người, hướng bên này đi tới. Ngươi vừa nãy chạy như vậy nhanh làm cái gì? La Mỹ lệ đi tới, nói. Đài truyền hình đến rồi, Lưu ở bên kia ta sợ sệt lên tivi Trần Viễn làm cái mời động tác, các người sao lại đây? Người bên kia quá nhiều, không muốn ở bên kia chờ. Quách sinh hoặc nói, đi vào Trần Viễn nhà. Trần Viễn từ trong tủ lạnh cầm hai cái trái dừa đi ra, uống trái dừa vẫn là trái dừa. Quách sinh hoặc nói, có đường vương không có? Có. Trần Viễn cầm hai cái cái chen lớn, cái này nước dừa bản thân liền là ngọt, không cần thả đường. Có chút ngọt nào mùi vị, trực tiếp uống. Nụi vị càng tốt hơn. Thanh mục nông trường trái dừa, đánh qua châm, những này trái dừa dung mạo rất lớn. Một cái trái dừa, đổ đầy hai đại ly còn có còn lại. Trần Viễn tự mình rót non nửa ly, lại mở một cái. La Mỹ lệ nhìn chung quanh một lần, bảo bảo đâu. Cùng ra ra hắn đi văn xương. Trần Viễn nói, vừa nay bán đấu giá thời điểm, bảo bảo còn ở. Bán đấu giá sau khi xong, đi ra ngoài. Trần Viễn nhún nhún vai, ngày hôm nay có tiếp liệu hàm xuất cảng. Bảo bảo cùng ra ra qua cho bảo mụ đưa sầu riêng. Dạ dày vương số 3, còn có mấy lớn khung tinh tuyển đi ra bê quả lớn sầu riêng. Thương lượng với ngươi chuyện này. La Mỹ lệ nói. Cái gì? Tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm. Ta cùng Lão quách muốn đầu tư công ty này. La Mỹ lệ nói. Ta lại không phải công ty cổ đông, các ngươi thương lượng với ta. Bảo bảo có cổ phần A. La Mỹ lệ nói. Chúng ta bỏ vốn đem công ty này làm to làm cường. Chu văn là đồng ý chúng ta bỏ vốn. Chúng ta cũng hỏi qua Trần Tiểu, nàng nhường chúng ta tới hỏi ý của ngươi. Nàng nói ngươi đáp ứng, là được. Quách sinh hoặc nhìn Trần Viễn. Trần Viễn nhấp một hớp nước rửa, đi ra ngoài cho Trần Tiểu gọi điện thoại, sau đó cho Bảo Bảo gọi điện thoại. Tiểu Tiểu hoa quả tươi tiệm, Trần Tiểu chiếm 38%, trước là 40%, Phong Bảo Bảo chiếm 20%, trước là 25%, Chu Văn chiếm 27%, trước là 30%. Sở Phương, trăm phần bảy điểm năm. Công ty bọn họ còn xuất lại 5% điểm năm. Nay 5 điểm năm là cổ phần của công ty hao. Dùng để chiêu nạp nhân tài. Trần Tiểu nói tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm lợi nhuận tình huống hài lòng. Công ty có sung túc tài chính. Lại có thêm tài chính đi vào, Trần Tiểu cũng không biết nên đi nơi nào phát triển. Phong bảo bảo ý tứ, toàn nghe Trần Tiểu. Là Mỹ lệ kinh doanh hoa quả phong ăn, hoa quả xịp công ty, vốn là là chuẩn bị cũng hướng về thương mại điện tử con đường phát triển. Quách lao bản cảm thấy làm thương mại điện tử không tiền đồ, đặc biệt hoa quả thương mại điện tử. Trước hắn vừa vặn xem qua một cái gây dựng sự nghiệp hoạch định án, cùng rau dưa, hoa quả có quan hệ, có nhất định tính khả thi. Làm thương mại điện tử, không bằng làm bình đài. Làm một cái hoa quả bán lẻ cùng bán sỉ bình đài. Hoa quả bán lẻ liền không nói nhiều. Mà bán sỉ, chủ yếu thuận tiện nhà vườn cùng quả thương kết nối. Sau đó, quả thương cùng bán sỉ thị trường kết nối. Như thế một cái bằng th Chứ hoa quả còn có thể tiêu thụ rau dưa, lương thực các loại. Phải hoàn thành cái này hoạch định, đầu tiên phải có một đám người, một cái nhỏ mở đầu bằng phẳng. Cái kia hoạch định án nói đến đơn giản, kỳ thực rất phức tạp. Làm thành công, hay là có thể trở thành một sừng thú công ty. Muốn không làm được, thiệt thòi chết. Trưng 247, tiểu tiểu nông trường. Quách lao bản muốn làm một cái bình đài. Hoặc là nói là một cái xã khu giao hữu loại hình áp cái này áp cùng truyền thống tán gẫu giao hữu phần mềm không giống cũng không giống với tiktok, người nhanh nhẹn, cụ ẹ sờ cụ, các loại. Yêu thích câu cá người, hẳn phải biết như thế một cái trang ép, câu cá nhà. Quách lao bản đã nghĩ là một cái đại khái tương tự trang ép. Trang ép này sẽ mời loại cỡ lớn vườn trái cây, nông trường vào ở bình đài. Du khách có thể lựa chọn thành thị kiểm tra địa phương có cái nào vào ở bình đài nông trường. Mà nông trường có thể mượn bình đài tuyên bố video, triển khai hoạt động thương nghiệp. So với như hoa quả thẳng tiêu, hay hoặc là làm chia sẻ hình vườn trái cây. Nông trường, chia sẻ hình vườn trái cây, có thể ra tiền nhận nuôi cây ăn quả. Nhận nuôi cây ăn quả, hiện tại đã coi như vậy áp, chỉ là rất tiểu chúng. Hơn nữa ở áp lên nhận nuôi cây ăn quả, bởi vì địa vực vấn đề, có rất nhiều cây chủ nhân không thể tự mình đi kiểm tra, hái. Thậm chí hoa quả hái, đều không xác định đưa tới hoa quả là không phải là mình trên cây hoa quả. Nhưng Quách Lao Bản muốn làm cái này áp, là một cái đầu tư to lớn, phân khu vực. Còn sẽ chủ động đi mời nông trường vào ở bọn họ áp sau khi muốn nhận nuôi cây ăn quả, liền đặc biệt thuận tiện. Còn có chia sẻ nông trường. Thanh thị người, có rất nhiều ngóng trong nông thôn sinh hoạt, hy vọng có một khối chính mình thổ địa. Chia sẻ hình nông trường, chính là dùng tiền nhận lánh một khối thổ địa, sau đó do nông trường đến quản lý. trồng trọt cái gì trái cây rau dưa, toàn bộ người định đoạt. Thậm chí còn có thể trồng trọt lúa nước, hoa quả, rau dưa loại hình thẳng tiêu, nếu như là ở cùng một cái thị trấn. Chỉ cần giá tiền thích hợp, hoàn toàn có thể giao hàng tới cửa. Đồng thời, bọn họ còn có thể triển khai đại tông thương phẩm chuyện làm ăn. Mười cái lớn đại lý tiêu thụ vào ở áp, có thể tiến hành định chế sản xuất, đại tông thương phẩm chọn mua các loại các loại vấn đề. Cho tới phải như thế nào thao tác, Quách Sinh Hoạt cũng nói rồi rất nhiều. Cái này áp trước tiên dựa vào một cái điểm, vậy thì là Nam Đảo, trước tiên bắt Nam Đảo, lại tài chính hướng vào phía trong mở rộng. Quách Sinh Hoạt nói cái này áp, Trần Viễn có nhiều chỗ nghe không hiểu nhưng biết đại khái chia làm tốt hơn một chút cái tảng khối. Trần Viễn cảm thấy trong đó nông trường chủ tảng khối, rất thú vị. Có thể, tại sao muốn thu mua tiểu tiểu tươi quán ăn, Trần Viễn không hiểu rõ. Từ quách sinh hoạt trong giọng nói, Trần Viễn nghe ra quách lao bản không phải muốn vào cổ tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm, mà là thu mua, cũng chính là hắn trở thành cổ đông lớn. Ngươi chuẩn bị chiếm nhiều thiếu cổ phần. Trần Viễn hỏi, 55 từ tiểu tiểu công ty hiện hữu cổ đông trên tay mua một phần cổ quyền lại giúp tiền được một phần cổ quyền. Quách Sinh Hoạt vuốt cằm dâu tua tủa, mới vừa rồi cùng ngươi nói cái kia áp, ta chuẩn bị gọi là gọi tiểu tiểu nông trường. Khai phá tiểu tiểu nông trường đầu tư to lớn, cũng là một hồi đánh cược. Thành công, 10 trong năm khẳng định có thể ra thị trường. Thất bại, đối với tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm kỳ thực không có ảnh hưởng gì, chính là tiểu tiểu nông trường hạng mục thất bại mà thôi. Nhưng đối với công ty toàn thể ảnh hưởng rất lớn. Tiểu tiểu nông trường cái này có thể làm lên đến Tiền cảnh rất lớn. Vạn sự khởi đầu nan, cho nên muốn thu mua tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm, do tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm cùng Chu Văn hỗ trợ kết nối. Nam đảo nông trường, quả thương. Đồng thời, tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm còn có thể làm mạng lưới mở rộng. Quách sinh hoạt ý nghĩ rất mê người A. Tiểu tiểu tươi quán ăn 20% cổ phần, giá trị bao nhiêu tiền? Bán? Ừm. Chính là hỏi một chút. Phong bảo bảo nắm giữ nên công ty 20% cổ phần nhưng bảo bảo bản thân không ở công ty công tác, nàng cổ phần, khẳng định giảm nắm nhiều nhất. Nay đầu tiên muốn tính toán công ty giá trị ước tính. Bình thường nói đến, dự đoán tỷ số T.E. là lịch sử tỷ số ts -E một cái giảm giá, nói thí dụ như một cái nào đó ngành nghề bình quân lịch sử tỷ số T.E. là 40, cái kia dự đoán tỷ số T.E. đại khái là 30 tả hưu. Đối với đồng hành, kích thước ngang hàng không phải ra thị trường công ty, tham khảo dự đoán tỷ số T.E. cần bớt thêm nửa Đối với đồng hành mà quy mô khá nhỏ mới thành lập xí nghiệp, tham khảo dự đoán tỷ số PE cần ở bất thêm nữa trụ liền thành 70. Đây là hiện nay trong nước chủ lưu ở ngoài tư vở cờ đầu tư là đối với xí nghiệp giá trị ước tính đại thể PE bội số. Tỷ như, nếu như nào đó công ty dự đoán tài chính sau năm tiếp theo độ lợi nhuận là 100 vạn đô la Mỹ, như vậy công ty giá trị ước tính đại thể chính là 700-1000 vạn đô la Mỹ, nếu như người đầu tư đầu tư 200 vạn đô la Mỹ. Công ty nhượng lại cổ phần khoảng chừng là Trong nước tư bản đầu tư, cũng kém không nhiều lắm Tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm phát triển thế hài lòng Không có bất kỳ mắc nợ, còn có tài chính tiến hành lại đầu tư Tỷ như đầu tư láo cậu vận tải công ty Lại muốn đầu tư một cái hiện đại hoa quả phân tuyển, trang hộp nhà xưởng Trân tiểu ở trong công ty chủ yếu là tiêu thụ, cũng chính là mang chủ hàng bá Tháng 5, trân tiểu thu vào tiếp cận 60 vạn Tiêu thụ viên thu được lợi nhuận chia làm 10% Tiếp cận 60 vạn nguyên thu vào, 8.000 tiền lương tiền lương, có gần như 20 vạn trực tiếp khen thưởng thu vào, video trang web thu vào, những này thu vào công ty là không có trích phần trăm. Như vậy nói cách khác, tiểu tiểu tươi quán ăn tháng năm lợi nhuận ròng, tối thiểu có 4,5 triệu. Năm nay lợi nhuận ròng cũng có thể vượt qua 2.000 vạn. Muốn dựa theo Internet nhìn thấy cái kia công ty giá trị ước tính tính toán pháp, tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm giá trị ước tính, hẳn là vài ước. Kỳ thực giá trị ước tính là một chuyện. Giá trị thực tế lại là một chuyện khác. Ta đối với tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm kinh doanh tình huống không phải đặc biệt hiểu rõ, cụ thể giá trị ước tính, phải đợi tính toán sau mới biết. Quách sinh hoặc nói. Trần Viễn suy nghĩ một chút, ngươi muốn thu mua tiểu tiểu công ty, dự tính lấy ra bao nhiêu tiền. Cái này. Chúng ta muốn trước tiên đối với công ty tiến hành ước định, sau khi lại báo giá. Quách sinh hoặc nói bưng lên trên khay trà nước rửa, trên thực tế đang suy tư, nhấp một hớp nước rửa, Quách sinh hoặc mới nói tiếp. Ta chuẩn bị mua một phần cổ phần, số tiền kia là rơi xuống công ty cổ đông cá nhân túi lão bên trong. Số tiền kia khẳng định là mới bắt đầu đầu tư hai lần trở lên, gấp ba hoặc là càng nhiều. Lại rót tiền tiến vào công ty, thu được công ty quyền lên tiếng. Ta muốn chính là một cái hoàn chỉnh công ty, không muốn sắc không công ty. Hai loại thương mại điện tử loại hình công ty, hạt nhân giá trị chính là người quách sinh hoặc nói trắng ra. Tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm, hạt nhân giá trị ở đoàn đội. Sở phương quản lý. Chu văn quả nguyên, cùng với trần tiểu cái kia không hiểu ra sao đại chủ bá. Hiện tại tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm, gần như 80% hoa quả, là trần tiểu mang hàng mang ra đến 5%, 10% đến từ cửa hàng online bình thường tiêu thụ. Cũng chính là yêu thích dạo bạ ảo, kinh đông người, chính mình tìm tới cửa hàng online mua. Tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm lượng tiêu thụ lớn, tìm tòi các loại hoa quả, đều rất dễ dàng chịu đến tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm tên. Còn lại mới là cái khác chủ bá mang đến lưu lượng nay vẫn là một nhà mới thành lập công ty, các loại công ty quy mô tiến một bước mở rộng, có tài chính sau đó mới sẽ ở ba ảo, kinh đông, nào đó nhiều các loại bình đài đưa lên quảng cáo, cùng với đưa lên internet quảng cáo, TV quảng cáo các loại, đem công ty làm to, làm thành ba con tùng thử tương tự công ty. Nhưng những này đều không phải trời vừa sáng một buổi có thể hoàn thành sự tình. Ngươi làm áp thật giống, cùng hai loại thương mại điện tử công ty không lớn bao nhiêu quan hệ. Trần Viễn vẫn là không hiểu rõ Quách Sinh Hoạt tại sao muốn thu mua tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm, Trần Tiểu công ty bọn họ, không có ai hiểu được mạng lưới. Làm mạng lưới công ty, không nhất định phải hiểu kỹ thuật. Kỹ thuật nhân tài có thể tuyển mộ. Trọng yếu chính là quản lý nhân tài, đoàn đội, cùng với mở rộng tài nguyên, tuyến dưới tài nguyên. Quách Sinh Hoạt lại nói, chuyện này ta cùng Chu Văn đã nói, Chu Văn là ủng hộ ta. Đó là Trần Tiểu công ty. Ta không tốt phát biểu ý kiến, nhưng cảm giác đến, ngươi muốn làm cái kia bình k Độ khó quá to lớn. Cao nguy hiểm, cao báo lại. Khai phá một mảnh lớn Lam Hải, đây chính là mấy trăm hơn một nghìn nước thị trường. Người cùng Trần Tiểu nói một chút, ngược lại nàng cũng không mất mắt gì. Mua trên tay nàng cổ phần thời điểm, phía ta bên này nhất định sẽ lấy ra một cái làm cho nàng thỏa mãn giá tiền. Được, ta cùng nàng tâm sự. Nhưng sẽ không khuyên bảo dựa vào, động một tí mấy trăm hơn một nghìn nước thị trường, hù dọa ai đó. Trưng 248, Tài Phú. Đưa đi quách sinh hoạt hai người, Trần Viễn trong đầu bốc lên hai chữ tài phú. Liên quách sinh hoạt cho Trần Viễn nói cái kia áp, nghiên cứu phát minh sau khi thành công tiến hành mở rộng, các loại có nhất định người sử dụng cơ sở. Tài chính, tài chính, lại tài chính. Sau đó liền lên thị. Cái kia thị giá trị, lại như thổi khí cầu như thế càng thổi càng lớn. Tài chính. Chẳng trách nhiều như vậy công ty đều muốn tài chính, mặc kệ là lợi nhuận, vẫn không có lợi nhuận, đều yêu thích tài chính. Trần Viễn làm bữa trưa đi tới. Củ cải trắng hầm thịt bò. Đối với kinh thương, tư bản hoạt động, Trần Viễn không hiểu, không tiền, cũng không có hứng thú. Trần Viễn vẫn là yêu thích chân thật kiếm tiền, làm nông trường, sản xuất bao nhiêu, bán bao nhiêu, kiếm lời bao nhiêu tiền, xài bao nhiêu tiền, trong lòng chân thật. Đem thịt bò nhúng nước, phong tới lớn trong nồi cát, châm nước, châm lửa. Trần Viễn từ trong tủ lạnh cầm củ cải trắng đi ra, rửa sạch, hởi áo khoác xuống đi tới hậu viện bể bơi. Khoảng thời gian này có chút nổ n Mỗi ngày muốn hỏi đến sự tình rất nhiều. Thanh mục nông trường sầu riêng tiêu thụ, sầu riêng đã hái 10 vạn cái tả hữu. Vào sổ 2.316 vạn nguyên. Người trong nước tiêu phí năng lực vượt xa mong muốn, thanh mục nông trường sầu riêng, coi như không bán cho các dã ở quốc nội thị trường vẫn là cung không đủ cầu. Khoảng thời gian này vội vàng sầu riêng hái, tiêu thụ. Viễn phương nông trường thanh long, tháng 6 hái 2 phê. Tháng 7, cho đến bây giờ, cũng thành thuộc hai nhóm. Trước một nhóm có 289 tấn đã toàn bộ mua tay. Mỗi cân tám nguyên, thực tế chính là sáu nguyên. 3468 vạn nguyên. Nhóm thứ hai cũng chính là hiện tại thành thuộc đám này, có sắp tới 400 tấn. Phẩm chất cũng là vô cùng tốt. Nhưng giá thị trường, mỗi cân bảy nguyên. Vẫn bán cho Chu Văn. Cũng chính là mỗi cân năm nguyên. Đám này thanh long giao phó sau, Trần Viễn liền hoàn thành chính mình hứa hẹn. Viện Vương nông trường phân bón trong kho hàng, phân bón đã chống rông rồi. Bảo Thạch nông trường, hết thể kiến trúc cũng đã giao phó. Trung ương thông lũng, con đường cũng đã sửa tốt, ở làm tưới hệ thống cùng kênh thoát nước. Tháng này cũng có thể giao phó sử dụng. Trong phòng bếp thịt bò hương vị bay tới hậu viện, Trần Viễn trở về nhà dội nước mát nước tắm, đổi thân quần áo. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt thấy trên ban công bảo bảo phơi nắng quần áo, một cái hồng ca yếm, một cái tơ tằm quần đùi. Trang phục. Ta đi. Bảo bảo lúc nào mua, vậy cũng quá gợi cảm. Vậy thì là Trần Tiểu mua cho bảo bảo, không biết ngựa cô nương nhà, mua y phục như thế, cũng không đỏ mặt. Về đi ăn cơm, cơm đã nấu được rồi. Trần Viễn cắt củ cải vào nồi, lấy điện thoại ra cho bảo bảo đánh tới. Này, chuẩn bị trở về đến rồi sao? Sau đó, chúng ta về bán đảo hái quả nho, nhà ra ra bên trong quả nho thành thục, chúng ta hái trở lại cất rượu. Ồ, trên đường chú ý an toàn ha. Được. Bên ngoài truyền đến xe âm thanh, là Trần Tiểu. ca Trần Tiểu hô. Trần Viễn đi ra ngoài, làm gì? Quách Lão bản bọn họ đi rồi. Trần Tiểu hỏi. Đi rồi. Quách Lão bản muốn vào cố công ty chúng ta, hẳn là muốn thu mua. Bọn họ kế hoạch làm cái kia áp. ngươi cảm thấy kiểu gì? Không biết Trần Viễn cảm thấy đi, tựa hồ không quá có tính khả thi. Nhưng tính khả thi thứ này, đều là sự tình ở người làm. Ngươi cảm thấy, có thể hợp tác sao? Trần Tiểu lại hỏi. Ta lại không thể so người thông minh. Ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi ý kiến? Đương nhiên, ngươi là ta ca." Trần Tiểu hì hì cười nói, "Hợp không hợp tác, này muốn xem tương lai các ngươi dự định, muốn hướng về phương hướng nào phát triển. Ta chính là một cái nhà vườn, cách cục có hạn." Trần Viễn nhún nhún vai, nói, "Chu Văn hình như là đồng ý Quách lao bản vào cố, liền xem ý của ngươi." Sở Phương ý tứ đây. "Phương tỷ nàng Trần Tiểu lắc đầu. Sở Phương nàng không muốn. Không nên a?" Trần Tiểu cười cợt, "Sở Phương không muốn?" Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lợi ích vấn đề. Chỉ cần nhiều tiền, sở phương nàng cũng khẳng định lập tức gật đầu. Trong công ty, sở phương chiếm cổ phần không nhiều. Nếu như nàng có 20% cổ phần, cũng nhất định sẽ đồng ý. Kỳ thực, nếu có thể bán cái giá tiền cao, ta cũng sẽ bán. Trân Tiểu nói, công ty của các ngươi phát triển không phải rất tốt. Trung quy là hai loại thương mại điện tử, phát triển cho dù tốt, trung quy có hạn. Sẽ có một bình cảnh, mà muốn phải tiếp tục mở rộng quy mô. Thế tất hay là muốn tiếp tục tài chính. Ta cảm thấy, làm ăn rất mệt người. Trân Viễn nói, kiếm lời nhiều tiền như vậy làm cái gì? Vậy ngươi, có viện vương nông trường, lại đi ra làm một cái bảo thạch nông trường, vì sao? Làm một cái nhỏ mục tiêu. Cái gì nhỏ mục tiêu? Trước tiên kiếm lời một cái ức. Trân Viễn cười ha ha nói. Trân Tiểu lật cái rõ ràng mắt. Lao quách thu mua công ty của các ngươi giá tiền cho đủ đủ, có thể bán. Trân Viễn nói, tiền là kiếm lời không xong. Đừng để cho mình như vậy bận điệu. Ừ. Ngươi cũng trưởng thành, thanh tính lại, tìm người đàn ông, chính chính kinh kinh nói chuyện yêu đương. Trần Viễn lại nói. Trần Tiểu mới vừa còn mí môi, một mặt cảm động. Nghe được Trần Viễn nói như vậy, lập tức liền trở mặt, tìm người đàn ông, bảo bảo như vậy. Ta mới không muốn, vẫn là tự do tự tại tốt. Ai, bảo bảo làm sao? Như thế sớm kết hôn, nhiều không dễ chịu. Ê! Bảo bảo theo ngươi hoán giận qua ta. Này thật không có. Nhưng nữ nhân nào yêu thích cả ngày chạch trong nhà làm gia đình bà chủ? Trần Viễn suy nghĩ một chút, ta cảm thấy, bảo bảo không có không thích cuộc sống bây giờ đi. Lại nói, bảo bảo cũng không nhàn rỗi. Trong nhà tiền, đều là bảo bảo ở quản, còn có các loại chi tiêu khoản. Bảo bảo trước đều nói quá bận. Ngươi thật đem tiền toàn bộ giao cho chị dâu ở quản. Có vấn đề? Không có. Chính là nhiều tiền như vậy Trần Tiểu có biết Trần Viễn thu vào, không tính thanh mục nông trường, liền nói viễn phương nông trường. Một tháng đều mấy trăm vạn thu vào. Nhiều như vậy tiền. Trần Viễn khỏe miệng cười khẽ, đưa tay nhấn một hồi Trần Tiểu sọ so não, xoay người đi tới nhà bếp. Trần Tiểu vội vã đuổi vào, ta cũng chính là ước ao chị dâu. Ước ao cái gì? Tương lai ngươi lập gia đình, có một số việc chính là một cách tự nhiên. Trần Viễn nói. Thịt bò hầm được rồi. Trần Viễn đóng hỏa, dùng dấu đớt, tỏi trưa, dầu vừng các loại điều chế chấm nước, ăn cơm không? Không có. Trần Tiểu động thủ đem thịt bò đựng đi ra. Hi hi cười, đã lâu chưa từng ăn thân ca làm cơm nước. Đây là Tam Á nhập khẩu linh thuế quan châu Úc thịt bò, trong nhà có một tảng lớn châu tích thịt. Cái này thịt vô cùng tốt, có hoa tuyết, nửa phân nửa gầy. Dán bò bít tết, hoặc là kho, hầm, đều vô cùng tốt. trong yếu, cái này thịt bò còn tiện nghi. Hiện tại mùa hè, lại chiều lại khó chịu. Trong phòng mở ra điều hòa, một bữa cơm ăn đến, cũng là đầu đầy mồ hôi. Ăn cơm xong, Trần Tiểu liền muốn rời khỏi, đi tam á Tiểu Tiểu Hoa Quả tươi tiệm ở internet tiêu thụ sầu riêng đã vượt mức hoàn thành, thậm chí khai thông bê quả tiêu thụ. Hiện tại hái sầu riêng, Trần Viễn bảo lưu mấy chục viên cây sầu riêng, hái xuống sầu riêng phần lớn cho Tiểu Tiểu Hoa Quả tươi tiệm, bọn họ còn từ chu văn nơi đó lấy hơi cao giá cả mua tiến vào một nhóm lớn sầu riêng. Đưa đi Trần Tiểu, Trần Viễn cũng lái xe đi Đình Châu, đặt một cái bánh gà to lớn. Ngày mai là Phong Gia Gia sinh nhật, 71 tuổi. Năm ngoái, Phong Gia Gia sinh nhật là tháng 6 sinh nhật, xem là chính là âm lịch. chương 249 khoảng. Phong Gia Gia sinh nhật, Bảo Mụ bên kia có chuyện, không mời đến giả. Ngày hôm nay vừa vặn có tiếp liệu hạng, Bảo Bảo liền cho mẹ đưa chút sầu riêng, còn có thanh long các loại hoa quả qua. Sầu riêng, quả nho, thanh long, quả sung, su còn có măng cụt, ngon dưa. Trong nông trường có hoa quả, trừ trái dừa, đều đưa chút qua. Đặt trước bánh gà tổ, Trần Viễn đi Viễn Phương nông trường quay một vòng. Khoảng thời gian này công tác rất nhiều. Các công nhân đều ở siêu gánh nặng công tác, Ba giờ chiều qua, mặt trời, các công nhân ngay ở vườn thanh long bên trong bận rộn Cho cây ăn quả thi phân tổng hợp. Phân hữu cơ, trong kho hàng đã không có. Có điều tháng này không cần cho phân hữu cơ, tháng sau mới cần. Trần Viễn đến trong nông trường quay một vòng, theo liền đi tới nông nghiệp trạm chọn mua phân hữu cơ. Vườn thanh long muốn phân hữu cơ không nhiều, nhưng một lần chọn mua, Trần Viễn liền chuẩn bị chọn thêm mua một ít, có thể dùng đến cuối năm. Vườn thanh long bón phân, mỗi lần hái quả sau khi bù một lần phân tổng hợp, phân lân các loại phân bón. Trong vườn thanh long sản lượng lớn, hái phê lần nhiều, nhất định phải kinh thường tính bổ sung thanh long cây cần dinh dưỡng. Hái ba phê thanh long phải bù một lần phân hữu cơ. Đến cuối năm, Viễn Vương nông trường còn cần 600 tấn phân hữu cơ. Thanh Nguyệt nông trường sầu riêng còn có không tới một tháng hái kỳ, sau khi cũng phải sửa cảnh, bón phân, tiến hành nuôi cây. Bởi vì trước bón phân đã rất nhiều, mặt sau muốn trở về bình thường. Một lần bón phân không cần quá nhiều. Toàn bộ thanh mục nông trường, 200 tấn phân hữu cơ đã đủ rồi. Nhưng cũng phải phối hợp cái khác phân bón. Đầu to là bảo thạch nông trường. Bảo thạch nông trường trung ương thung lũng, 610 mẫu. Trần Viễn chuẩn bị hết bận khoảng thời gian này liền đào tạo cây giống. Đá quý đen vườn nho, 1.500 mẫu. Đá quý đen đông quả. hai mùa quả nho, nếu như không có phần mềm hậc, muốn trồng ra phẩm chất cực tốt hai mùa quả nho, vô cùng khó khăn. Đầu tiên là chủng loại, thứ yếu là quản lý. Nhưng thực tế thao tác bên trong, chủng loại cùng quản lý như thế trọng yếu. Đầu tiên, muốn quả nho lần thứ 2 kết quả, nhất định phải ở một vụ quả hái sau khi kết thúc lập tức bón hoàn dư phân. Cũng chính là nặng phân. Trợ giúp khôi phục nhanh trong cây thế cùng vì là hai vụ quả sản xuất đặt xuống cơ sở. Vương sư phụ trước đây công tác nông trường, quả nho đều ở đầu tháng 6 thành thục. Bình thường mẫu thi phân đủ hỉa 12kg gệm. Ngang nhau NVK phân tổng hợp 40 kg gẹm tả hữu, sinh vật phân hữu cơ 350 kg gẹm. Sau khi liền muốn phun phân xúc hoa, bón phân lỏng trực tiếp lên lá. Hai lần kết quả quả nho, quản lý độ khó thực sự là rất lớn. Muốn làm cung cầu còn có rất nhiều. Nhưng thật giống, đá quý đen có thể rất tự nhiên hai lần thành quả, không cần làm quá nhiều chuyện. Nếu như dựa theo vương sư phụ trước đây quản lý kinh nghiệm, liền bảo thạch nông trường hiện tại công nhân, cùng phương tiện điều kiện là không có cách nào nhường cây nho hai lần đoàn hoa. Bảo thạch nông trường không có che bóng, nhân thủ cũng không đủ. Trần Viễn trước sau tin tưởng đại lực ra kỳ tích, bởi vì có treo, có thể thỏa thích dàn vật những này còn rất non nớt cây nho. Liên chọn mua 7.000 tấn phân hữu cơ. Đây là 2.100 mẫu vườn nho phân hữu cơ, một mẫu cũng mới 3 tấn. Vẫn là đến từ đại thảo nguyên phân hữu cơ, đưa chống đỡ giá, 835 nguyên một tấn. Trần Viễn chỉ định phân hữu cơ đến nam đảo sau do lão cậu vận tải công ty vận tải trước trần viễn chọn mua một nhóm 500 nguyên mỗi tấn phân hữu cơ sau hoa quả đo lường bên trong đo lường ra các loại lùng ta lung tung nguyên tố vật chất thiện nghi phân hữu cơ đều là trại chăn nuôi đi ra trại chăn nuôi đi ra phân hữu cơ cũng không phải là không thể dùng nhưng không có đại thảo nguyên phân hữu cơ tốt đại thảo nguyên không ô nhiễm không kích thích tố tinh khiết dê phần, trải qua xử lý sau là công nhận tốt nhất phân hữu cơ chính là giá cả đi quá đắt Tổng cộng là 651 vạn nguyên. Tiền nào đồ nấy? Ngược lại, Trần Viễn nông trường rất kiếm tiền. Quyết định chọn mua hợp đồng sau, Trần Viễn cho tiểu cứu gọi điện thoại, nói cho hắn có bút tiếp cận 8.000 tấn vận tải tờ khai, nói rồi thời gian sau, nhường hắn an bài xong, Liên lại cho bảo bảo gọi điện thoại, nàng đang trên đường trở về, Trần Viễn sẽ chờ nàng lại đây trả tiền. Làm sao là 835 nguyên mỗi tấn? Chứ không phải là 810 nguyên mỗi tấn. Trở lại trên đường. Bảo Bảo đem chọn mua hợp đồng lấy ra, hỏi. Tăng giá. Hiện tại đồ vật, cái gì đều tăng. Trần Viễn nói. Giá phòng ngã. Phong Bảo bảo chừng mắt mắt, hì hì cười nhìn Trần Viễn. Ê! Lại muốn mua nhà. ừm, Trần Viễn đau đầu, trong chương mục bao nhiêu tiền? 3.178 vạn nguyên. Bảo Bảo nói, vừa nãy thanh toán 350 vạn nguyên tiền đặt cọc, còn sót lại 2.825 vạn nguyên. Nhiều như vậy. Thanh mục nông trường tiền đều ở trong chương mục. Thanh mục nông trường 2465 vạn nguyên. Trần Viễn nhớ tới hình như là 2316 vạn nguyên. Thanh mục nông trường vào sổ, còn có chút sự tình lẻ loi. Cái kia bộ phận thu vào đều không có kinh Trần Viễn tay. Thanh mục nông trường vào sổ, còn có chút ở ba mẹ nơi đó, nên có 40, 50 vạn. Ba mẹ nơi đó vào sổ, ngươi liền không cần nói ha. Biết. Phong Bảo Bảo nhô lên cái mặt quay hàm. Trần Viễn tính toán một hồi. Cảm thấy cái này khoản thật giống không đúng, lên quý thanh long, bán ra gần như 350 vạn. Tháng 6 cũng bán 2 phê thanh long, còn có tháng 5 vào sổ. Vườn thanh long vẫn là rất kiếm tiền. Mỗi tháng ít nhất 2 nhóm thanh long. Như tháng này, lẽ ra có thể sản xuất 3 phê. Có thể khoản lên, thuộc về trần viễn chính bọn họ tiền, cũng chỉ có 360 vạn nguyên. Hơn nữa vừa nãy trả tiền 350 vạn. Nói cách khác, thuộc về trần viễn bọn họ tiền mới 710 vạn. Nay một nhóm thanh long, cũng bán đi 180 tấn. Còn có trước vào sổ, đều chưa có trở về. Chu văn nợ chúng ta 610 vạn nguyên. Trần Tiểu nói, đến thúc thúc. Lao Chu hắn không dễ dàng Trần Viên nói, có thể hoãn, liền chậm rãi đi. Nhưng cũng không thể nợ quá nhiều. Các công nhân tháng này tiền lương, ta đều vẫn không có phát đây. Muốn phát lương nước, 137 vạn nguyên, có thuế, cùng xin mời tạm thời làm việc tiền. Nếu như không có thanh mục nông trường thu vào. Nông trường chúng ta đều là mắc nợ bảo bảo nói. 137 vạn nhân công chi ra. Mặt sau còn muốn thanh toán mấy trăm vạn nguyên phân bón. Muốn Chu văn sẽ không lại cho tiền, Trần Viễn bên này xác thực mắc nợ. Trở lại bảo thạch nông trường, Trần Viễn đi tới văn phòng kiểm tra sổ sách. Đừng xem thu vào nhiều, đủ loại chi ra cũng nhiều. Tháng 6 thời điểm, hai cái báo đổ bộ Nam Đảo. Đương nhiên, đối với Đỉnh Châu bên này không có ảnh hưởng gì. Tháng 7, cũng xuất hiện một cái báo vẫn là không có ảnh hưởng đến đình châu nhưng là người muốn phòng ngừa chú đáo trong trương mục nhiều tiền mới có thể chân thật mà gặp phải một ít đột phát tính tình hình cũng có thể cứng chịu nổi hiện tại kinh doanh hình thức cũng không tiếp tục là gia đình nông trường dưới tay nuôi mấy chục lỗ hở người mỗi tháng đều muốn phát tiền lương này lão chu xem qua sổ sách sau trần viễn lấy điện thoại ra cho chu văn đánh tới ai sao nhớ tới gọi điện thoại cho ta trần viễn muốn làm mở miệng liền muốn thúc nợ nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng Không nói ra được, Chu Văn chính đang đầu tư quả nguyên hương nhà xưởng, gấp thiếu tiền. Mà hiện tại Chu Văn, chuyện làm ăn làm được cũng không lớn, liền từ Trần Viễn bên này nước vào quả nhiên bán, sau đó giúp La Mỹ lệ chọn mua chất lượng tốt hoa quả, còn có cho tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm chọn mua hoa quả. Lao Quách muốn thu mua tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm, ngươi biết đến chứ? Trần Viễn chuyển đề tài. Phong Bảo bảo ở bên cạnh nhìn, cực kỳ không nói gì. Tính toán một chút, ngược lại đi. Bọn họ hiện tại cũng không phải suốt ruột dùng tiền. Trưng 250, công ty luân hãm. Trần Viễn liền cùng Chu Văn Hàn huyên tán gẫu tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm sự tình. Chu Văn là đồng ý quách lão bản vào cỗ tiểu tiểu công ty, cái kiếp nhưng là một cái đại kim chủ. Đương nhiên, tiền đề là tiểu tiểu công ty đến có một cái đầy đủ cao giá trị ước tính. Chu Văn hắn hiện tại đang cần tiền. Hắn bây giờ, chỉ cần có đầy đủ tiền, đối với hắn mà nói trừ lão bà không thể bán, hắn đều có thể bán đứng chính mình cúp điện thoại, Trần Viễn cùng Bảo Bảo về nhà. Nếu như không có thanh mục nông trường thu vào, liền Trần Viễn bên này tình huống bây giờ xác thực thật khó khăn. Nhưng cũng còn tốt, hết thảy đều có thể hoạt động. Về đến nhà, Bảo Bảo trở về nhà tắm rửa đi tới. Trần Viễn từ trong xe nâng một bình rượu đỏ đi ra, đi vào nhà bếp làm cơm tối. Trong nhà có bò bít tết, Trần Viễn liền rán hai phần. Cơm tối làm tốt, xếp bàn, rót rượu đỏ. đang chuẩn bị gọi Phong Bảo Bảo đi ra ăn cơm, nàng đã đi ra. Bảo Bảo ăn mặc thân sườn sám hình thức áo đầm, rất đẹp. Phát cái gì tao? Trần Viễn cười nói. Phong Bảo Bảo nhô lên cái mặt quay hàm, hừ một tiếng. Rất đẹp Trần Viễn đem rượu đỏ mang cho Bảo Bảo, nói. Bảo Bảo lúc này mới phản ứng Trần Viễn, bộ y phục này năm ngoái mua, ngày hôm nay ăn mặc, cảm giác thật nhỏ, nhanh xuyên không xuống. Ta đúng không dài mập? Không. Liên như bây giờ rất tốt, thịt thịt, rất đẹp. Trần Viễn nuốt son môi rượu, thật không thể hiện tại liền đem Bảo Bảo ôm vào trong lòng. Bảo bảo xuyên này thân, đem vóc người đột hiện ra đặc biệt hoàn mỹ. Bảo bảo trong xương là rất bảo thủ, một ít khiêu gợi quần áo, nàng đều chỉ dám ở trong nhà xuyên. Lão bà! Cái gì? Ngươi không có bằng hữu sao? Có a, Làm sao cũng không thấy ngươi cùng bằng hữu ra ngoài chơi? Trần Viễn nói. Ba á thái xa, không muốn đi. Ta ở Vạn Ninh lên cao trùng, có bằng hữu ở Vạn Ninh, Vạn Ninh cũng quá xa. Không ngờ chạy. Làm gì, ngươi muốn ta thường thường ra ngoài chơi? Không phải. Nhưng cảm giác đến, ngươi cũng có thể có chính mình xã giao vòng tròn. Ta sợ ngươi mỗi ngày làm tổ ở nhà kẻ nhạt. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài chơi, nói cho ta. Ngươi như thế bận điệu. Cũng không phải rất bận. Được rồi, biết. Chân ở trên đùi của ta, ta muốn đi ra ngoài chơi, tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Không thích ra ngoài chơi. Nếu có thể mỗi ngày chạch trong nhà, ta không biết cao hứng bao nhiêu. Phong bảo bảo nhìn Trần Viễn, Phúc thử nở nụ cười. Được rồi. Ta thân ái lao công, ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Bảo bảo nói cắt khối tiếp theo bò bít tết, đưa đến Trần Viễn bên mép. Trần Viễn cười một cái ăn. Đúng rồi, thanh mục nông trường cổ phần. Tiểu tiểu có 30%. Ta 50%. Trên tay ngươi có 9%. Còn lại là ba mẹ. Tiểu tiểu chuẩn bị mua nhà, ngươi cũng biết, các loại sầu riêng bán xong sau đó, 30% thu vào cho Trần Tiểu. Ngươi 9%, dùng làm thanh mục nông trường sang năm quản lý phí. Sau này ta chủ yếu công tác đều là bảo thạch nông trường, thanh mục nông trường bên kia cho ba mẹ quản lý. Quản lý nông trường cần tiền Trần Viễn nói. Phong bảo bảo gật gù, ừm, Ta cái kia 50% cũng có thể phân đến hơn 2.000 vạn. Sau khi ta lại tìm Chu Văn Thúc một hồi khoản. Các loại sầu riêng hái xong, chúng ta trong chương mục lẽ ra có thể có 4.000 vạn. Trước tiên còn Viễn Phương nông trường 1.500 vạn cho vay, trước tìm ba mẹ mượn 300 vạn, ngươi hỏi một chút ba mẹ có cần hay không dùng tiền. Nếu cần, liền đổi cho ba mẹ. Ừm. Phong Bảo bảo gật đầu, nghi ngờ nói, làm sao có thể có 4000 vạn, nhiều như vậy? Sầu riêng thu vào, vạn. Một nửa, 2300 vạn, hẳn là có. Chính chúng ta trong chương mục còn có 310 vạn, Chu Văn nợ chúng ta 610 vạn. Thanh Long tiến vào sản xuất nhiều kỳ, này một mùa Thanh Long có 400 tấn tạ hưu. Mặt sau hai mùa Thanh Long, sản lượng sẽ không kém hơn quá nhiều. Trần Viễn uống một hớp rượu, sau khi Thanh Long Cứ dựa theo giá thị trường bán ra, giá tiền có thể càng khá một chút. Sầu riêng hai song, vừa vẫn có thể sản xuất hai mùa thanh long. Có bốn nghìn vạn, nên chỉ nhiều không ít. Còn lại phân bón tiền. Bảo bảo nói. Cũng chính là hơn ba triệu mà. Trần Viễn cười cợt, đúng rồi. Bên này quả nho muốn hái. Tám mươi nguyên một cân, tuy rằng chỉ có mấy chục vạn thu vào, nhưng con kiến thịt lại nhỏ, cũng là thịt. Mấy chục vạn, ngươi nói là con kiến thịt. Ha ha ha. Chúng ta không phải phất nhanh mà. Mượn ba mẹ 300 vạn, ba mẹ nếu như không vội vã dùng tiền, trước hết không vội vã còn. Phong bảo bảo khinh bỉ. Nếu như vậy, vạn, giảm 300 linh 1 vạn. Chúng ta còn có 2.200 vạn. Lưu lại 700 vạn làm nông trường tiền mặt dự trữ, còn lại 1.500 vạn. Ngươi cùng tiểu tiểu đi xem phòng ốc thời điểm, nếu như có vui vẻ, liền có thể mua lại. Trần Viễn nói. Vậy còn có 3.000 vạn cho vay, làm sao bây giờ? Chỉ còn dư lại 3.000 vạn cho vay, không nội vã. Muộn nhất sang năm, cũng là có thể trả hết nợ. Trần Viên nói, ngày mai sẽ hái bên này quả nho, sau khi đem cây nho quản lý lên, tranh thủ Tết đến trước sản xuất một nhóm quả nho. Nói không chắc, năm trước liền có thể trả hết nợ cho vay. Thật sao? Ta là cho ngươi, ngươi còn chưa tin ta. Coi như Tết đến trước không thể trả hết nợ cho vay, muộn nhất sang năm, như thế nào đều có thể trả hết nợ cho vay. Vì lẽ đó ngươi tâm tâm niệm niệm muốn mua nhà, liền đi mua. Có thể phong bảo bảo vẫn là lấp đầu, quên đi, trước tiên trả hết nợ cho vay lại nói. Phong bảo bảo là rất muốn mua nhà, nhưng là trong nhà nợ nhiều tiền như vậy. Ngược lại nhà mà, trong nông trường phòng chống có rất nhiều, còn đều là biệt thự nhỏ. Biệt thự lớn cũng có, viễn phương nông trường tòa nhà văn phòng, tùy tiện sửa một hồi, chính là lớn biệt thự. Tam Á Quách sinh hoặc hai người buổi sáng liền đi Tam Á hiện tại đã giải quyết sở phương. cho tới Trần Tiểu trở nên bị đọc lên. Quách sinh hoạt chuẩn bị làm cái kia nông trường bình đại, cần hai cái mới thành lập đoàn đội. Một cái phụ trách phần mềm phương diện, một cái khác đoàn đội, phụ trách thành lập thị trường. Quách sinh hoạt đã lôi kéo chu văn cùng sở phương. Có hay không Trần Tiểu gia nhập, cũng không đáng kể. Nói Tiểu Tiểu Hoa quả tươi tiệm đáng giá đi, cũng xác thực đáng giá. Tháng 6, Tiểu Tiểu Hoa quả tươi tiệm đem mức tiêu thụ làm được 5.700 văn nguyên, lợi nhuận 480 vạn. Công ty quy mô còn đang không ngừng mở rộng. Trần Tiểu làm chủ tịch của công ty, cũng là cổ đông lớn nhất. Nang Bảo Bảo liên thủ lại, cũng chiếm 58 cổ phần. Tiểu Tiểu Hoa Quả tươi tiệm có thể làm được cái này quy mô, Trần Tiểu, Sở Phương, Chu Văn, ba người bọn hắn đều là thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nắm giữ công ty cổ phần lên, Trần Tiểu nắm giữ 38% cổ phần, còn có cái không ở công ty, đối với công ty không có cái gì cống hiến Phong Bảo Bảo, chiếm 20% cổ phần còn đối với công ty làm ra rất cống hiến lớn sở phương, nhưng chỉ chiếm 7% điểm năm Như vậy cổ phần phân phối, chủ yếu là công ty sáng lập sơ, sở phương cũng không phải là bỏ vốn người. Nàng là không có ra tiền, làm được hiện tại bắt được 7% điểm năm cổ phần. Chuyện làm ăn trên sân, bằng hữu không bằng hữu, loại quan hệ này thật không bền chắc. Hay là muốn có đầy đủ lợi ích mới được. chương 251, ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm. Ăn cơm xong. Phong Bảo Bảo đẩy Trần Viễn đến cửa phòng tắm, nhanh đi tắm rửa tắm. Cùng nhau tắm. Trần Viễn trở tay ôm lấy Bảo Bảo, cười hắc hắc nói: Bảo Bảo vóc người thực sự là càng ngày càng tốt, nhường Trần Viễn yêu thích không buông tay. Bảo Bảo dùng sức đẩy ra Trần Viễn, ta tắm xong, nhanh đi tắm rửa tắm. Tắm xong theo ta đi ra ngoài tản bộ. Tản bộ. Trời nóng như vậy, tản bộ. Nhanh lên một chút, ít nói nhảm. Bảo Bảo đem Trần Viễn đẩy mạnh phòng tắm, đóng cửa. Ta giúp ngươi thu thập quần áo đi ra ném ở trên giường. Nhanh lên một chút tắm rửa, ta đi thu thập nhà bếp. Trần Viễn tắm rửa sạch sẽ tắm nước nóng, thuận tiện cạo sạch sẽ râu mép. Đi ra ngoài phòng tắm, phòng ngủ trên giường bày đặt cổ phong quần áo. Quần bảy phân, cổ phong trà phụ. Trần Viễn mặc ở thân thể, ra ngoài, bảo bảo đã thu thập nhà bếp, ở phòng khách cửa lớn trên ghế sỏ dày. Thô dày cao gót, phối hợp nàng sơn sắm ấy, xem ra rất đẹp. Sắc trời mới vừa tối. Bên ngoài nhiệt độ vẫn còn rất cao, có chút oi bức. Gần nhất giải mập. Bộ y phục này mặc vào đến, có chút chen. Bảo Bảo thu dọn quần áo một chút, ta năm ngoái xuyên thời điểm, còn phi thường vừa vặn. Trần Viễn một tay đem Bảo Bảo cản vào trong ngực, ngươi là đầy đạn. Không hợp, thật. a nam nhân, ta hiện tại là đầy đạn, nếu như lại mập một ít, ngươi sẽ ghét bỏ ta. tây Bảo Bảo thực sự nói thật, Trần Viễn không có cách nào loang lộ. Nam nhân mà, ai không thích vợ của chính mình thật xinh đẹp. Tốt nhất là không quá béo, cũng không quá gầy, đầy đặn, thịt thịt. Bảo Bảo hiện tại vóc người liền vừa vặn, thậm chí có chút quá tốt rồi, hắn đều có chút không chịu nổi. Buổi tối không gió, oi bức, đi mấy phút, Trần Viễn liền chảy mồ hôi, Bảo Bảo cũng chảy mồ hôi, trên trán tóc đều bị mồ hôi đốt nhẹp. Lao Công, có muốn hay không muốn Bảo Bảo? Nghĩ, Trần Viễn nhìn chung quanh một chút, lập tức đi ngay đến khu làm việc, Trần Viễn tim đập tăng nhanh nói, có thể ở đây, chúng ta tới phòng làm việc. Phong bảo bảo một mặt oán nghiệm, mạnh mẽ trừng mắt hắn, nhẹ nhàng đạp hắn một cước, ta là nói, ngươi có muốn hay không muốn hải tử? Không phải ta cái này bảo bảo, là nhỏ bảo bảo. O, một, Hoàng. O, Trần Viễn oán nghiệm, nói, không muốn. Ba mẹ lại ở thúc rủ. Trần Viễn hỏi, không phải, là Gia Gia. Gia Gia muốn ôm tàng tôn bảo bảo hai tay nhào nặn váy một bên, ông bà lớn tuổi, bọn họ muốn ôm lấy tàng tôn. Ngươi đây, ta. Không ngờ là mẹ. Bảo Bảo dùng sức lắc đầu, mang hài tử, thật phiền. Ngắm lại liền có thể sợ. Nhưng nếu như mang thai, ta nhất định sẽ sinh ra được, học làm cái mẹ. Trần Viễn đem Bảo Bảo cản vào trong ngực, hít một hơi thật sâu. Cái này, chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Nếu như năm nay cuối năm còn không mang theo, chúng ta đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Trần Viễn rất bài xích bệnh viện. Chủ yếu vẫn là thanh mục linh dịch. Trần Viễn đang suy đoán có thể hay không là thanh mục linh dịch dẫn đến. Bởi vì thanh mục linh dịch đào tạo cây ăn quả, liền rất khó tự nhiên sinh ra đời sau. Nhưng trong nhà tiểu bạch cùng chim các nhỏ, bọn nó đều là ăn quả thanh mục linh dịch. Còn có đậu bao, con chó kia con, cũng là ăn quả thanh mục linh dịch. Đi ra tàn bộ, dọc theo trong nông trường đường cái đi tới trên núi. Trên núi có gió, đặc biệt mát mẻ. Ở trên núi ngồi một lúc, bước đi về nhà. Còn chưa tới gia tộc, Trần Viễn liền tái máy tay chân lên, trực tiếp công chúa ôm, trở lại phòng ngủ bảo bảo sơn sám bên trong mặc vào cái yếm màu đỏ, đặc biệt gợi cảm, mê người. Gian vật đến quá nửa đêm, Trần Viễn bọn họ chuẩn bị ngủ, tủ đầu giường di động đống nhiên vang lên, "Này, tiểu tiểu." "Ca." Trần tiểu hô. "Muốn như vậy, gọi điện thoại đến có chuyện gì?" Sở Phương đồng ý quách sinh hoạt thu mua. Trần tiểu bất mãn nói, "Nàng đồng ý có ích lợi gì? Ngươi cùng bảo bảo cổ phần chiếm 50% trở lên." "Sở Phương ở công ty của các ngươi không có nói ngữ quyền Trần Viễn nói có thể sở phương quản lý công ty nhà xưởng bộ ngành giao hàng bộ ngành trần viễn suy nghĩ một chút nói hai cái chân có khó tìm hai cái chân nghề nghiệp quản lý người đạt được nhiều là không sở phương còn có chu phương trần phương lã tiểu phương cái gì nhà xưởng bộ ngành bộ ngành nhà xưởng bộ tổng không đến nỗi tất cả đều là nàng người sở phương ở công ty của các ngươi kỳ thực đi lời nói không em hay các ngươi cái kia công ty có hay không sở phương không đáng kể chu văn cũng vậy cũng có thể tìm tới người thay thế thế. Chu Văn tình trạng gần đây rất không tốt, hắn chính là nê bồ tát. Trần Viễn hiện tại nhận thức quả thương, có thể không chỉ có Chu Văn một cái, hoàn toàn có thể giới thiệu cái khác quả thương thay thế Chu Văn. Còn có Chu Văn Sa Hoa Hoa quả con đường. Chu Văn Sa Hoa Hoa quả con đường chủ yếu ở Nam đảo, nhiều là khách sạn năm sao, Sa Hoa làng du lịch. Những này con đường. Trước trương Hưng Quốc còn hỏi qua Trần Viễn, tại sao không làm hoa quả thẳng tiêu. Trương Hưng Quốc còn có Trần Viễn Tiểu Cứu, đều đem Chu Văn xa hoa hoa quả con đường mò thấy nhưng đoạn người tài vụ sự tình Trần Viễn không làm cũng làm cho Trương Hư Quốc cùng Tiểu Cứu chuyên tâm làm vận tải chuyện làm ăn là tốt rồi Chu Văn chống đỡ quách sinh hoạt chủ yếu bởi vì lợi ích nhưng hắn cũng coi trọng Trần Viễn nếu để cho hắn lựa chọn Trần Viễn vẫn là quách sinh hoạt không cần nghĩ Chu Văn trăm phần trăm đứng Trần Viễn bên này dứt bỏ bằng hữu không bằng hữu không nói chuyện cùng Trần Viễn duy trì hài lòng quan hệ Chu Văn được chính là chân thật có thể nhìn thấy lợi ích, mà cùng Quách Sinh Hoạt duy trì hài lòng quan hệ, cũng chính là La Mỹ lệ bên kia nghiệp vụ. Mà Quách Sinh Hoạt nói cái kia áp, làm tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Kỳ thực Quách Sinh Hoạt chính mình cũng không có đem nắm. Lại chính là tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm, dựa theo hiện tại phát triển thế, bảo đảm không cho phép mấy năm sau, nó chính là khác một ở ngoài ba con tùng thử. Nguyệt Tiêu thụ đều làm được 5700 vạn. Khái niệm này nghĩa là gì? Nửa cái nhiều nhỏ mục tiêu. Mà năm nay mức tiêu thụ khẳng định là vượt qua một cái ức. Thậm chí có thể có hai ức mức tiêu thụ. Thứ mua lại thanh mục nông trường, lại tới viễn phương nông trường. Hiện tại tháng 7. Không tính năm nay sầu riêng tiêu thụ, Trần Viễn bên này hai cái nông trường tổng mức tiêu thụ, đến hiện tại đều không có 5.700 vạn. Sở phương nếu như muốn đi, đi là được rồi. Chu Văn cũng vậy Trần Viễn lại nói, ngược lại, tất cả dựa theo chính ngươi ý nghĩ đến. Hai loại thương mại điện tử, nhất trọng yếu nhất, nên vẫn là lưu lượng. Có lưu lượng. Thì có lượng tiêu thụ. Phương Tỷ không phải muốn đi. Nàng chính là cảm thấy. Quách sinh hoạt tiến vào công ty sau. Đối với công ty phát triển càng có lợi. Đối với nàng càng có lợi đi. Trần Viễn nói. Ừ. Quách sinh hoạt hứa hẹn nàng tiếp tục đảm nhiệm công ty tổng giám đốc. Nàng có cổ phần không đổi. Thật phiền nha. Sở phương đối với công ty cống hiến rất lớn. Nhưng nói tới cống hiến. Trần Tiểu cống hiến mới to lớn nhất. Tháng 6 Trần Tiểu ở tịp tộc lên tuyên bố 57 cái video có khắc 12 cái giải video. Tổng cộng 21 chàng điển viên trực tiếp, 29 chàng trong phòng trực tiếp. Thật nhiều trực tiếp đều là đồng thời khai thông mấy cái con đường, có tiktok, bạo các loại bình đài, Mức tiêu thụ 80% là Trần Tiểu mang đến lưu lượng. Nếu như nói một cái tờ khai 50 nguyên, vậy thì là bán đi 114 vạn cái tờ khai. Một ngày ra hàng 3, 8 vạn cái tờ khai. Trần Tiểu công ty bọn họ có cái chuyên môn đóng gói hoa quả nhà xưởng. Là mấy cái bán tự động đóng gói tuyến sinh sản. Nhưng là một cái nhà xưởng, duy trì lớn như vậy ra hàng lượng, kỳ thực phi thường khó khăn. Cái kia nhà xưởng, hầu như là 24 giờ hoạt động. Mà công ty bọn họ hoạt động, đều là sở phương ở làm. Chu Văn, nói đến là thoải mái nhất. Hắn liền phụ trách tìm kiếm chất lượng tốt vườn trái cây, đồng thời, hắn liên hệ vườn trái cây, còn đều có giá cách ưu thế. Nhưng Chu Văn vị trí này, kỳ thực dễ dàng nhất bị thay thế được. Phong bảo bảo là thứ ba cổ đông, chính là ở công ty thành lập thời điểm ra 200 vạn nguyên tài chính. Nói đúng công ty công hiến, nếu như không có phong bảo bảo lấy ra tiền, khả năng sẽ không có hiện tại tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm. Tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm ban đầu tài chính khởi động, phong bảo bảo ra. Chu văn cũng bỏ vốn kim, còn lấy ra hai cái vị trí rất tốt hoa quả tươi ướp lạnh kho làm vào cổ tài chính. Mở công ty, không có bao kiếm lời. Ai cũng không biết công ty sau đó thì như thế nào. Kiếm tiền. Vẫn là lộ vốn đóng cửa, đều có khả năng. Nói tới cống hiến, ai không có cống hiến đây? Cống hiến to lớn nhất, kỳ thực chính là nguyên thủy bỏ vốn người, không tài chính, sẽ không có công ty. Sở phương nàng là nhẹ nhàng. Vẫn là quách sinh hoạt, cũng quá không tử tế. Không hiểu ra sao bắt được cái hoạch định sách, đã nghĩ đến từ tiểu tiểu trong công ty đào người. Tiểu tiểu nông trường hoạch định sách, hắn quách sinh hoạt có thể làm. Tại sao, Trần Viễn chính bọn họ liền không thể làm? Cam. Chương 252, qua loa, tháng 6, là tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm thành lập tới nay lợi nhuận cao nhất một tháng, 480 vạn nguyên lợi nhuận. Phong bảo bảo 20% cổ phần, liền có thể phân đi 96 vạn nguyên. Sở phương, nàng không phải là bỏ vốn người, cũng có thể phân đi 36 vạn. Hơn nữa nàng tiền lương, 38 vạn. Liền này, còn chưa biết thế nào là đủ. Mọi người là tham lam, đều hy vọng chính mình được càng nhiều. Nhưng kỳ thực. Ngày hôm nay trước giữa trưa, Sở Phương đối với hiện khi chiếm được báo lại, là phi thường hài lòng. Chính là buổi trưa hôm nay Quách Sinh hoạt hai người tìm tới Sở Phương, nói chuyện hắn cái kia áp, cùng với đến tiếp sau phát triển kế hoạch. Đồng thời hứa hẹn không pha loãng Sở Phương cổ phần. Sở Phương liền động lòng. Quách Sinh hoạt thu mua tiểu tiểu công ty, cũng là lấy ra vàng dòng bạc trắng. Hắn không nhúc nhích Sở Phương bánh gà tổ, liền biến tướng tới nói là cho Sở Phương càng to lớn hơn bánh gà tổ. Vậy thì khó tránh khỏi sở phương sẽ động lòng. Quách sinh hoạt vào cỗ tiểu tiểu công ty, là muốn chiếm quyền cổ phần không chế, cũng chính là 50% trở lên. Sở phương 7% điểm năm cổ phần bất động. Có thể động cổ phần, vậy thì là Trần Tiểu, Chu Văn, phong bảo bảo cổ phần. Chu Văn gấp thiếu tiền, chỉ cần tiền đủ, hắn có thể sẽ bán. Nhưng Trần Tiểu không nỡ bán, còn có phong bảo bảo 20% cổ phần. Liên như tháng 6 480 vạn lợi nhuận ròng. Bọn họ cô có thể phân đến 278, 4 vạn Thuế sau cũng có 200 vạn tả hữu. Tháng này, tháng 7, hết hạn hiện nay, công ty bọn họ mức tiêu thụ liền vượt qua 35 triệu. Trong này phần lớn là sầu riêng tiêu thụ, đồng thời cũng có cái khác hoa quả mức tiêu thụ. Tháng này lợi nhuận cũng rất cao. Tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm kích thước không lớn, nhưng lượng tiêu thụ khủng bố. Làm tốt, các nàng cô hàng năm có thể từ công ty lấy đi hơn 1.000 vạn Thuế sau là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng công ty bọn họ vấn đề cũng rất nhiều một vấn đề lớn nhất chính là công ty thành lập thời gian quá ngắn phương diện nhân sự không đủ hoàn thiện cũng không hề chắc bao hàm vậy thì là sở phương nàng thẻ ở một cái phi thường then chốt vị trí nếu như nàng nghỉ việc có thể sẽ mang đi một món lớn công nhân nhưng tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm ra hàng tốc độ giảm mạnh còn là chưa nói sở phương cũng là có thể tìm người thay thế quét sinh hoạt thu mua tiểu tiểu tươi có ăn chính là vì cái kia tiểu tiểu nông trường áp Trần Viễn nghĩ đến hồi lâu, cảm giác, thật giống không phải. Tiểu tiểu nông trường nếu như đúng là một mảnh tốt lam hải, quách sinh hoạt sẽ dễ dàng như vậy liền tự nói với mình. Trong điện thoại, Trần Tiểu tốt một trận đoán giận. Tư bản thị trường, tư bản là vua, rất tàn khốc, xưa nay đều là đấm máu cạnh tranh. Khôn sống nông chết. Đặc biệt hai loại thương mại điện tử. Trong thời gian ngắn làm to một nhà hai loại thương mại điện tử, kỳ thực là rất khó. Tiểu tiểu tuy quán ăn phát triển lên, có quá nhiều ngẫu nhiên. Là chiếm thiên thời địa lợi. Cung Trần Tiểu Hàn huyên hồi lâu, Trần Viễn hỏi, Quách sinh hoạt đối với công ty của các ngươi giá trị ước tính là bao nhiêu? Một ức. Trần Tiểu nói, ít như vậy. Công ty chúng ta không có khan hiếm tính. Tuy rằng doanh thu ngạch to lớn, nhưng giá trị ước tính sẽ không quá cao. Hơn nữa công ty chúng ta phần cứng cùng phần mềm cũng không được. Cái kia một cái ước giá trị ước tính cũng quá ít. Tiểu Tiểu Hoa quả tươi tiệm lãi hàng năm nhuận, khẳng định là 2.000 vạn tả hữu Nếu như có tốt quản lý đoàn đội, tương lai phát triển sẽ tốt hơn. Trần Viễn không hiểu công ty giá trị ước tính những này, chính là cảm thấy, một cái ước giá trị ước tính, quá ít. Thời gian rất muộn. Trần Viễn cúp điện thoại, phong bảo bảo cá ướp muối như thế nằm lì ở trên giường, lộ da trắng như tuyết phía sau lưng, làm sao? Quách sinh hoạt muốn thu mua tiểu tiểu công ty? Ừm. Hắn nói thu mua liền thu mua, hắn cho rằng hắn là ai? Chúng ta nắm giữ hơn nửa cổ phần, không sợ phong bảo bảo nói. Vấn đề này đây, rất phức tạp. Hai ba câu nói nói không rõ ràng. Không nói, ngủ. Ngủ không được. Bảo bảo chờ mình, bạch thuộc như thế cuốn quýt lấy Trần Viễn, Chu Văn chuẩn bị bán đi cổ phần. Chu Văn chuẩn bị bán đi. Nếu như quét sinh hoạt cho tiền có đủ nhiều, có thể làm cho hắn trả hết nợ nợ nần. Hay là Trần Viễn cũng chờ mình, cùng bảo bảo diện tướng mạo đúng, ở nàng môi hôn một cái, ngày mai ra ra sinh nhật. Ta định bánh gà tổ. Buổi sáng ngươi cùng ngãi mại đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm, thuận tiện đem bánh gà tổ cầm về. Ta tìm Chu Văn nói chuyện. Ừm. Màn đêm thăm thẳm. Kịch liệt vận động qua đi, nam nhân đều là đặc biệt mệt mỏi. Không một hồi, Trần Viễn buồn ngủ liền đến, ngủ tiếp đi. Phong Bảo bảo buổi tối buồn ngủ ít, thấy Trần Viễn ngủ, nắm điện thoại di động, rón rén đi tới phòng khách, truy trước không có xem xong kịch truyền hình. Trời đã sáng. Trần Viễn rời giường phát hiện bên người không ai, đi ra ngoài phòng khách. Liên nhìn thấy Bảo Bảo ở trên ghế xạ lồng ngủ. Ngủ rất say. Trần Viễn qua đưa nàng ôm vào trên giường. Con ăn mặc cái yếm Bảo Bảo, đặc biệt gợi cảm cùng vấn người. Nữ nhân này, ở nhà là càng lúc càng to gan, cũng càng ngày càng vấn người. Ăn xong điểm tâm, Bảo Bảo đi ra ngoài. Trần Viễn cũng lái xe đi một chuyến quả nguyên hương. Chu Văn ở chỗ này vô khối thổ địa, nhà xưởng ở kiến thiết. Khoảng thời gian này, Chu Văn trừ sầu riêng chuyện làm ăn, ngay ở giám sát nhà xưởng kiến thiết. trần viễn qua Chu Văn chính đang múc nước rửa mặt. Ai, làm sao rảnh rỗi lại đây? Chu Văn cười nói. Ngươi ở bên ngoài còn thiếu nợ bao nhiêu tiền? Trần Viễn hỏi. Không tính ngươi, 2.556 vạn nguyên. Chu Văn nhún nhún vai. Đúng rồi, nợ ngươi tiền, cuối tháng này ta liền có thể trả lại. Ngươi muốn bán đi tiểu tiểu cổ phần của công ty. Không phải. Ta mấy tháng này cũng mạnh mẽ kiếm lời một khoản tiền. Lại nói nợ ngươi tiền, đó là quả tiền. Vốn là là bán đi hoa quả liền nên cho ngươi Chu Văn nói, ngươi tới, hẳn là bởi vì lao quách. Ừm. Chu Văn ha ha ha nở nụ cười hắn từng nói với ngươi cái kia tiểu tiểu nông trường hoạch định. Chân viễn gật đầu ngươi cảm thấy, có hay không làm đầu? Có làm đầu, có thể muốn bắt tay vào làm, vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như dùng để lừa gạt tiền, lừa gạt đầu tư dùng tốt cực kỳ. Chu Văn cười quách sinh hoặc ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta. Nói Tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm giá trị ước tính một ức, có thể dùng một nghìn vạn, mua trên tay ta 10% cổ phần. Cam! Hắn muốn cái gì đây? Ê! Cái này điểm, Trần Viễn nhìn không hiểu. Chu Văn ha hả cười, quách sinh hoạt đúng không nói ta chống đỡ hắn thu mua. Trần Viễn nhường Chu Văn cao một bước, gật gù Ta chính là qua loa hắn. Ngày hôm nay, thanh mục nông trường chỉ có rất ít sầu riêng hái. Nếu như Trần Viễn không tìm đến Chu Văn, Chu Văn cũng chuẩn bị tìm Trần Viễn muốn cùng hắn cố gắng tán gẫu một chút. Chu Văn đồng ý quách sinh hoạt vào cỗ. Cũng chính là tài chính. Bất kỳ muốn phát triển lớn mạnh công ty, đều phải tiến hành A xoay vòng tài chính, B xoay vòng tài chính loại hình. Coi như một ít phát triển rất tốt công ty, tài chính sung túc, nếu như điều kiện đầy đủ tốt, cũng sẽ tiến cử mới cổ đông. Tài chính rất mới có lợi, đặc biệt đối với mới thành lập công ty. Chứ bởi vì tiền, càng chủ yếu là vì thu được nhiều tư nguyên hơn. Quách sinh hoạt muốn tiểu tiểu công ty quyền cổ phần không chế, hắn đang suy nghĩ gì đấy. Chu Văn mạnh mẽ khinh bỉ, quay đầu lại là khuôn mặt tươi cười, nói, ngươi ăn cơm chưa? Ăn qua. Ngươi chờ một chút Chu Văn trở về nhà cầm mấy hộp mì ăn liền đi ra, chỉ chỉ Trần Viễn Xe, có chút kích động nói, chúng ta đi nông trường của ngươi thảo luận. Ta buổi sáng thời điểm còn, trả, cho tiểu tiểu gọi điện thoại, nàng chính đang trên đường tới. Trưng 253, ba vạn ức lớn thị trường. Trần Tiểu đã đến Đình Châu. Trần Viễn cùng Chu Văn đi tới bảo thạch nông trường văn phòng, người này mở ra máy nước nóng, ăn mì không? Không ăn. Trần Viễn một mặt không nói gì, nếu không đi ta cái kia ăn cơm, làm cho ngươi cái chân giỏ hồn khói nấu cơm. Không được. Quá phiền phức. Ta ăn cái mì liền rất tốt. Sao thảm như vậy? Mì, tình cờ ăn một hồi, mùi vị cũng khá. Trần Viễn cười cận, qua cầm hộp dưa chua vị, mở ra, ta cũng đã lâu không ăn mì. Ha ha ha. Đem mì ăn liền gia vị bao làm tốt, Trần Viễn nói, ngươi đến tụt cùng nghĩ như thế nào. Tiểu tiểu công ty phát triển rất tốt. Công ty sáng lập đến hiện tại, chúng ta vẫn không có tiếp thu qua ở ngoài đến đầu tư. Hiện tại tiểu tiểu công ty có đoàn đội, có vài theo chống đỡ thương mại hình thức. Đồng thời, cũng coi như là nghiệp nội dẫn trước công ty. Tháng 5 mức tiêu thụ là 2.051 vạn nguyên, tháng 6 tiêu thụ 5.700 vạn nguyên. Tháng này, nỗ lực một hồi, mức tiêu thụ vượt qua 70 triệu nguyên không thành vấn đề. Chu Văn nói rằng, mà công ty chúng ta lợi nhuận, cũng là rất tốt. Lợi nhuận dòng có thể đạt đến 10% tài hưu. Ừm, Trần Viễn đều không nghĩ tới tiểu tiểu công ty có thể hiện ra bạo phát kiểu phát triển. Đồng nhiên liền bạo lớn phát ra. Tháng Tư bão, Chu Văn tổn thất nặng nề, hầu như phá sản. Trên thực tế, cũng là phá sản. Nhưng dựa vào hắn trước đây hài lòng tín dự, mạnh mẽ chống đỡ. Có thể Chu Văn công ty, nhưng là giải tán. Chu Văn ra hàng, nhập hàng lượng. Hắn là có một cái lớn đoàn đội, đồng thời có hơn trăm người thuê viên. Chu văn người không có phá sản, công ty nhưng xong đời. Nhưng công ty của hắn không phải công ty cổ phần. Phá sản vẫn là không phá sản, không có gì khác nhau, chu văn đều muốn gánh chịu nợ nần. Tiểu tiểu công ty có thể ở tháng 5 đỗng nhiên bạo phát, ở tháng 6 bạo lớn phát, đó là bởi vì tiểu tiểu công ty hoàn toàn tiếp quản chu văn trong công ty công nhân. Quách sinh hoạt trước tìm tới ta, cùng ta đàm luận tiểu tiểu chuyện của công ty. Khoảng thời gian này ta liền đang nghĩ, ta trước kinh doanh văn đựng công ty, tại sao cách mấy năm liền phá sản một lần. Vấn đề này, chính ngươi rõ ràng nhất, còn không phải tham. Trách ai? Nhưng người A, nào có không tham vấn đề? Ta người này, ở trên phương diện làm ăn tự hạn chế tính quá trên lệnh. Vì lẽ đó, ta nghĩ đến rất lâu, chuẩn bị đóng lại văn đựng công ty công ty, chuyên tâm tiểu tiểu công ty phát triển. Đồng thời, ta chuẩn bị đem chính mình nghiệp vụ đóng gói đến tiểu tiểu công ty. Ta sau này phụ trách chọn mua, Đại Tông chuyện làm ăn kết nối. Đem ta nghiệp vụ sắp nhập đến tiểu tiểu công ty, do đó có thể phát triển thêm một bước lớn mạnh tiểu tiểu công ty. Đại Tông hoa quả chuyện làm ăn có nguy hiểm tương đối tính, nhưng làm sao cùng tiểu tiểu công ty tổng hợp lên. Nguy hiểm, liền nhỏ rất nhiều. Nước đốt tan. Trần Viễn chỉ chỉ máy nước nóng, mì. Tiểu tiểu công ty, cùng Trần Viễn không có quan hệ gì. Có thể Chu Văn tại sao cùng mình nói những thứ này. Nếu như chỉ là bởi vì bảo bảo là công ty cổ đông, Chu Văn không cần thiết cùng mình nói những này. Chu Văn đứng dậy rót diện, lại nói, đơn thuần làm hoa quả bán sỉ, hoa quả môi giới, quá không có tiền đồ. Bởi vì quách sinh hoạt xuất hiện, nhường ta tự nhiên hiểu ra. Quả thực là thể hồ quán đỉnh. Cam. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Viễn nói. Nhớ tới ta trước cùng ngươi đã nói, ta trước đây cùng bằng hữu khởi đầu qua một cái công ty, cũng là hai loại thương mại điện tử, chuyên môn bán hoa quả. Cái kia công ty, năm mức tiêu thụ thật giống hơn ước, cũng chính là sắp tiếp cận 10 ước, thế nhưng lợi không nhiều. Chu Văn còn nắm giữ cái kia cổ phần của công ty, nhưng ở vào tháng 5 thời điểm bán đi. Bọn họ cái kia thương mại điện tử công ty, càng như là cửa hàng ôn là công ty mẹ. Liên tỉ như một cái nào đó vong hồng chuẩn bị mở cửa tiệm, không có hàng, cũng không có nhập hàng con đường. Thế nhưng có lưu lượng. Lưu lượng mang đến lượng tiêu thụ, có lượng tiêu thụ. Trực tiếp đem những kia tờ khai phân phát công ty mẹ. Do công ty mẹ ra hàng, đại gia gánh vác lợi nhuận. Nhưng ngươi biết cái kia công ty giá trị ước tính bao nhiêu? Bao nhiêu? 15 ức? Hoặc, ngươi đã nói, lãi hàng năm của bọn họ nhuận, không cao. Làm sao có thể có 15 ức giá trị ước tính? Giá trị ước tính là rất nhiều phương diện. Tỷ như ngươi cái này bảo thạch nông trường, tìm một cái ước định công ty lại đây giá trị ước tính, tùy tùy tiện tiện có thể cổ ra mười mấy ức. Còn có A, độc quyền cục hoa mấy ngàn mấy vạn khối mua cái độc quyền thành lập một công ty. Sau đó tìm cái gì ước định cơ cấu, ước định cái kia độc quyền giá trị, liền có thể căn cứ ước định quy ra tiền đưa vào công ty tư bản. Giá trị ước tính vật này, khó nói. Chu Văn cười nói, nhưng bọn họ cái kia công ty có thể có 15 ước giá trị ước tính, thực sự là chân thật, nhân gia có tài sản cố định, có thương mại hình thức. Ta muốn nói đúng lắm, tiểu tiểu công ty, cũng có thể tìm đúng thương mại hình thức. Chỉ là ở Internet trực tiếp bán hàng, bất lợi cho sau này ra thị trường. Chúng ta nên đi bà con tủng thử con đường. Lại là một chữ, cam. Người nói cái gì? Ra thị trường. Trong nhà lão bà quá xinh đẹp, cũng càng lúc càng to gan, cho tới, trần viễn thân thể bị mọc giống. Thân thể hư đến lợi hại. Lúc này nghe được Chu Văn nói lên thị, sọ náo có chút mộng. Khoảng thời gian này cùng Quách Lão bản tiếp xúc, hắn người kia đi, xem ra đần độn, nhưng nhân gia tầng cấp cao. Tâm mắt của hắn, cùng tâm mắt của ta, hoàn toàn khác nhau. Ta từ hắn nơi đó học được rất nhiều, đặc biệt chuyện làm ăn. Chu văn trước nghe xong quách sinh hoạt mấy lời, xúc động rất lớn, cảm giác mười mấy năm hoa quả chuyện làm ăn làm không. Người muốn phát tài, giàu to, liền không thể chỉ là đàng hoàng làm ăn. Phải hiểu được tư bản hoạt động. Ra thị trường, thật giống, cũng không phải là rất khó. Có chút năm mức tiêu thụ vừa quá trăm triệu công ty, lên một lượt thị. Liên tiểu tiểu công ty hiện tại phát triển thế, chỉ cần có thể bảo trì lại. Mấy năm sau ra thị trường hoàn toàn là có thể. Trần Viễn nhìn Chu Văn. Nghi hoặc. Công ty ra thị trường, liền như vậy dễ dàng. Nước lại đốt tan. Trần Viễn buổi sáng ăn cơm, nhưng hắn sức ăn lớn, lần thứ hai một ít, cũng ăn được xuống. Liền đi rót mì ăn liền. Sau đó cho Bảo Bảo gọi điện thoại. Bảo Bảo chính đang mua thức ăn. Trần Viễn làm cho nàng mua món ăn, mau mau trở về một chuyến. Đúng rồi, tiểu tiểu công ty hiện tại có bao nhiêu công nhân? Trần Viễn hỏi. Đại khái, 300 người tả hữu. Chu Văn nói, ta muốn gây dựng lại công ty, làm lại thu dọn công ty nghiệp vụ, tìm đúng thương mại hình thức. Sau khi tiến hành tài chính, mở rộng những này nghiệp vụ. Tỷ như hoa quả tươi, chúng ta hoàn toàn có thể ở lên phía Bắc Quảng Thâm lấy cùng cái khác siêu thành phố lớn kiến chính mình giao hàng nhà kho. Do đó tiến một bước tiết kiệm hậu cần thành phẩm, cũng có thể để cho người tiêu thụ càng nhanh hơn bắt được hoa quả. Ở quốc nội chủ yếu thành phố lớn kiến loại cỡ lớn nhà kho. Còn có thể càng tốt hơn làm hoa quả bán sỉ. Quách sinh hoạt nói cái kia tiểu tiểu nông trường, chúng ta cũng có thể làm. Bằng vào chúng ta hiện hữu tài nguyên, không nói làm to, bao trùm toàn quốc, chỉ là ở Nam Đảo bắt tay vào làm, là không khó. Có áp công. Thì, xem như là khoa học kỹ thuật đi. Khoa học kỹ thuật công ty ra thị trường. Ngươi hiểu được. Không cân nhắc làm hoa quả gia công. Trần Viễn hỏi. Gia công cái gì? Đồ hộp, quả làm loại hình. Ê! Không làm. Chu văn lắc đầu, cũng không thể làm. Vì sao? Chúng ta là bán hoa quả, chủ yếu bán hoa quả tươi. Đồng thời dính đến bán sỉ nghiệp vụ. Nếu như là chúng ta làm được đồ hộp, quả làm, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không nói đây là dùng nát hoa quả làm được. Coi như làm, cũng là đơn độc thành lập một công ty. Nhưng tốt nhất vẫn là không làm, đem một cái nghiệp vụ làm đến mức tận cùng, liền rất không dễ dàng. Trung Quốc có ba vạn ước hoa quả thị trường. Là thế giới to lớn nhất hoa quả nơi sản xuất quốc, tiêu phí quốc. Nhưng không phải cường quốc. Trung Quốc hoa quả, có sản lượng, không có chất lượng. Hoa quả nhãn hiệu, càng là ít ỏi Chu văn kế hoạch bên trong, bọn họ không chỉ có bán hoa quả, còn muốn cấp nước quả bình xét cấp bậc, không chỉ có cho trong nước nông trường lớn hoa quả bình xét cấp bậc, còn, trả, cho nước ngoài hoa quả bình xét cấp bậc. Ý nghĩ này, vẫn là từ La Mỹ lệ nơi đó sao chép tới được. Liên chuyên chuyên tâm tâm làm hoa quả. Đem hoa quả làm đến mức tận cùng. 3.000 tỷ thị trường A, cái này 3.000 tỷ lớn thị trường, kỳ thực còn có thể tiến một bước thăng hoa, khai phá. Tiểu tiểu công ty sau này tam đại hạt nhân nghiệp vụ, hoa quả cửa hàng online, hoa quả bán sỉ, hoa quả bình xét cấp bậc. Còn có một cái lửa gạt đầu tư nghiệp vụ, tiểu tiểu nông trường. Hoa quả cửa hàng online chính là trên mạng tiêu thụ, tiểu tiểu công ty hiện tại làm cái này. Hoa quả bán sỉ, chu văn hiện tại làm. Hoa quả bình xét cấp bậc. La Mỹ Lệ ở làm. Nhưng La là Mỹ Lệ sức ảnh hưởng còn kém rất rất xa Trần Tiểu. Hơn nữa La Mỹ Lệ làm hoa quả bình xét cấp bậc càng như là tự tìm niềm vui. Chương 254, Trình hợp. Trần Viễn một mặt toán nghiệm, liếc mắt, "An Mỹ." "An Mỹ, trò chuyện 3000 tỷ thị trường, nói mấy chục ức chuyện làm ăn." "Vậy thì rất cam." Cái gì tam đại hạt nhân nghiệp vụ, còn có cái kia nhìn qua tiền cảnh rộng lớn, nhưng thuần túy lửa gạt tiền áp. Bán hoa quả tươi không bằng bán hạt Hoa quả tươi hạn sử dụng ngắn, đặc biệt nhiệt đới khu vực hoa quả tươi. Có cái công ty gọi trăm vườn trái cây, là một cái tập trái cây sản xuất, mậu dịch, bán lẻ làm một thể hoa quả toàn sản nghiệp dây xích xí nghiệp. Tiểu tiểu công ty muốn làm được trăm vườn trái cây quy mô, kém nhiều xa. Thuyền nhỏ dễ quay đầu. Xí nghiệp nhỏ, có xí nghiệp nhỏ ưu thế, xí nghiệp nhỏ sinh tồn, so với xí nghiệp lớn đơn giản nhiều. Lại nói, một cái xí nghiệp muốn muốn ra thị trường, nào có như vậy dễ dàng. Trần Viễn liền nhìn Chu Văn, cảm thấy hắn không đúng lắm. Cảm giác, bị kích thích vẫn là sao thế? Không thèm để ý hắn, Trần Viễn tự mình tự ăn xong rồi mì. Ăn qua rất mau ăn xong mì, uống vào mấy ngụm canh, ai, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta kiểu gì? Nói thật, a, không kiểu gì. Lời nói thật Trần Viễn nhìn Chu Văn, nói, ngươi làm mười mấy năm chuyện làm ăn, trước đây cũng đã làm thương mại điện tử. Chứ ngươi ra cùng bằng hữu ngươi trước khởi đầu cái kia thương mại điện tử công ty. Ngươi nên cũng ở internet bán qua hàng. Chu Văn Lung túng, gật gù. Không nên để cho Quách Sinh hoạt vẽ bánh lớn choáng đầu bốc. Cái gì mấy chục, ức, mấy trăm ức a, những này đều quá hư. Cũng không nên nghĩ, liền làm đến nơi đến chốn, từng bước từng bước phát triển, tốt nhất. Trần Viễn suy nghĩ một chút, lại nói: Ta cảm thấy Quách Sinh hoạt muốn thu mua tiểu tiểu công ty, vì là không phải cái kia tiểu tiểu nông trường áp cái gì a, làm thành công hơn một nghìn ức thị giá trị, thật như vậy tốt làm, hắn sẽ không mình làm. Tại sao nhất định phải thu mua công ty của các ngươi? Công ty của các ngươi lại không làm bình đại, cái gì kỹ thuật không có. Mà nếu như nói hắn coi trọng công ty của các ngươi đoàn đội, cũng chính là ngươi, sở phương. Ngươi cùng sở phương có tài cán gì? Sở phương hiểu quản lý đi, so với nàng lợi hại nhi. Yêu ngươi phải là. Ngươi hiểu rõ Nam Đảo, cùng Nam Đảo tuyệt đại đa số loại cỡ lớn nông trường có nghiệp vụ vãng lai. Nhưng như ngươi vậy quả thường, Nam Đảo đạt được nhiều là. Trần Viễn là không chút khách khí. Nhưng hắn thực sự nói thật. Quách sinh hoạt nói cái kia áp làm thành sau thật sự có trăm tỷ thị giá trị, Quách sinh hoạt sẽ tiện nghi người khác. Đừng đùa. Trần Viện nghĩ đến hồi lâu, liền cảm thấy, Quách sinh hoạt coi trọng tiểu tiểu công ty bản thân. Tiểu tiểu công ty phát triển rất tốt, nếu như được tài chính chống đỡ, rất dễ dàng lại mở rộng quy mô. Ra thị trường chuyện này, dễ dàng, cũng không dễ dàng. Tiểu tiểu công ty có thể duy trì kinh doanh ngạch cùng lợi nhuận, lại phối hợp một cái tốt hạng mục cũng chính là tiểu tiểu nông trường nhìn như vậy lên tiền cảnh rộng lớn, nhưng thực hiện lên siêu cấp độ khó hạng mục, sau đó sẽ không ngừng tuyên truyền hạng mục này. Ba năm sau, gây dựng sự nghiệp bản lên đi tới. Lên gây dựng sự nghiệp bản, vẫn là rất dễ dàng. Trần Viễn cũng là suy đoán, không rõ ràng quách sinh hoạt trong hồ lô đến tuột cùng bán thuốc gì. Trần Tiểu lại đây, còn có Sở Phương. Trần Tổng. Sở Phương nở nụ cười. Ừm. Trần Viễn gật gù làm cái mời động tác. Sở phương là tiểu tiểu công ty hoạt động tổng giám, là Chu Văn mời tới, cùng Chu Văn lão bà là bạn thân. Trong phòng làm việc một lớn cố mì ăn liền mùi vị, sở phương nhíu nhíu mày, các ngươi ăn mì ăn liền. A Chu Văn nói? Ăn ít một chút rác rưởi thực phẩm, chú ý thân thể khỏe mạnh. Chu Văn cười gật đầu. Hai người này, có tình huống. Các nàng thần thái thật giống quá mức thân mật. Trần Viễn một mặt bắt quái, nhìn Chu Văn. Tiểu di, ngươi đồng ý quách sinh hoạt thu mua công ty chúng ta. Chu Văn nói, đồng ý quách lão bản cho điều kiện của ta rất tốt. Đứng ta góc độ, hắn thu mua công ty đối với ta rất mới có lợi, ta tại sao không đồng ý nhưng ở trong công ty, ta không có nói ngữ quyền. Sở Phương nhốn nhốn vai. Tiểu gì? Trần Viễn nhìn Sở Phương, lại nhìn Chu Văn. Trần Tiểu cũng là, một mặt khiếp sợ. Chu Văn, nhìn qua chừng 40 tuổi, nên 40 ra mặt. Sở Phương tướng mạo rất đẹp đẽ, khí chất nữ thần, không hiện ra láo. 35 tuổi. Nhìn cũng là 30 tuổi. Trước vẫn không theo người giới thiệu. Sở phương là ta tiểu di chu văn bán manh, ngáy mắt một cái. Ê! Trần tiểu gãi đầu một cái. Trần Phong ở vào tháng 5 thời điểm đi tới tiểu tiểu công ty bọn họ đi làm, làm văn phòng trợ lý, cũng chính là nhân viên văn phòng. Trần Phong cùng sở phương rất thân cận, bọn họ còn thường thường đi ra ngoài ăn cơm, còn giống như xem nhớ chuyện xưa. Sở phương là chu văn tiểu di. Quan hệ này, muốn loạn. ngươi nói, Quách lao bản thu mua tiểu tiểu công ty, làm tính toán gì? Chu văn hỏi. Không biết. Nhưng ta biết hắn đồng ý rót tiền 5.000 vạn đến công ty chúng ta. Này 5.000 vạn, thu được 30% cổ phần. Đồng thời mua người, bảo bảo trên tay một phần cổ phần, đặt đến cổ phần không chế. Sở phương nói phát hiện Trần Tiểu Con nhìn mình chằm chằm, cách một hồi đầu của nàng. Bởi vì biết Trần Tiểu đang suy nghĩ cái gì, rất có chút thật không tiện. Tiếp tục nói, trước hắn nói cái kia tiểu tiểu nông chứng ác, ta cảm thấy đi có bộ phận công năng là đáng tin. Nhưng thực hiện lên, muốn đưa vào to lớn tài chính. Công ty có bán hay không, vấn đề này ta là không làm chủ được, cũng không quyền lên tiếng. Ngược lại ta cổ phần, sẽ không bán. Cũng không muốn bị pha loãng rơi. Công ty hiện đang phát triển rất tốt. Trần Viễn trước còn tưởng rằng Sở Phương là. Nói như thế nào đây, thấy tiền sáng mắt. Đứng Sở Phương góc độ lên, quét sinh hoạt cho điều kiện của nàng, rất tốt. Vẫn bảo lưu 7 phần trăm điểm năm cổ phần. Tương đương với là tài chính qua đi, quách sinh hoạt biếu tặng nàng một phần cổ phần. Vì lẽ đó cái này tài chính, đối với sở phương đến nói không có chỗ xấu. Trái lại bởi vì công ty mở rộng tư bản, sở phương trên tay cổ phần liền trở nên càng đáng giá tiền. Ta chuẩn bị bán đi văn đựng công ty, đồng thời tiến vào tiểu tiểu công ty công tác. Văn đựng công ty nghiệp vụ có xa hoa hoa quả xịp, đại tông hoa quả chọn mua, cùng hoa quả bán sỉ. Lớn nghiệp vụ dừng rơi mất, nhưng xa hoa hoa quả xịp nghiệp vụ vẫn còn. Hoa quả bán sỉ vẫn ổn định. Nhưng có ta ở, chỉ cần nhà xưởng dựng lên sau, đại tông hoa quả nghiệp vụ rất dễ dàng triển khai. Ta đối với văn đường công ty giá trị ước tính là 3000 vạn. Chu Văn nhìn Trần Tiểu, công ty bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Không tới 1000 vạn. Có thể sử dụng tiền, không tới 1000 vạn. Trần Tiểu nhìn Chu Văn, nếu như Chu Văn tiến vào công ty, đối với tiểu tiểu công ty phát triển rất mới có lợi. 3000 vạn. Lấy Trần Tiểu hiện tại tâm nhìn, Cảm thấy chu văn giá trị 3.000 vạn. Trân Tiểu nhìn sở phương, lại nhìn một chút trần Viễn. trần Viễn quay đầu nhìn về phía nơi khác. Văn đựng công ty là có tài sản cố định, ở vào hải khẩu bán sỉ thị trường cửa hàng. Ở Tam Á cái này tốc đất tốc vàng địa phương, cái kia cửa hàng, liền giá trị ngàn vạn tài hữu. Sau đó còn có một cái nhà xưởng. Thuê nhà xưởng, nhưng có thiết bị, công nhân. Đồng thời, văn đựng công ty còn có ở quả nguyên hương cầm. Văn đựng công ty nhà xưởng, đã ở kiến thiết. Chu Văn báo giá 3.000 vạn, tài sản cố định, hơn nữa hắn người này, rất giá trị. Trần Tiểu đưa tay đâm một hồi Trần Viễn. Trần Viễn ngượng ngùng cười nhìn Chu Văn, ta lại không phải công ty cổ đông, các ngươi mở hội, ta vốn là không nên ở này. Lão bà ngươi là cổ đông. Trần Tiểu nói, 3.000 vạn. Văn đựng công ty, bao quát tam á hoa quả thị trường cửa hàng, văn đựng hoa quả nhà xưởng, quả nguyên hương ở kiến nhà xưởng, cùng với khế ước bán thân của ngươi. Trần Viễn nói, ừm. Đơn độc làm hoa quả chuyện làm ăn quá mệt mỏi. Ta cảm thấy, đem tiểu tiểu công ty làm to làm cường, không thể so ta làm một mình kém. Vì lẽ đó thẳng thắn Sắp nhập. Chu văn tài sản cố định, đại khái là 1.500 vạn. Khả năng không tới. Chu văn tiến vào tiểu tiểu công ty, hắn những kia tài nguyên, liền toàn bộ mang vào công ty. Vì lẽ đó 3.000 vạn giá trị ước tính, thật rất giá trị. Coi như là Trần Viễn, cũng không biết nên làm gì cùng chu văn mà cả. Ngươi bắt được tiền chuyện làm thứ nhất làm cái gì? Trần Viễn lại hỏi. Mua cái nhà Chu Văn nặn nặn thái dương huyệt, trong nhà nhà bán đi. Ta cùng lão bà đều ở tại bán sỉ thị trường. Lăn ngươi 3.000 vạn. Ngươi bắt được tiền sau đó trước tiên trả tiền lại. Đem nợ nhà vườn cùng nông trường lớn tiền trước tiên trả lại. Ha ha ha. Ta hiểu được. Chu Văn biết, Trần Viễn đây là đáp ứng rồi. Trần Viễn đáp ứng, Trần Tiểu cũng khẳng định liền đáp ứng rồi. Sắp thực muốn trước tiên trả tiền lại. Lam An tín dự cũng là tư sản vô hình. Tiểu tiểu công ty kinh doanh tình huống rất tốt, lại có một ít tài sản cố định làm làm thế chân. Đồng thời, Đình Châu chính phủ đối với quả nguyên hương hạng mục này còn rất coi trọng, từ Đình Châu bên này ngân hàng cho vay, lẽ ra có thể bắt được 3.000 vạn. Cho tới quách sinh hoạt bên kia, quách sinh hoạt muốn thu mua, chiếm đoạt tiểu tiểu công ty, đừng mơ tới nữa. Nhiều nhất là một lần nữa chỉnh hợp tiểu tiểu công ty sau đối với công ty tiến hành tài chính. Nhưng nhiều nhất. Cũng chỉ tài chính 20% cổ phần đi ra ngoài, không thể nhiều hơn nữa. Một công ty phát triển, nhất định phải là từng bước từng bước đi. Như nước cấm nấu ít, không sang, không đau. Trưng 255, dập dần. Phong bảo bảo trở về. Trần Viễn đem bảo bảo lưu lại nơi này một bên. Bọn họ muốn thương thảo tiểu tiểu công ty đến tiếp sau phát triển vấn đề. Trần Viễn lại không phải cổ đông. Liên cáo từ rời đi, đi gió nhà ra ra, xem có hay không cần người hỗ trợ địa phương. Phong gia gia sinh nhật đến người không nhiều, có thể xếp hai, ba bàn. Trong đó Trần Viễn người quen biết cũng chỉ có nhiệt đới cốc Tống gia gia người một nhà. Nhiệt đới cốc Trần Viễn cùng Bảo Bảo đến ngước cốc. Lần thứ nhất đi nhiệt đới cốc thời điểm dưới mưa to, sôi ướt Bảo Bảo quần áo. Ngay lúc đó lao Sử Nam nhìn thấy Bảo Bảo như ẩn như hiện huyển chuyển chuyển dáng người, chảy máu mũi. Sở Dĩ chảy máu mũi vậy khẳng định là bởi vì lên hỏa nguyên nhân, tuyệt không là trừ Tống gia gia cả nhà bọn họ người còn có mấy người Trần Viễn không quen biết. Sau đó chính là Trần Viễn bên này thân thích. Phòng khách rộng rãi bên trong bày ngàn nguyên một cân quả sung, quả nho. Trương Hưng Quốc ngồi ở phòng khách trên ghế sa lộng, nhấc theo một chùm nho, từng miếng từng miếng ăn. Đừng nói, cái này ngàn nguyên một cân quả nho, mùi vị thực sự là không giống nhau. Ngọt ngào mùi sữa thơm, ăn lên đặc biệt giòn, hạt tròn còn lớn hơn. Chỉ là không có làm không hạt xử lý, quả nho bên trong có hạt. Nhưng cái này mùi vị là thật đặc biệt. Hoàn toàn không giống như là hoa quả nhiệt đới. Đại đa số hoa quả nhiệt đới, mang theo một ít vị chua. Cái này quả nho liền rất ngọt, một điểm vị chua đều không có. So với đá quý đen quả nho, ăn ngon. Trương Hưng Quốc không thích vị chua. Trần Viễn, đến rồi. Tiểu Di Phu. Trần Viễn Hô, vừa nhìn về phía bên cạnh Tống Gia Gia, Tống Thúc, Hô, Tống Gia Gia, Đại Bá. Bọn họ gật gù, ngươi cùng Bảo Bảo kết hôn, chuẩn bị khi nào làm hôn lễ. Lúc sau tiết làm Trần Viễn nói: "Tống thúc đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm, sớm cho chúng ta phát tiếp cưới hà." Ai Trần Viễn qua tiểu di phu cầm, muốn cái bật lửa nhen lửa thuốc lá, nhỏ giọng nói: "Tiểu Cứu bọn họ không lại đây. Cha ngươi cùng đại cứu ngươi đi sân bay, tiếp ông ngoại ngươi bà ngoại. Ngươi nhị cứu ở Tam Á chạy hàng, buổi trưa trước khả năng đổi được đến. Ngươi tiểu cứu buổi sáng tới được." bồi Khang lão gia tử đi ra ngoài. Nhìn thấy tiểu di phu, Trần Viễn lúc này mới nhớ tới đến trả nợ tiểu di phu bọn họ tiền, nói: Tiểu Di Phu, buổi chiều có rảnh rỗi không? Không rảnh. Hẹn ngươi mấy cái cậu nổ kim hoa Tiểu Di Phu cười nói, rảnh rỗi, chuyện gì? Chúng ta buổi chiều đi ngân hàng một chuyến, trước mượn 300 vạn. Không nổi vã. Các ngươi lúc nào rảnh rỗi, lúc nào đi ngân hàng, đều giống nhau. Liên xế chiều hôm nay rảnh rỗi Trần Viễn nói, mặt sau liền lại muốn bận điệu. Trần Viễn bọn họ bên này giữa tháng phát lương nước, tháng này tiền lương vẫn không có phát, xế chiều đi ngân hàng. Chính nhanh nhanh các công nhân viên phát lương nước. Trần Viễn, đến giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Lưu Hoành Trương. Ngươi đến hôm một tiếng Lưu Ba Bá, là cha ngươi bạn tốt. Phong gia gia từ trong phòng khách đi ra, nói. Lưu Ba Bá tốt. Ba bạn tốt. Cái này ba, khẳng định là bảo bảo ba ba, cũng chính là Trần Viễn nhạc phụ. Lưu Hoành Trương khí chất, xem ra chính là quân nhân. Quân nhân khí chất rất tốt nhận biết, từ đứng tư, thần thái. Ngươi tốt. Lưu Hoành Trương cười nói, bảo bảo đâu đánh giá Trần Viễn. Công ty bọn họ ở mở hội, khả năng muốn chờ một lát mới lại đây." Trần Viễn nói. "Bảo bảo công ty gì?" Phong gia gia nghi hoặc. "Tiểu tiểu công ty." "Bảo bảo là công ty cổ đông." Trần Viễn nói. "Ồ, Bảo bảo cũng mở công ty?" Lưu Hoành Trương ha ha cười. "Thương mại điện tử, bán hoa quả." Phong gia gia nói, bình thường đều là Trần Viễn muội muội đang xử lý. "Bảo bảo nha đầu kia mỗi ngày ở trong nông trường đi dạo, liền ngày hôm nay không rảnh." Vị này lưu hoành trường, xem ra là năm mười mấy tuổi tác. Còn nói bảo bảo bọn họ muốn một lúc nữa mới có thể trở về. Ở chân Viên mới vừa đi, chân Tiểu bọn họ không nói một lúc, liền tan họp. Một đài bờ ý giờ hắn lai tới. Trần Phong cũng lại đây, lôi kéo cha của hắn, Tiểu Tiểu, Chu Ca. Sở Phương, đây là cha ta. Sở Phương có chút lung túng, thẹn thùng, thúc thúc tốt. Ai, ngươi tốt nhị thúc hắn, nở nụ cười. Lung túng nhiều hơn hài lòng đi. Ân. Phải nói hài lòng cùng lung túng, chia 5 năm. Hắn nhận thức sở phương. Tiểu tiểu công ty tổng giám đốc, rất hung hăng một người phụ nữ. Trước tiểu tiểu còn bộ qua hắn ý tứ, nói đem sở phương giới thiệu cho Trần Phong như thế nào. Nhị Thúc cảm thấy, Trần Phong tính cách, điều động không được như vậy nữ cường nhân. Còn ghét bỏ nhân ra lớn tuổi. Nào có biết, Trần Phong đã sớm đối với sở phương nhất kiến trung tình. Nhị Thúc đứng bên ngoài một hồi, đi vào gian nhà. Ê! Này, chuyện này! chuyện ra sao? Trần Viễn nhìn bọn họ. Trần Phong đi tới Sở Phương bên người, giắt nàng tay. Sở Phương vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát. Ta đi. Đặc sắc. Trần Viễn trong miệng ngậm thuốc lá cái mông, dùng sức hút một hơi. Chu Văn một mặt ngậm bước. Tình huống gì a? Nhỏ. Tiểu Di. Tình huống gì a? Chu Văn nói lắp. Cho ngươi tìm cái Tiểu Di phu. Sở Phương cố gắng chân định. Dựa vào a. Chu Văn trong nháy mắt hóa đá. Trần Phong là Trần Viễn đệ đệ. Trần Tiểu cùng Trần Phong, cũng là cùng thế hệ. Vậy không phải nói, Trần Viễn cùng Trần Tiểu liền so với Chu văn cao hơn một lứa. Này rồi ạ, không khoa học cá sở phương làm sao có thể nhìn thấy Trần Phong. Trần Viễn bày ra xem trò vui thần thái. Bảo bảo hung thần ác sát đi tới, đưa tay lấy xuống Trần Viễn ngoài miệng thuốc lá, lại hút thuốc, không phải nói rơi sao. Tống thuốc cho. Trần Viễn nhỏ giọng nói. cai thuốc, thật rất khó. Có muốn hay không hài tử. Bảo bảo cả giận nói. Bảo bảo ngoài miệng nói không muốn hài tử, trên thực tế, muốn không vì mình, liền vì để cho ông bà có thể báo lên tẳng tôn con, hoặc cháu cô gái. Trần Phong 27, không đúng. Đã 28 tuổi. Mà Sở Phương, lại quá 2 tháng liền 35 tuổi. Bọn họ cách biệt 7 năm. Tuổi tác đi, kỳ thực không là vấn đề. Chính là Trần Phong quan hệ xã hội, đối với Chu Văn tới nói, rất lung túng. Chu Văn rất khó chịu nhìn Trần Phong. Hai người này, khi nào làm đến cùng một chỗ? Hắn nhìn về phía Trần Tiểu. Trần Tiểu cũng không biết bọn họ khi nào làm đến cùng một chỗ, đều thấy gia trưởng khẳng định là xác định quan hệ. Lợi hại A, Trần Phong. Trần Phong bị Chu Văn nhìn chằm chằm, rất không dễ chịu. Trần viễn qua vô vỗ Chu Văn vai, ai, sau này chúng ta các luật các. Ngươi gọi Trần Phong Tiểu Di Phu, Trần Phong gọi ngươi Chu Ca. Chu Ca, vẫn là chúng ta Chu Ca. Cam, O, Một, Hoàng. Ô, Chu Văn. Ừ, Chu Ca. Bảo Bảo Hô. Chu Ca. Trần Tiểu Hô, không đình chỉ, bộp bộp bộp nở nụ cười. Trần Phong lung túng, Chu Ca, ta cùng Phương Tỷ là nghiêm túc. Sở Phương nhìn Chu Văn, cũng là cả người không dễ chịu, nhưng ở bề ngoài rất bình tĩnh, bày ra Tiểu Di tư thái nhìn Chu Văn. Sao thế, ngươi còn hy vọng Tiểu Di ta vẫn độc thân. Không phải Chu Văn tê cả ra đầu, chúc các ngươi hạnh phúc. Chu Văn mặc kệ bọn họ. Mở ra buồng sau xe đem lễ vật lấy ra. Bên trong lễ vật có Trần Tiểu Mua, có Sở Phương Mua. Mà Chu Văn trước đó không biết Phong lão gia tử sinh nhật, không chuẩn bị lễ vật, liền đem lễ vật đồng thời nâng tiến vào. Các ngươi lúc nào cùng nhau? Trần Viễn gây xích mít lông mày, cười hì hì nói, "Ai cần ngươi lo." Sở Phương nói, "Mấy ngày trước, ta sinh bệnh, cảm mạo nóng sốt, Phương tỷ chăm sóc ta Trần Phong trên mặt dập dờn nụ cười, rất ao, rất hàm súc loại kia, còn có một chút điểm đặc ý chưa nói xong." Sở phương đá hắn một cước. Trần Phong liền hắc bắt đầu cười hắc hắc. Trần Phong là lão luyện thành thục, so với Trần Viễn đều hàm súc, ít lời hơn một người. Ngày hôm nay là đặc biệt dập dờn. Trưng 256, sắp xếp. Đi vào sân, Lưu Hoành Trương cười đi ra. Bảo bảo. Lưu Hoành Trương hô. Lưu Ba Ba Phong bảo bảo hô, ngài làm sao đến rồi? Ta tại sao không thể tới? Lưu Hoành Trương cười nói, ngày hôm nay rảnh rỗi, liền đến. Lưu Ba Ba, đây là chúng ta. Trần Viễn. Bảo Bảo lôi kéo Trần Viễn, giới thiệu. Chúng ta quen biết." Lưu Hoành Trương nói. Phong Bảo Bảo lại giới thiệu một chút Trần tiểu bọn họ. Chu Văn nhìn thấy Lưu Hoành Trương thời điểm có chút ngượng, vị này, hắn nhận thức. Nhưng Lưu Hoành Trương khẳng định không quen biết hắn. Ở Lưu Hoành Trương nhìn về phía hắn, hướng về hắn Vân An. Chu Văn vội vã ngẩng đầu kính cái quân lễ, "Lưu tư lệnh tốt." "Tư lệnh." Trần Viễn nhìn sang. Quân bên trong tư lệnh lớn. Ở trong hiện thực sinh hoạt có một câu nói gọi tư lệnh không to nhỏ, có thể Lưu Hoành Trương cái này tư lệnh hẳn là chức vị cao. Lưu Hoành Trương nhìn Chu Văn, mặt lộ vẻ nụ cười, ngươi tốt, đã từng đi lính, làm qua dân binh. Chu Văn nói, Lưu Hoành Trương cười gật gù. Khang Gia Gia trở về, nâng hai cái lớn hoa liên, không biết ở nơi nào làm, mỗi điều đều có mười cân tả hữu. Tiểu Lưu, tới rồi. Khang Gia Gia nhấc theo cá lại đây, nói, Khang thúc. Nơi nào làm ra hai cái như thế đẹp đẽ lớn hoa liên? Biết ngươi tới, cố ý chuẩn bị trước. Đi, đến trong phòng bếp cho ta làm trợ thủ, làm cái nấu cá cho ngươi ăn. Khang gia ra cười, đem Lưu Hoành Trương kéo đi tới nhà bếp. Trần Viễn nhìn Chu Văn, Lưu Hoành Trương, ai vậy? Liên trên TV từng thấy hắn, bộ đội cao tầng. Chu Văn nói, Chu Văn cũng không biết Lưu Hoành Trương chức vị gì, nhưng hẳn là chính đại quân khu cấp cùng phó đại quân khu cấp. Bộ đội biên chế vấn đề này, quá phức tạp. Chu Văn có thể một chút nhận ra Lưu Hoành Trương, chứ ở trên TV xem qua, tháng Tư cái kia chẳng báo, đại hồng thủy, Chu Văn cũng nhìn thấy Lưu Hoành Trương. Kỳ thực ngẫm lại cũng là có thể đoán được Lưu Hoành Trương ở trong bộ đội thân phận không thấp. Quân hàm lên, khả năng so với phong kiến quốc cao hơn một cấp, hoặc là hai cấp. Nấu cá ta sẽ làm, nếu không để ta làm. Trần Viễn đi tới trong phòng bếp hỗ trợ. Thù nghệ của ngươi, quên đi thôi. Giúp ta lột mấy cái tỏi khang ra ra nói. Là ngươi Phong Gia Gia muốn ăn nấu cá, trước cùng ta nói rồi mấy lần. Hắn ngày hôm nay sinh nhật, ta mới cố ý chuẩn bị. Lại đang nói ta, rõ ràng là chính ngươi thích ăn. Phong Gia Gia cầm một cái rau thơm đi vào, đối với Lưu Hoành Trưng nói, ngươi đi ra ngoài ngồi. Trong phòng bếp chính chúng ta bận rộn là tốt rồi. Giết cá, ta vẫn là rất lành nghề. Lưu Hoành Trưng nói, cầm dao, ở cạo vầy cá. Buổi trưa ngồi bốn bàn. Có tối hôm qua giết đông sơn dê, đông sơn dê một phần hầm. Một phần kho, có gà đất, cá nướng đầu, còn có thịt bò, kho, vài cái thức ăn chay. Cuối cùng chính là cái này nấu cá. Những khắc món ăn đều ở trong nồi, làm tốt nấu cá. Trần Viễn cha cùng đại cứu cũng quay về rồi, còn có Trần Viễn ông ngoại cùng bà ngoại, ba vị mợ, cùng gia ba huynh đệ. Đại gia một trận hàn huyên. Người cũng đều đến đông đủ, trước tiên cho phong gia ra hát sinh nhật ca, cắt bánh gà tổ cho đại gia chia sẻ, theo mang món ăn. Trần Viễn anh em họ bọn họ trước ở quê nhà thi xe lớn giấy phép lái xe. Toàn bộ đều thông qua, mới đến Nam Đảo. Ăn cơm xong, Trần Viễn mang ông ngoại bà ngoại đến xem phòng mới. Ông ngoại bà ngoại nhà, lầu 2 có 2 cái lớn nằm, lầu 1 cũng có 2 cái phòng ngủ. Phòng ngủ thu thập đi ra 2 cái, đều có ga trải giường ổ chăn. Trong nhà cũng lắp đặt điều hòa. Trừ khí ẩm. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi nhìn còn thỏa mãn không? Trần Viễn mang ông ngoại bà ngoại tham quan nhà. Thỏa mãn. Các ngươi ở làm sao?" Bà ngoại nói, "Chúng ta cùng bảo bảo ở bảo thạch nông trường. Ba mẹ bọn họ ở thanh mục nông trường. Nơi này là Viễn Phương nông trường, Phong gia gia cùng Khang gia gia bọn họ ở bên này." Trần Viễn mang theo ông ngoại bà ngoại đi tới hậu viện, hậu viện có thể nhìn thấy Phong gia gia cùng Khang gia gia phòng của bọn họ, lại nói, "Thanh Mục nông trường khoảng cách bên này không xa, 1 km tả hữu. Nếu không các ngươi còn có thể ở đến cậu công ty của bọn họ, bên kia gian phòng cũng nhiều." Mẹ Đến bên này, các ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu đều được. Ở chỗ này ở tẻ nhạt, liền đi chúng ta bên kia ở." Tiểu Di nói. "Ai, tốt. Ông ngoại bà ngoại trước đây là cùng tiểu Cứu ở cùng nhau. Tiểu Cứu ở trong công ty, thường thường chạy khắp nơi, kỳ thực phần lớn thời gian đều cùng mợ út đồng thời sinh hoạt. Ở chỗ này ngồi một lúc, Trần Viễn Nhị Cứu nhận được điện thoại, là Tam Á bên kia công ty có chuyện, liền cùng Đại Cứu cùng rời đi. Nhị mợ, Đại Cứu mụ, còn có Trần Viễn đại lão biểu cùng Nhị lão biểu." Cũng đều cùng đi. Viễn lau biểu, chúng ta đi ha. Rảnh rối gọi điện thoại, đi ra ngoài ăn đồ ăn. Không kiến nói. Được. Rảnh rối thường liên hệ. Trần Viễn đi ra ngoài đưa bọn họ. Kiến quốc, tuyết tình, ba mẹ trước cùng các ngươi ở cùng nhau. Nếu không các ngươi người một nhà liền ở tại nơi này một bên đến, thuận tiện như thường. Trần Viễn mẹ nói. Có thể. Mợ út nói. Mợ út trước đây chính là toàn chức gia đình bà chủ chưa ở nhà loại một ít trong nhà ăn trái cây rau dưa chính là thu thập gia đình tiểu cữu cũng gật gật đầu trần viện bên này thanh long mỗi ngày đều ở hái cho khách sạn phối đưa hoa quả chính là tiểu cữu đang phụ trách công ty nghiệp vụ hiện tại nhiều là tiểu di phu đang phụ trách có lúc muốn nội tiểu cữu thì sẽ buổi tối lái xe lại đây ở nông trường nhà ngói xanh lý diễm mai ngón tay xoa một hồi hung an hung an hậu chi hậu rất nói bảo bảo tiếng địa phương anh em họ ý tứ anh em họ Bên này thành thị gần nhất, có xa hay không? 10 km tả hữu. Diễm Mai muốn tìm việc làm, chúng ta chuẩn bị đi ra bên ngoài ở. Kỳ thực chính là hai cái miệng nhỏ muốn có độc lập tư nhân không gian. Có thể đi ta nơi đó làm việc. Công ty chúng ta ở chỗ này xây cái nhà xưởng. Người đi chỗ của ta làm nhân viên văn phòng, tiền lương tuy rằng không cao, thế nhưng ung dung. Trân Tiểu cười nói, trong nông trường còn có cái nhà ngói xanh, các ngươi muốn đơn độc ở, có thể ở đến nhà ngói xanh bên trong cũng có thể ở đến bảo thạch nông trường. Cương đầy đề cử bảo thạch nông trường, bên kia đều là biệt thự nhỏ, ta đều muốn qua đi chọn một căn. Phong Bảo Bảo mân mê miệng, đối với Trần Tiểu nói, không muốn cùng ngươi ở cùng nhau. Ta cùng ta ca ở, mắc mớ gì đến ngươi. Trần Tiểu nhướng mày, đầy mặt khiêu khích. Hung An cùng Lý Diễm Mai nhìn chuyện này đối với cô, lấy vì các nàng ở chung rất không vui. Hung An nói, chúng ta liền ở bên này. Nhỏ biểu đệ, nghe biểu tỷ một lời khuyên, ở bảo thạch nông trường đi. Chuyện này, Bảo Thạch nông trường nhà nhiều. Sau đó cùng các ngươi biểu tỷ qua xem một chút, chọn một căn ở lại. Trần Viễn cười cợt, bàn tay vỗ nhẹ bảo bảo đầu. Bảo bảo mạnh mẽ trừng mắt Trần Tiểu, Trần Tiểu cũng trừng mắt Phong Bảo Bảo. "Này cô, là sao thế? Buổi sáng còn rất tốt." Kỳ thực không sao thế, chính là buổi sáng mở hội, tiểu tiểu công ty phải đem tổng bộ chuyển tới Quảng Nguyên Hương. Trần Tiểu nói ở Bảo Thạch nông trường chọn một ngôi nhà, sau đó mỗi ngày sớm Trần Viễn ăn trực. Phong Bảo Bảo liền phiền muộn. Không muốn. Hiện tại Trần Tiểu, công tác lên hãy cùng Liều Mạng Tam Lang giống như, nàng lại đây ở, sau này còn có thể hay không thể vui vẻ ngủ nướng. Chương 257: Giàn xếp. Nhanh ba giờ. Trần Viễn đem xe lái tới, chờ bà bảo, bảo, còn có Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu, thẳng đến ngân hàng. Trần Viễn bọn họ nông trường tiền lương do ngân hàng đại phát, có một cái chuyên môn tài khoản. Nhưng này cái trong chương mục hiện tại chỉ có mười mấy vạn, không tiền. Đi tới ngân hàng. Trần Viễn bọn họ trực tiếp đi tới VIP phòng tiếp tân, trước tiên cho nông trường tài khoản chuyển 350 vạn đi vào. Ngân hàng bên kia sau đó cho Trần Viễn các công nhân phát ra tiền lương. Sau đó cho tiểu di chuyển 300 vạn, là trước mượn tiền. Sau đó chính là ngân hàng cho vay, dùng viễn Vương nông trường đặt cọc 1.500 vạn cho vay. Đêm này 1.500 vạn, trước tiên trả lại. Trần Viễn cũng là ngân hàng khách hàng lớn, ở phòng VIP ngồi một lúc, quản lý ngân hàng tự mình đi ra giúp bọn họ công việc trả tiền nghiệp vụ. Vương quản lý, muội muội ta Trần Tiểu có cái công ty, chủ yếu làm hai loại thương mại điện tử cùng hoa quả bán sỉ, bọn họ gần nhất muốn mở rộng nghiệp vụ, cần xin một bút cho vay. Trần Viễn đến thời điểm cố ý mua thuốc lá, công việc xong nghiệp vụ, Trần Viễn bọn họ đi tới phòng họp, cho Vương quản lý đưa cho thuốc lá, nói: Cần bao nhiêu tiền? 3000 vạn. Trần Viễn nói: Là có đặt cọc cho vay chứ? Vương quản lý hỏi. Có đặt cọc cho vay, liền dễ làm. Nếu như không có đặt cọc cho vay, 3.000 vạn, chứ phi là có người đảm bảo. 3.000 vạn cho vay, lấy hiện tại Trần Viễn, hắn có thể làm cái này đảm bảo người, nhưng trình tự lên, muốn hơi hơi phức tạp một ít. Trong ngân hàng có Trần Viễn bọn họ nông trường tài chính ra vào ghi chép, tuy rằng Trần Viễn còn nợ 3.000 vạn, nhưng lấy hắn tư chất, ngân hàng bên này rất tình nguyện lại cho vay cho hắn. Như Trần Viễn như vậy nợ lớn món tiền vốn người, ngân hàng bên này cũng sẽ định kỳ điều tra Trần Viễn công ty kinh doanh tình hình, phát hiện Trần Viễn nông trường. Kinh doanh tình huống tốt đến kỳ lạ, có đặt cọc cho vay. Khả năng liền mấy ngày nay, chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tư liệu, hy vọng ngài có thể tự mình tiếp đón một hồi. Sau khi công ty bọn họ tồn trữ nghiệp vụ, cũng có thể chuyển giao cho các ngươi ngân hàng trần viễn cho quản lý nhen lửa khói, nói. Ngân hàng cũng là muốn làm nghiệp vụ, thích nhất nghiệp vụ một trong liền cho xí nghiệp đại phát tiền lương. Bên trong ngân hàng cạnh tranh quan hệ cũng là rất lớn, hiện tại rất nhiều ngân hàng đều là cùng công ty liên tiếp trở thành một quan hệ hợp tác. Tiếp nhận phát tiền lương đây chỉ là một tiểu phương diện, một khi câu kết sau khi sau đó nghiệp vụ vãng lai khẳng định sẽ không ngừng này một hạng. Nó lại như phù băng như thế, mặt ngoài xem ra chỉ có này một loại liên hệ, trên thực tế còn có thể sản sinh càng nhiều liên hệ. Tiếp nhận loại nghiệp vụ này sau khi có thể sẽ thu được cái công ty này tiền dư tiền mặt chạy các loại, một cái công ty tiền mặt chạy con số thông thường đều là khá lớn, hơn nữa đại phát tiền lương cái này là công ty trước đem số tiền này cho phóng tới ngân hàng. Sau đó do ngân hàng đến tiến hành tiền lương phân phát, tiền lương không phát ra ngoài trước, công ty ở ngân hàng tài khoản bên trong tiền ngân hàng cũng có thể dùng, tiền đến ngân hàng trong tay, sẽ sản sinh nhất định lợi tức. Những thứ này đều là ngân hàng lợi nhuận. Mỗi mỗi người công ty kinh doanh ngạch là bao nhiêu, một tháng nước chảy lại là bao nhiêu. Tháng 6 kinh doanh ngạch có gần 60 triệu. Nước chảy, hẳn là quá trăm triệu. Tháng này, kinh doanh ngạch dự gốc cũng là 60 triệu. Nước chảy, tài chính chảy vào chảy ra. Được. Các ngươi lúc nào chuẩn bị kỹ càng vật liệu, chúng ta bên này lập tức phái ra thẩm hạt tổ. Trần Viễn bọn họ phải đi, Vương quản lý đem Trần Viễn đoàn người đưa đến cửa lớn. Trần Tiểu lái xe chở Hùng An cùng Lý Diễm Mai ra đi viễn phương nông trường. "Biểu tỷ, ngươi cùng lão biểu tẩu quan hệ?" Lý Diễm Mai nói. "Vừa nãy, Trần Tiểu nói đi bảo Thạch nông trường tuyển gian nhà ở, lão biểu tẩu thật giống không cao hứng." Trần Tiểu Phúc thử nở nụ cười, "Ta cùng đại tẩu quan hệ rất tốt. Vừa nãy, chúng ta đùa giỡn." Như vậy a? Ừm. Các ngươi lão biểu tẩu tên gọi Phong Bảo Bảo. Diễm mai gọi nàng Bảo Bảo là được, hoặc là Bảo nhi tỷ. Bảo Bảo tuổi lớn hơn ngươi, lớn 3 tháng. Gấu Tam Nhi, ngươi đến gọi lão biểu tẩu. Ừm. Hung An gật đầu, nhìn xe bên ngoài, vườn Thanh Long cái này chính là Viễn phương nông trường. Thật lớn a. Viễn phương nông trường tiếp cận mẫu. Trần Tiểu nói, đem xe mở đứng ở Thanh Mục nông trường cửa lớn, nơi này là Thanh Mục nông trường, có Sở Giang nông trường. Cái này nông trường diện tích là 139 mẫu, chúng ta đi vào hái mấy cái sầu riêng. Cửa lớn đóng chặt, chân tiểu hô một tiếng, chân mụ mụ sau khi nghe lại đây mở cửa. Chân tiểu mang theo hai người đi vào, thẳng đến vườn sầu riêng, hái được hai cái dạ dày vương, mấy cái kim trởm. Mẹ, chúng ta đi bảo thạch nông trường. Người có đi hay không? Không đi. Sau đó có du khách muốn đi qua. Đi ra ngoài nãi nãi cốc, đi vào đồi núi khu, nhiều mấy cua quẹo đi tới quả nguyên hương công nghiệp đường vòng phần cuối chính là bảo thạch nông trường bảo thạch nông trường có gác cửa cho đến bây giờ cũng là vương sư phụ ở lại đây gác cửa nhận thức chân tiểu cho mở cửa hung an cùng lý hồng diễm hai mặt nhìn nhau một chút hai người nhìn về phía năm căn bốn tầng cao công nhân ký túc xá chân tiểu không đi công nhân ký túc xá quẹo trái nói bên này là khu làm việc nhân viên quản lý ký túc xá cái kia khu làm việc văn phòng bên trái nhà Chỉ có một căn có người ở bên phải còn có 7 căn nhà, hiện tại đều không có ai ở. Trần Tiểu chọn cái kia căn khoảng cách Trần Viễn gần nhất nhà. Nhà hình thức, cùng Trần Viễn bên kia gần như, duy nhất khác biệt chính là hậu viện không có bể bơi. hung an sắt vách bộ kia, 45 mét vuông một phòng một phòng, mang nhà bếp nhỏ. Nhà xem ra là mới, nóc nhà dùng cách nhiệt nhựa cây diện ngói. Mà Trần Viễn cùng Trần Tiểu ở nhà là đỉnh bằng, có tường ngoài cái thang lên tới mái nhà. Nhà đều là trang trí qua. Trong phòng bếp tất cả đồ làm bếp đầy đủ, phòng vệ sinh cũng biết tốt. Chính là phòng khách, phòng ngủ, không có đồ dùng trong nhà. Trần Tiểu trước tiên đi phòng của nàng nhìn một chút, sau đó mang theo Hùng An bọn họ đi tới sát vách nhà. Ngày mai không sao chứ, chúng ta cùng đi mua đồ dùng trong nhà. Chúng ta ở tại nơi này một bên, sẽ không không tiện chứ? Hùng An hỏi. Sẽ không? Trần Tiểu suy nghĩ một chút, Trần Viễn cái đôi này yêu thích thanh tĩnh, không có chuyện gì, ít đi quấy rối bọn họ là được rồi. Kỳ thực nơi này khoảng cách Trần Viễn nơi ở còn rất xa. Tiểu tiểu tuyển cái kia gian nhà, khoảng cách Trần Viễn bên kia có hơn 70 mét. Hùng an bọn họ nơi này, khoảng cách Trần Viễn bên kia gần như gần trăm mét. Trần Viễn yêu thích thanh tĩnh. Các ngươi lão biểu tẩu cũng vậy. Các ngươi có chuyện tìm bọn họ, tốt nhất trước tiên gọi điện thoại. Trần tiểu nói. Nàng là nghĩ đến phong bảo bảo, ở nhà ăn mặc đều đặc tính cảm giác. Mới vừa nói như thế. Bảo bảo nàng rất dễ thân cận. Ta cùng nàng đều là ồn ào. Ta ca người kia, ngươi cũng là biết đến, không nhiều lời. Trần Tiểu còn nói. Làm anh em họ, Trần Viễn cùng Hùng An khẳng định là không xa lạ gì. Nhưng Lý Diễm Mai, cùng Trần Viễn cũng là gặp mấy mặt. Có điều cùng Trần Tiểu tiếp xúc nhiều. Tiểu tiểu tỷ, ta đi công ty của ngươi, cụ thể làm cái gì? Lý Diễm Mai hỏi. Đến năm đảo, Lý Diễm Mai mới không muốn làm gia đình bà chủ. Hiện tại còn trẻ, có thể làm việc, liền đi ra ngoài làm việc. Các loại tương lai quyết định muốn hài tử. Lại nói chuyện sau này, có thể làm văn phòng nhân viên văn phòng, kiêm chức trợ lý. Trước tiên quen thuộc công ty nghiệp vụ. Nha, tiền lương. Chúng ta bên kia tiền lương không cao, thực tập kỳ một tháng, 3.000 nguyên. Thực tập kỳ qua đi chuyển chính thức, 4.000 nguyên. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trần tiểu nói tường tận công ty bọn họ làm cái gì. Đồng ý. Lý Diễm Mai gật gù Lý Diễm Mai cao trung bằng cấp, sau khi tốt nghiệp liền làm qua thương thành công tác. Ở trong thương thành bán quần áo. Một tháng liền hơn 2.000 tiền. 4.000 nguyên tiền lương, Lý Diễm Mai thật hài lòng. 248. Trưng 258, tiết trời đầu hạ ngày mùa. Trở lại Viễn phương nông trường, văn phòng, Triệu Bằng Vũ chính đang tiếp đón tạm thời làm việc quản đốc. Công ty kế toán lưu vui mừng, đã xem là được rồi vào sổ, cũng cùng chủ thầu đối diện chương ngủ, tổng cộng là 15. 6. Văn Nguyên. Đây là tháng 6 xin mời tạm thời làm việc chi tiêu. Trần Viễn qua dùng ả lịp để chuyển hết nợ. Trần Viễn bọn họ tổng cộng ký rồi 5 tổ tạm thời làm việc, cũng chính là 5 cái chủ đầu. Mỗi tổ tạm thời làm việc là không giới hạn nhân số, thông thường làm bao nhiêu việc, nắm bao nhiêu tiền. Tính ra, xin mời tạm thời làm việc so với chính thức làm việc tiện nghi quá nhiều. Cho chủ đầu nhóm kết liêu vào sổ, Trần Viễn nói, tiền công tháng này vẫn là tháng sau số 15 tả hưu phát. Các ngươi ai nếu như cần dùng tiền, có thể nâng 2 ngày trước hẹn trước. Được. Trần Tổng, bảo thạch nông trường công làm khi nào thì bắt đầu. Mỗi mẫu là bao nhiêu tiền? Bảo thạch nông trường lập tức sẽ cắt cảnh, đồng thời cắt đi một ít lá cây, thi cái phân. 700 nguyên mỗi mẫu. Trần Viễn nói, cái giá này, nên xem là rất tốt. Trần Viễn cùng Vương Sư Phụ từng làm thí nghiệm, hai cái khá quen thuộc luyện công nhân phối hợp. bốn 5 giờ tả hữu có thể hoàn thành một mẫu. Tạm thời làm việc đến làm việc, không thể như Trần Viễn bọn họ bên này làm việc như vậy cẩn thận, nhưng cũng không phải công nhân có tay nghề. Hai người tổ một ngày hoàn thành hai mẫu. Thông thạo sau đó. Một ngày hoàn thành 3 mẫu, giá tiền rất thích hợp, lúc nào khởi công. Chiều nay, sáng sớm ngày mai muốn hái sổ riêng. Công việc buổi chiều, chúng ta qua xem một chút. Được, có chủ thầu cho Trần Viễn đưa cho thuốc lá. Trần Viễn hô triệu bằng vũ một tiếng, bọn họ cùng đi bảo thạch nông trường. Cho cao giá tiền công, cũng phải cầu chất lượng cao. Hai người một tổ, một ngày hoàn thành 2 mẫu, 3 mẫu, liền rất tốt. Trần Viễn cũng không muốn cho như thế cao giá công. Nhưng tháng 7, mặt trời phơi một tớt Ở trong ruộng làm việc, thân thể hư người Hơi hơi không chú ý ở giữa nóng cho người xem 700 nguyên một mẫu, muối khô Trần viễn bọn họ chỉ cần giám sát hoàn thành công tác là tốt rồi Đình Châu có rất nhiều tạm thời làm việc Người ngoại lai, người địa phương Hàng năm, chính là nhiệt độ cao nhất mấy tháng Thiền công cao nhất Có chút hoạt, chịu khó người Một ngày có thể kiếm lời khoảng ngàn nguyên Nhưng đều là dùng mệnh liệu đi ra Nam đảo mùa hè có thể có bao nhiêu. Nếu như những kia không thường thường tắm nắng người, cánh tay sắt vách lộ ra phía ngoài phơi mấy chục phân một giờ, sẽ bỏng nắng ra rẻ, trên da xuất hiện rất nhiều bong bóng. Bảo thạch nông trường hoạt, tay chân nhanh người, một người một ngày muốn kiếm đến một ngàn nguyên, là rất khó khăn. Hơn nữa những này hoạt, coi như Trần Viễn là nông trường chủ, lão bản, cũng cảm thấy không phải người làm. Hiện tại ban ngày bình quân nhiệt độ ở 34 độ C tả hữu, có lúc tiếp cận 40 độ C. Ở gian cây nho phía dưới, cũng là nhiệt một nhóm. Mỗi ngày tốt nhất thời gian làm việc vẫn là buổi sáng, chạm vạng. Đi tới nông trường, Trần Viên cùng Triệu Bằng Vũ bắt đầu, cắt hai cái cây nho làm hàng mẫu. Cây nho cắt cành, lưu lại chủ cây mây cùng chủ cành, cái khác đều cắt. Đồng thời muốn tu bổ lá cây, một thân cây, lưu lại 4, 7 cái lá cây. Lều giá vườn nho cắt cành phiên phức, hai người tổ, một ngày có thể hoàn thành hai mẫu, nên là tốt lắm rồi. Giá cả chủ thầu bắt đầu thử một chút sửa cành lấy xuống la cây một gốc cây cây nho muốn 2,3 phút bên này cây nho lúc trước hay là bọn hắn đến trồng một mẫu là 150 viên từng người lại thí nghiệm không giống biện pháp người cuối cùng ở phía trên các cành một người ở phía dưới kéo cành mà quả nho là cây trực tiếp dùng tay bôi quyết định 10 cây nho chỉ dùng 11 phút đỉnh đầu trên giá quả nho cành quá nhiều nhưng hiệu suất như vậy cũng không tệ lắm nếu như là những kia liều mạng tam lang lại đây làm Hai người tổ, một mẫu vườn nho 3 giờ liền có thể làm xong. Làm tốt ban đêm tăng ca chuẩn bị, một ngày một ngày kiếm lời hơn 1.000 khối, hẳn là khả năng. Kỳ thực lụy nhân nhất chính là cho cây nho cắt cành sau khi bón phân, xử lý quả nho cành đều là đơn giản công tác. Trần Viễn bọn họ yêu cầu trong tháng này hoàn công, muộn nhất không thể vượt qua ngày mùng ngày 5 tháng 8. Bảo thạch nông trường quả nho phân 4 cái đẳng cấp, bảo thạch cấp 50 mẫu. Trước vốn là làm có hệch 30 mẫu, không hạt 15 mẫu. Hiện tại sửa lại, 25 mẫu có hạch, 25 mẫu không hạt. Trong đó, 5 mẫu có hạch to ra, 5 mẫu không hạt to ra. Cấp 2 quả nho 100 mẫu. Cấp 3 quả nho 200 mẫu. Cấp 4 quả nho, quả nho trùng loại. 1.150 mẫu. Nay 1.150 mẫu, liền toàn bộ diễn hai nơi cho tạm thời làm việc tổ. Tán gấu xong công tác, mặt trời đều nhanh xuống núi. Trần Viễn đi tới văn phòng làm một cái nhỏ sổ sách. Ngày hôm nay mở ra chi. Còn ngân hàng 1500 vạn, thêm lợi tức, tổng cộng là 1584 vạn nguyên. Còn nhỏ di tiền, 310 vạn. Nhưng tiểu Di đem 10 vạn khối chuyển còn trả cho bà bảo. Tiền lương thêm tạm thời làm việc tổ, 137 vạn nguyên. Ngày hôm nay tổng chi 2031 vạn nguyên. Trần Viễn bọn họ trong chương mục còn có 794 vạn nguyên. Bảo Thạch nông trường quả nho đã hái, 68 vạn nguyên, còn đi vào vào sổ. Chu Văn bên kia Hai ngày nay cũng có thanh long đưa ra, đã nợ vào sổ, 736 văn nguyên. Về đến nhà, Phong Bảo Bảo cùng Trần Tiểu bọn họ ở nhà uống trà. Ngãi ngãi gọi điện thoại lại đây, gọi về đi ăn cơm. Bảo Bảo nói, ừm, lái xe đi viễn phương nông trường, đêm nay ăn thịt dê xiên. Liên Trần Viễn bọn họ bên này một đại gia đình người. Thịt dê tính nhiệt, tiết trời đầu hạ khí ăn cực kỳ dễ dàng đốt lửa. Nhưng tiết trời đầu hạ ăn thịt dê cũng mới có lợi, chủ yếu chính là bù hư khử hàn. Ôn bổ khí huyết. Đặc biệt đối với thường thường ở điều hòa trong phòng người, tiết trời đầu hạ ăn chút thịt dê, rất tốt. Một trận thịt dê, cả người mồ hôi. Ngày thứ hai, Trần Tiểu bọn họ muốn đi ra ngoài chọn mua đồ dùng trong nhà. Bảo bảo cũng đi theo ra. Trần Viễn vẫn là ở nhà bán sầu riêng. Một ngày không có hái, trên cây 7 phần 9, 8 phần 10 quen, 9, sầu riêng, rất nhiều. Tin tức khí tượng bảo hôm nay sau mưa to, ngày mai có tiểu vũ, mưa nhỏ. Vì là bảo đảm phẩm chất. Ngày hôm nay đem 7 phần 9 sầu riêng đều hái, tổng cộng hái được 4,37 vạn cái. A quả toàn bộ chứa trên xe đưa đi, tại chỗ tiền hàng thanh toán xong, vào sổ 763 vạn nguyên. Còn lại một ít không sai bê quả, có quả thương hiện trường thu mua, tổng giá trị 95 vạn nguyên. Những này là bao hàm dạ dày vương sầu riêng. Còn lại sầu riêng, liền toàn bộ đưa đi làng du lịch tiện nghi tiêu thụ. Có một bọc lớn thịt xê quả, 10 khối một cân. Không tính là tiện nghi đi. Nhưng như vậy sầu riêng, cái đầu thông thường không lớn, ở trong làng du lịch rất tốt bán. Hơn nữa mặc kệ quả hình làm sao, phần thịt quả mùi vị, đều không khác mấy. Còn có du khách tiến vào vườn sầu riêng bên trong hái. Ngày hôm nay có thể có hơn 900 vạn thu vào. Buổi sáng liền rất bí bách nhiệt, nhanh buổi trưa gió nổi lên rồi, hạ xuống mưa to. ba giờ chiều qua, mưa sối xả ngừng lại, các công nhân lần lượt đi tới bảo thạch nông trường, bắt đầu làm việc. Vương sư phụ mang theo nông trường công nhân tu bổ 50 mẫu bảo thạch cấp vườn nho. Nam tổ tạm thời làm việc, đến rồi gần trăm người. Công tác tiến độ so với mong muốn muốn chậm. Sớm biết hay là dùng xếp giá vườn nho. Dùng xếp giá, sửa cành, trải quả những công việc này thuận tiện. Nhưng xếp giá vườn nho đối với thổ địa sử dụng không cao. Sản lượng cùng phẩm chất cũng không bằng lều giá vườn nho tốt. Lều giá vườn nho có thể để tránh cho mặt trời bắn thẳng đến đến quả nho. Hơn nữa lều giá vườn nho. Các loại cây nho dài đến lại tráng kiện một ít, liền có thể ở vườn nho bên trong dê, thả ngống. Nhân công thành phẩm cao, liền cao một chút đi. Trưng 259, nhiều người náo nhiệt. Vườn nho bên trong công tác trải ra sau khi, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tiết trời đầu hạ ngày mùa, coi như buổi trưa hạ xuống mưa to, buổi chiều không nhìn thấy mặt trời, vẫn không thoải mái. Đến trong ruộng làm một lúc hoạt, mỗi người tóc đều ướt nhẹm không nhận rõ trên lá cây hạ xuống nước mưa, vẫn là mùa hôi. Chủ thầu cùng người nhà bọn họ đều đến giúp đỡ, chủ yếu là cho đại gia nấu trà lạnh. Bên này có rất nhiều yêu thích trà cô trà, còn có rất nhiều người chưa từng nghe tới sa trà, 24 vị trà. Cùng với, đồng ruộng trong công việc nhất không thể thiếu, thuốc đông y trà. Thuốc đông y trà, đến dược trong cửa hàng chảo trà. Đặc biệt khó uống. Cũng rất ít người thích uống. Chỉ có những kia làm xa hoa độ điển viên công tác người, mới thường thường uống loại trà này. Tạm thời làm việc, tuổi nhiều ở 30 mấy tuổi, 40. 50 tuổi, đều là trên có già dưới có trẻ, muốn kiếm tiền, nhiều kiếm tiền. Bằng không, trời nóng như vậy, ai đồng ý đến bên ngoài làm việc. Một năm bên trong, giá tiền công cao nhất chính là tháng 6, tháng 7, tháng 8. 3 tháng này, giá tiền công cao nhất. 3 tháng này, nếu như mỗi ngày đều có thể nhận được hoạt, chậm thì 3, 4 vạn nguyên. Nhiều, có thể kiếm đến 7, 8 vạn. Nhưng 3 tháng này làm hạ xuống, tối thiểu thoát vừa thành, một thành bì. Là thật muốn lột một lớp da. nhưng mặt trời phơi. Vì lẽ đó thường thường ở trong ruộng làm việc người, da rẻ là vừa đen vừa thô. Buổi chiều công tác, vương sư phụ trước tiên mang theo công nhân chỉ đạo tạm thời làm việc nhóm sửa cảnh, chờ bọn hắn đều sẽ sau khi, lại mang theo các công nhân đi tu bổ bảo thạch cấp vườn nho. Công tác tiến độ, so với mong muốn chậm. Nhưng các công nhân ở mặc kệ thay đổi công tác biện pháp. Mới bắt đầu 2 người một tổ, mặt sau 3 người một tổ, lại tới mặt sau 4 người một tổ. Một người trong đó kéo lôi những kia cắt xuống cảnh. Những người còn lại, đều phụ trách cắt cảnh, biến mất dây cây nho lên lá cây. Các cảnh, biến mất trên cây lá cây, đây là làm chủ cây mây. Những nảy cây mây đều là năm nay mới mọc ra, thuộc về mới cây mây. Làm chủ cây mây, lá cây ít đi, chủ cây mây có thể mau chóng lao hóa. Như vậy, tăng cao chủ cây mây nảy sinh chất lượng. Chủ cây mây nụ mầm mọc ra mới cây mây, là mới cây mây lên nở hoa, kết quả mà không phải ở chủ cây mây mặt trên nở hoa kết quả. Một năm hai mùa quả nho, quản lý lên đặc biệt phiên phức. Có chút công tác, Trần Viễn bọn họ tháng 6 ngay ở làm. Tỷ như phun bón phân lỏng trực tiếp lên lá, tác dụng là tăng cao chủ cây mây nụ mầm chất lượng. bốn điểm, 4 giờ qua, Trần Tiểu bọn họ mua đồ dùng trong nhà, trả lại. Trần Viễn ở trong ruộng bận biểu một hồi, trở lại giúp đỡ lắp ráp đồ dùng trong nhà. Trần Tiểu mua bàn, bàn trà, sofa. Vẫn là xa hoa sofa tủ TV một cái ghế massage, giường, bệ trang điểm, tủ quần áo các loại. Còn làm ra cái khu làm việc. Hùng An hai người liền mua sofa, bàn trà, giường, bệ trang điểm, tủ quần áo. Ca, Tiểu Hùng ngày mai bắt đầu đi làm. Bộ kia ở ở R 1 không thường thường mở ra, cho Tiểu Hùng mở đi. Trần Tiểu nói. Ừm. Trần Viễn gật gù, Giúp đỡ Trần Tiểu lắp ráp đồ dùng trong nhà, Trần Viễn qua Hùng An nơi đó nhìn một chút, đồ dùng trong nhà cũng tất cả đều sắp xếp gọn. Bảo bảo buổi sáng đi ra ngoài, cùng đi trong thương thành đi dạo một chút, sau đó đi tới hải sản thị trường. Mua về một đống hải sản, chính ở nhà làm cơm. Bách trước, tỏi rung, còn có thơm cay, xếp đặt tràn đầy một bàn lớn. Đơn giản thu thập một hồi, đại gia đi tới Trần Viễn bên kia ăn cơm. Hải sản phối hợp lên pha rượu. Đại gia đụng vào một ly, Trần Viễn nhìn Trần Tiểu, ta ngày hôm qua đi ngân hàng trả lại viễn Vương nông trường cho vay, thuận tiện cùng quản lý ngân hàng nói rồi một hồi các ngươi bên này chuyện vay. Tư liệu chuẩn bị kỹ càng nên rất dễ dàng đem cho vay phê hạ xuống. Chuyện vay sở phương ở làm, nàng buổi sáng tìm ngân hàng ước định, tam á bên kia ngân hàng chỉ cho vay Trần Tiểu Khoa tay một cái ư, cũng chính là 2.000 vạn, đỉnh châu bên này cho vay còn rộng rãi hơn một ít. Có đặt cọc cho vay, đặc biệt cùng nông nghiệp tương quan cho vay, phê duyệt còn rộng rãi hơn một ít. Sau khi, các ngươi công tác làm thế nào? Trần Viễn hỏi, cái gì làm thế nào? Phát triển quy hoạch, có thể làm thế nào? Trước mở hội không phải nói sao Trần Tiểu một mặt bất đắc dĩ, Lão Chu nhường là Quách Sinh hoạt giao động quẹo rồi. Quách Sinh hoạt tùy tùy tiện tiện nói vài câu, liền nhen lửa Lão Chu nội tâm ngọn lửa rừng rực. Chờ thêm một quãng thời gian, hắn bình tĩnh, nên cũng là như vậy. Vẫn là cùng trước đây không kém bao nhiêu đâu, nên làm như thế nào, vẫn là làm thế nào. Có điều cũng mua sắm Chu Văn nghiệp vụ, chúng ta ở quả nguyên hương còn phải lấy thêm một mảnh đất, làm đồ dự bị thổ địa. Đúng rồi, Quách Sinh hoạt còn muốn thu mua công ty chúng ta. Ấn là thật dự định làm cái kia cái gì áp Không biết. Cho chuyện trên phương diện làm ăn sự tình, Hùng An hai người đều không chen lời vào. Trần Viễn xách một cái con sò, đối với Hùng An nói, công ty vận tải chuyện làm ăn, rất tốt chứ. Không biết. Ta còn chưa có đi xem qua. Nghe nói rất tốt, đặc biệt xe đông lạnh vận tải. Hùng An nói. Bọn họ công ty vận tải, chủ yếu chính là vận tải hoa quả, rau dưa, còn có thịt. Thứ yếu là vận tải phân bón. Hiện tại là mùa thịnh vượng. Vận tải tờ khai đều nhanh không giúp được. Nhưng công ty vận tải cạnh tranh lớn, lợi nhuận bị ép tới rất thấp. Trần Viễn mấy ngày trước nghe Tiểu Di Phu nói, công ty bọn họ tháng 6 lợi nhuận, chỉ có 30 mấy vạn. Là phát xong tiền lương, trả xong theo, để ít, 30 mấy vạn lợi nhuận ròng. 30 mấy vạn lợi nhuận ròng, nếu như có thể duy trì, 1 năm hơn 3 triệu. Nhưng hầu như không thể. Có mùa thịnh vượng, thì có mùa hế hàng. Tháng 6 thuộc về mùa thịnh vượng, chuyện làm ăn tốt có thể vào đầu tháng 9 sau công ty bọn họ có theo đệ ếch nếu như không có theo đệ ếch công ty bọn họ lợi nhuận kỳ thực là có thể lao cậu công ty vận tải xe đều theo ếch một tháng liền muốn trả bốn mươi mấy vạn theo đệ ếch tiểu di phu bọn họ liền lo lắng tiến vào mùa há hàng nếu như chuyện làm ăn không tốt vì lẽ đó công ty kiếm được lợi nhuận tất cả đều ở công ty trong chưa ngủ một phân cũng không dám động chính ăn bên ngoài truyền đến đích đích âm thanh trần viễn đứng dậy đi ra ngoài Biểu ca, Trương Phượng, Biểu ca, Biểu tẩu, Trương Phúc Duệ, các ngươi sao hiện tại mới đến, đều không chờ ngươi nhóm Trần viễn nói. Lâm thời đến rồi cái tờ khai, trì hoãn thời gian. Trương Phúc Duệ cười nói, Trương Phượng ở ghế lái phụ vị nâng bọc lớn ăn sáng đi ra, chúng ta mua chút món ăn. Trong nhà ăn hải sản, chuẩn bị rất nhiều. Trần Tiểu qua nhận món ăn, mau vào đi ăn đồ ăn. Trương Phượng, Trương Phúc Duệ lý diễm mai hồ. Ai? Nghe ba ba nói các ngươi chuyển tới bên này ở biểu ca, còn có nhà không, chúng ta cũng phải tới ở bên này. Trương Phượng nói, có. Các ngươi muốn chuyển tới bên này ở, liền chuyển tới. Nhưng các ngươi đi làm, rất xa. Trần Viễn nói, công ty muốn di chuyển, chuyển tới quả nguyên hương. Chúng ta chuẩn bị ở quả nguyên hương nắm một khối, đem công ty chuyển tới. Trương Phúc rồi nói, quả nguyên hương khu công nghiệp thổ địa giá cả rất tiện nghi, bình quân 5 vạn một mẫu. Lao cậu công ty vận tải. Nhiều nhất cần 10 mẫu đất. Tính cả sân bãi kiến thiết chi phí, nhất định phải hơn 1 triệu mới có thể xây xong. Hơn trăm vạn, đối với lao cẩu công ty tới nói, thật giống rất khó khăn. Nếu như tiểu tiểu công ty xây ở quả nguyên hương khu công nghiệp, bọn họ lao cẩu công ty vận tải, coi như là vì tiết kiệm thành phẩm, cũng phải chuyển tới mới được. Thuận tiện triển khai nghiệp vụ. Còn có bọn họ hiện tại thuê cái kia sân bãi, quá nhỏ. Bảo thạch nông trường gian phòng nhiều, lại đây ở cũng tốt, nhiều người, náo nhiệt đều là người trẻ tuổi, có thể ở chung một khối. Chương 260, xem chính các ngươi. Trần Viễn bọn họ chuẩn bị hải sản rất phong phú. 10 cân chém chép, 2 cân con trai, 2 cân sò biển, 3 cân tôm tít, 10 con cua, hôn thành một nồi lớn bắc trước. Còn có 8 cân chém chép cùng con trai thơm cay. 5 cân hàu sống tỏi dung. Những này hải sản đều mang vỏ cứng, nhìn nhiều, thực tế không bao nhiêu thịt. Nhưng tổng cộng cũng có 30 cân, gần như là đủ ăn. Trong nồi còn nấu cơm. Chân giò hun khói đậu nành nấu cơm. Trương phượng nơi này nâng đến rồi rất nhiều món ăn, văn xương gà. Nam đảo tứ đại món ăn nổi tiếng một trong, chất thịt non mềm, da mỏng xương suốt, hương vị rất đậm, béo mà không ngấy. Văn xương gà bình thường lấy trắng cắt làm chủ, màu vàng nóng thịt gà, lại phối hợp đặc sắc gia vị, ăn lên siêu cấp ngẩy. Gia vị dùng tỏi giã xì dầu quả cam dịch, quả cam dịch là át không thể thiếu. Văn xương gà, còn có thịt bò khô, là gấm núi thịt bò khô. Cái này thịt bò khô dùng để nhắm rượu, thơm mà, liền không nói. Xáo ốc đồng. Nam đảo xáo ốc đồng, thơm tho cay cay, có một ít xáo ốc đồng, còn có thể cho bên trong thêm dứa, gia tăng rồi vị chua. Cũng là nhắm rượu thức ăn ngon. Ăn hải sản, ốc đồng những này, nói thật, hay là muốn bia mới đủ kính. Uống lên pha rượu, luôn cảm thấy ít đi chút tư vị. Trần Viễn nâng vài bình lên pha rượu đi ra, đây là bảo bảo ở Internet mua, 298 nguyên 6 chi. Hải sản thêm bia, dễ dàng thông gió. Trần Viễn lại thích ăn hải sản, Phong Bảo Bảo liền cho nhà chuẩn bị thêm một ít lên pha rượu. Một lần mua 10 hoàng. Trần Viễn thích ăn ốc đồng, nhưng không thích bỏ thêm dứa ốc đồng. Yêu thích thơm cay, siêu cay mùi vị ốc đồng. Mà Bảo Bảo xào thơm cay chém chép thêm con trai, liền đầy đủ cay. Ăn một miếng thơm cay, uống một hơi rượu, ăn nữa một cái bát trước, đáp ý. Ăn được gần đủ rồi, lại xối một bát cơm. Thịt khô hương vị hỗn hợp cơm kể hương vị lại có thêm đậu nành mùi thơm ngát. Hiện tại xã hội này, chỉ cần có tiền, cuộc sống gia đình tạm ổn mà, qua quả thực không muốn quá thoải mái. Liền hai ngày trước, Phong Bảo Bảo không biết từ đâu đến nhìn thấy Tây Ban Nha ái bỏ gì ạ chân giò hun khói, liền dụ dỗ Trần Tiểu, hai người tập hợp tiền hạ xuống một đơn. Hẹn 4, 5 kg, 1 58 vạn nguyên. Hẹn hợp 1755 nguyên một cân. Hạ xuống cơm, lại bắt đầu mưa. Trần Viễn thu thập nhà bếp Lấy ra bảo bảo trước mua ba con tùng thử gói quà lớn. Hình như là 199 nguyên bọc lớn bên trong. Phong bảo bảo một lần đặt hàng năm kiện, đều ở nhà, vẫn không có mở ra đây. Vốn là nói cho ba mẹ, ông bà bọn họ đưa chút qua, quên đi mất. Phong bảo bảo yêu thích không nhiều. Nàng không thích ra ngoài, không thích ra đi dạo phố, liền rất chạch. Một rảnh rỗi, nàng liền chạch trong nhà, quét quét video, xem xem TV, ăn trái cây, ngủ. Trần Viễn mở ra một túi lớn. Lại đưa cho Trần Tiểu, Hung An cùng Trương Phượng bọn họ các một túi lớn. Làm sao mua nhiều như vậy đồ ăn vặt ta? Trần Tiểu nói, đi đồ ăn vặt trong ngăn kéo lật qua lật lại, tìm mấy túi thịt bò khô đi ra, chuẩn bị sau đó đồng thời đóng gói trở lại. Chị dâu người mua. Nàng trong giỏ hàng tất cả đều là đồ ăn vặt. Trước, Phong Bảo bảo liền cuốn quít lấy Trần Viễn nói muốn thanh không mua sắm xe, Trần Viễn không cho. Một mua sắm xe 99 đơn, mua về, ăn đều ăn không hết. Nàng trong giỏ hàng diện cái gì đều có. Thanh không mua sắm xe, đưa tới, đều có thể mở siêu thị. Phong bảo bảo hướng Trần Viễn làm cái mặt quỷ. Chị dâu, mua sắm xe cho ta nhìn một chút. Trần Tiểu cũng yêu thích Internet mua sắm. Nhưng nàng rất ít mua đồ ăn vặt. Đều mua quần áo, giày, cùng các loại lung ta lung tung không biết cái gì đồ chơi nhỏ. Ngươi giúp ta thanh không mua sắm xe Phong bảo bảo nói, ta mua những kia đồ ăn vặt, Ngươi ca muốn nói. Không cho phép mua. Trong nhà đồ ăn vặt ăn hết tất cả lại nói. Trần Viễn đau đầu. Trần Tiểu kết quả bảo bảo đưa cho nàng cứng nhắc, làm sao tất cả đều là đồ ăn vặt. Trong giỏ hàng 99 kiện, tất cả đều là đồ ăn vặt. Phong bảo bảo nàng không phải đặc biệt thích ăn đồ ăn vặt. Nàng đặc biệt thích ăn hoa quả đúng là thật, mỗi ngày đều ăn. Đồ ăn vặt. Nàng liền yêu thích trong nhà có rất nhiều đồ ăn vặt. Nói tới đồ ăn vặt, Trần Viễn ăn, so với Phong bảo bảo ăn đều nhiều hơn. Trần Tiểu lấy ra ngoại trác, trực tiếp cho Phong bảo bảo quét Phong Bảo Bảo vui ha ha cười, khiêu khích nhìn chằm chằm Trần Viễn. Các ngươi liền tạo đi. Trần Viễn tìm trong ngăn kéo cây dù, ta đi ra ngoài một chút. Đi đâu? Vườn nho nhìn các công nhân đều đã đi chưa? Mưa bên ngoài không lớn, Trần Viễn cầm cây dù, lái xe đi ra ngoài. Vườn nho bên trong, các công nhân đều còn ở vội vàng. Chủ yếu là tạm thời làm việc nhóm, bọn họ đều mặc vào áo mưa. Trần Viễn đại khái nhìn một chút, đã hoàn thành có 150 mẫu trở lên. Sế chiều hôm nay 3 điểm qua đi ra, đến hiện tại, 7 điểm qua. Dù sao cũng là có đem gần trăm người đoàn đội. Tạm thời làm việc, bọn họ làm việc đều rất liều. Trần Viễn đi cùng mấy cái quản đốc nói rồi một hồi, nhường bọn họ sáng mai điểm lại đây. Hiện tại chậm, lại tại hạ mưa, đi về nghỉ. 700 nguyên mỗi mộ giá tiền công, liều một phen, bắt được khoảng ngàn nguyên một ngày, không thành vấn đề. Trời tối tận, tạm thời làm việc tổ mới rời khỏi. Thật cam lòng làm. An Thành Bình nói. 700 nguyên mỗi mẫu, như thế cao giá tiền công, khẳng định cam lòng làm. Cốc Trường Thuận nói, mấy người bọn hắn điển viên quản lý lưu lại kiến công, khe khẽ bàn luận. Trần Viện Thính Hai, thật xa liền nghe đến, đi tới, nếu không, ta cũng cho các ngươi mở tạm thời làm việc giá tiền công. Trần Tổng An thành bình rụt cổ một cái, ngượng ngùng cười, dùng sức lắc đầu. Trần Tổng, tạm thời làm việc tiền lương cao, vậy cũng là nếu có thể nhận được hoạt mới được, hơn nữa liền mấy tháng tiền lương cao. giá tiền công cao hoạt, Cũng là muốn mạng già hoạt. Nếu như cả năm làm như thế, không có ai được được. Bao bên ngoài đi ra ngoài 1.150 mẫu, 700 nguyên mỗi mẫu, cũng là 80. năm vạn nguyên. Hôm nay tới 95 người, sau đó cũng là này 95 người. Hoàn thành bên này hoạt, mỗi cái phổ thông công nhân, đại khái có thể 5.8 nghìn nguyên. Chủ thầu bên kia có ăn phần trăm. Trần viễn bên này, công nhân tổng số người là 49 người. Mỗi tháng thanh toán tiền lương bảo hiểm thuế là 61. Nam Văn Nguyên, nếu như không thuê nhiều như vậy chính thức làm việc, đa dụng tạm thời làm việc, kỳ thực có thể tiết kiệm thành phẩm. Nhưng tất cả đều là tạm thời làm việc, liền không có cách nào làm tốt khống chế sản phẩm. Mặt sau thời gian, bốn người các ngươi điển viên quản lý muốn phụ trách lên. Mua đông quả nho xem thành tích, sản lượng, chất lượng đều muốn trò tốt. Trần Viễn nói, "Ừm. Được rồi. Chúng ta khẳng định làm được tốt nhất, không cho láo bản thất vọng." Trần Viễn cười cợt, bốn cái xà khu Tương đồng quả nho mầm, đồng dạng phân bón, cùng với trước lúc này đều là giống nhau quản lý. Mà sau khi quản lý, liền có thể nhìn ra bản lĩnh của các ngươi. Ai tốt, ai không được, vừa xem hiểu ngay. mùa đông quả nho khẳng định là ở năm trước ra thị trường, khi đó giá cả cao. Trước tiên cùng các ngươi nói một chút thưởng cuối năm sự tình. Giá trị sản lượng thấp nhất khu vườn, khả năng không có thưởng cuối năm. Giá trị sản lượng cao nhất khu vườn đây. An Thành Bình hỏi. Thường ngươi cái to mồm Trần Viễn cười nói, mỗi ngày đều đang suy nghĩ cái gì đây, quả nho đều chưa hề đi ra, đã nghĩ thưởng cuối năm. Cái kia không phải ngài nói thưởng cuối năm sao. Ngài mở đầu. Trần Viễn nghiêm nghị lên, không đùa giỡn, 1, 2, 3, 4 cái khu vườn. Các ngươi mỗi tiểu tổ phụ trách một cái khu vườn, hiện tại đến xem, mỗi cái khu vườn đều là gần như. Mặt sau xem các ngươi quản lý trình độ. Mấy trăm mẫu vườn nho, quản lý tốt cùng quản lý kém. Này trung gian khả năng có mấy chục vạn hơn triệu giá trị sản lượng trên lệnh. Trần Viễn nhìn mấy người, cuối năm xem hư thực. Ai làm không được, khả năng trực tiếp cho ta cuốn gói rời đi. Có thể người làm việc, ta cũng đều nhìn ở trong mắt, làm tốt, thưởng cuối năm tuyệt đối sẽ không thiếu. Trần Viễn nhìn An Thành Bình, thưởng cuối năm đến cùng có bao nhiêu, ta hiện tại cũng không biết. Muốn nhiều năm tiền, phải cho ta nhiều kiếm tiền. Ta nếu có thể kiếm được 5.000 vạn, liền không ngại lấy ra 500 vạn làm thưởng cuối năm. Các ngươi trở lại theo lão triệu nói một chút, chưa mai ăn cơm chưa, sau lại đây mở hội. Ai? Trưng 261, không có phương án. Trời chưa sáng hái thanh long, sau khi trời sáng hái sầu riêng, buổi trưa mưa to, ngủ một cái ngủ trưa. Buổi chiều đi tới Bảo Thạch Nông Trường. Một ngày bận rộn, An Thành Bình bọn họ đều rất mệt mỏi, rất mệt. Đến hiện tại, mấy người đều vẫn không có cơm nước xong. Trở lại nãi nãi cốc, mấy người đi tới Bích Hồ Làng du lịch, điểm chút nướng, hải sản Một người một chai bia, một bát cơm rang. chân Tổng hắn có ý gì, đồng dạng vườn nho, đồng dạng bón phân, hậu kỳ quản lý cũng khẳng định là gần như. Đi ra giá trị sản lượng có sự khác biệt, nhưng cũng khẳng định khác biệt không lớn mấy người sau khi ngồi xuống. Quan Bằng Phi nói, 5.000 vạn giá trị sản lượng, các ngươi cảm thấy có thể sao? Đường Vận Phong nói, có thể, làm được 5.000 vạn giá trị sản lượng, thưởng cuối năm 500 vạn. An Thành Bình về trên đường tới vẫn đang tính toán cái này giá trị sản lượng. 1500 mẫu đã là trưởng thành vườn nho, cũng chính là thành thục vườn nho, ở tiết đến trước một mùa sản xuất, thật có thể làm được 500 vạn giá trị sản lượng. Tiết đến trước quả nho giá cả quý, chỉ cần phẩm chất không phải quá kém, điển viên giá 22 nguyên kg, khẳng định không thành vấn đề. Trên thực tế, nam đảo quả nho giá cả vẫn rất đắt. Mùa hạ đám kia quả nho, phẩm chất hơi hơi tốt, không phải cực kỳ tốt, chuyên nghiệp quản lý, vẻ ngoài không sai quả nho. Giá cả đều ở 15 nguyên kg tại Hữu Điền viên giá. Mua đông quả nho, nguyên, kg. Đây là đặc biệt bình thường giá cả. Muốn làm đến 5.000 vạn giá trị sản lượng, mẫu giá trị sản lượng 3.33 vạn nguyên. Xem là 20 nguyên kg, có thể có 1.700 kg sản lượng, là có thể. An Thành Bình nói. Vậy thì là mẫu sản lượng 3.400 cân tả hưu. Ta cảm thấy có thể có 2.000 cân sản lượng, cũng đã rất tốt. Cốc Trường Thuận cảm thấy cái này sản lượng quá cao. Chủ yếu là. Bảo Thạch nông trường một mẫu đất, chỉ có 150 cây nho. Hơn nữa là hai mùa quả nho, hai mùa quả nho, sản lượng thông thường không cao. Lại chính là mới cây, lại muốn làm ra chất lượng, mỗi mẫu 2000 cân, cốc trưởng thuận đều cảm thấy cao. An Thành Bình nhìn Cốc Trường Thuận, vò vò mi tâm, nhờ ngươi lúc không có chuyện gì làm thiếu chơi game, nhiều cùng Vương sư phụ học tập. Các ngươi còn dừng lại ở xếp giá vườn nho trồng chọn kinh nghiệm lên. Ta hỏi các ngươi, Viễn Vương nông trường cái kia mấy viên mẫu đơn, thế nào? Đúng rồi. Đối với giàn giáo quả nho, vương sư phụ trước cho chúng ta giảng qua, liên quan với lựa chọn sử dụng kết quả cành, giữ lại kết quả cành độ dài cùng cành cây, cùng với một cái kết quả cành nên bảo lưu bao nhiêu chùm nho. Biết đến, lại không phải một mình ngươi học tập. Nhưng ta cảm thấy vương sư phụ giảng giải bộ kia, không đúng. Viện phương nông trường mẫu đơn, đó là phân hữu cơ tích tụ ra đến. Diện tích lớn trồng, chân luôn không khả năng cho chúng ta nhiều như vậy phân bón. Đường Vận Phong nói, gọi điện thoại cho Vinh Hưng, gọi hắn lại đây tuốt xiên, thuận tiện hỏi hỏi hắn nửa cuối năm phân bón phân phối. Lúc trước sớm nhất đến viễn phương nông trường có An Thành Bình, Đường Văn Phong, Cốc Trường Thuận, Quan Bằng Phi, Vinh Hưng. Vinh Hưng trước đây không có làm qua điển viên công tác, ở khởi đầu bảo thạch nông trường, Vinh Hưng vẫn phụ trách phối liệu. Cũng chính là phụ trách phân bón khối này, ghi chép phân bón liệu dùng, đồng thời đo lường thổ nhượng những thứ này. Sắc trời đen, mưa rơi lắc đác, bảo thạch nông trường Văn Phòng đèn vẫn sáng. Là Vương sư phụ độc lập văn phòng, hắn chính trên giấy vẽ ra đồ vật. Là Bảo thạch nông trường đá quý đen khu trồng trọt vượt bản đồ. Tổng cộng 50 mẫu bảo thạch cấp quả nho, đây là một khối đơn độc khu vực, do Vương sư phụ tự mình quản lý. Còn lại hai cấp 3 cấp 4 quả nho, tất cả đều ở An Thành Bình bọn họ quản lý vườn nho bên trong. Đá quý đen quả nho, đây là một cái loại mới, hiện hữu số liệu đều đến từ Thanh Mục nông trường. Nhưng bên này quả nho, cùng Thanh Mục nông trường quả nho lại có sự khác biệt. Thanh mục nông trường chính là thành niên cây mây, có 10 năm cây linh. Mà bảo thạch nông trường cây nho, năm nay vừa trồng, quả nho trồng chọn ở trong, một năm đạt đến sản lượng cao vườn nho, có rất nhiều. Đem dễ rời cắm, năm thứ nhất nuôi cây, năm thứ hai liền có thể sản lượng cao. Nhưng này chút vườn nho, không một không ở Á nhiệt đới khu vực, không ở nhiệt đới. Trước đây Nam đảo không hề gieo trồng cây nho, bồi dưỡng ra thích hợp Nam đảo trồng chọn cây nho, liền hoa thời gian mười mấy năm. Mãi cho đến hiện tại. Nam đảo quả nho trồng trọt ngành nghề mới coi như vừa cất bước giai đoạn. Vương sư phụ liền tham dự đồng thời chủ đạo qua mấy cái chủng loại đào tạo công tác. Dù sao cũng là đường hoàng gia dáng tiến sĩ. Vương sư phụ sở dĩ sẽ rời đi nguyên lai công ty đến trần viễn bên này, hắn là bị đá quý đen hấp dẫn. Đá quý đen so với Vương sư phụ gặp hết thể nhiệt đới quả nho đều muốn ưu tú. Thứ yếu một cái nguyên nhân, Vương sư phụ không hài lòng trước công ty cho đãi ngộ. Đãi ngộ này trừ tiền lương chính là chức vị. Cùng với coi trọng, Vương Sư Phụ người này không am hiểu cùng người câu thông, cũng không hiểu được tranh thủ. Chính là mọi người thường thường nói trung thực nam nhân. Vương Sư Phụ mới tới Trần Viện bên này, tiền lương một vạn, trợ rút sau, một năm vạn nguyên. Tính ra không có trước đây tiền lương cao. Chân chính đánh động Vương Sư Phụ là Trần Viện hứa hẹn hắn đảm nhiệm bảo thạch nông trường trung ương thung lũng khu vườn quản lý. Đi tới nơi này một bên sau, Vương Sư Phụ rất được coi trọng, hắn công tác cũng vẫn rất chăm chú, tiền lương cũng là tăng. Đến hiện tại tiền lương là hai vạn nguyên, cùng trước hắn đãi nộ cơ bản ngang hàng. Vương Tẩu. Trở lại trên đường, Trần Viễn nhìn thấy che dù, nhấc theo hộp cơm Vương Tẩu. Vương Sư Phụ lão bà. Ai, Trần Tổng. Ngài đây là. Vương Sư Phụ còn ở Tăng Ca. Ai, còn ở văn phòng. Trần Viễn dừng xe, ta đưa ngươi tới. Không cần, vài bước đường, chính ta đi tới. Ta cũng muốn qua đi. Lên xe đi. Cảm tạ Vương Tẩu lên Trần Viễn xe. Đến văn phòng. Vương sư phụ văn phòng quả nhiên còn đèn sáng. Vương tẩu trước tiên xuống xe, cho Trần Viễn chịu đựng cây rủ, cùng đi hướng về văn phòng. Vương sư phụ, đều mấy giờ chung, còn ở bận rộn. Trần Viễn nói, thời gian còn sớm. Vương sư phụ cười tiếp nhận lão bà hắn đưa tới hộp cơm, không phải ăn xong cơm tối sao? Cho ngươi bữa ăn khuya. Chúng ta dưới liền buồn ngủ, chẳng muốn cho ngươi đưa bữa ăn khuya lại đây. Trần Viễn nhìn một chút Vương sư phụ văn phòng, hắn là ở viết đá quý đen vườn nho sản xuất bảng kế hoạch. Sản xuất bảng kế hoạch, không chỉ là làm sao quản lý quả nho, còn có sản lượng thiết kế. Làm sao cân bằng sản lượng cùng phẩm chất, lấy đạt đến to lớn nhất tiền lời. Sản lượng cao, phẩm chất còn kém, đây là khẳng định. Đồng thời, nơi này cây nho là năm nay trồng chọn, có hay không có thể chống đỡ cao sản. Cùng với cao sản sau khi đối với sang năm ảnh hưởng. Vương Tẩu lưu lại bữa ăn khuya liền rời đi. Làm sao muộn như vậy còn ở bận điệu? Trần Viễn hỏi, ngày mai không phải mở hội sao? Ta làm cái sản xuất kế hoạch đi ra. Ngày mai cung đại gia thảo luận. Có cái nào phương án? Kỳ thực. Cũng không cái gì phương án. Vương sư phụ cười lắc lắc đầu. Ta đối với đá quý đen hiểu rõ, không nhiều. Làm cái kế hoạch này càng nhiều là vườn nho quản lý phương diện kế hoạch. Trước 262, chiến trường chính. Quản lý kế hoạch, cùng sản lượng, phẩm chất, là không thể tách rời. Đồng thời, không giống quản lý kế hoạch, thành vốn cũng không như thế. Nam Đảo là nước ta duy nhất nhiệt đối tỉnh, tiết kiệm, rất nhiều sản xuất hình thức không có phổ biến tham khảo tính. Như nội địa, một năm một sản quả nho. Năm thứ nhất đầu tư, trúc giá gỗ tải cùng xì mảng trụ dây thép giản dị tránh mưa màng các loại, tổng đưa vào tài chính 3.000, 5.000 nguyên. Nếu như là liều lớn, đưa vào tài chính muốn cao hơn một chút. Năm thứ nhất, bình thường quản lý dưới mỗi mẫu hẹn có thể sản 300-1.000 cân quả, theo, đệ giá rẻ nhất 2 nguyên 1 cân xem là. Nội địa đa số quả nho điển viên bán xỉ giá, cũng không cao, năm thứ nhất có thể thu được 620.000 nguyên hiệu ích. Gáo mỗi cân giá ở năm 6 nguyên tả hưu. Năm thứ hai tiến vào sản lượng cao kỳ, mỗi mẫu hẹn có thể sản chất lượng tốt quả 3.500 cân tả hưu, mỗi mẫu có thể thu hiệu ích 7.105.000 nguyên tả hưu, khấu trừ toàn bộ thành phẩm 3.676.400 nguyên, lợi nhuận dòng 3.334.100 nguyên. Sau này hàng năm sản lượng đều ở 3.500 cân trở lên cũng có thể kéo dài mấy chục năm. Quả nho muốn đạt đến 3.500 cân sản lượng vẫn là rất đơn giản, đồng thời là chất lượng tốt quả. Nam đảo, bởi vì khí hậu nguyên nhân, quả nho giá cả so với nội địa cao, nhưng sản xuất quản lý thành phẩm đồng dạng cao. Muốn bảo đảm chất lượng tốt quả, đơn phê lần sản lượng muốn so với nội địa thấp. Nam đảo hiện hữu vườn nho, muốn bảo đảm chất lượng tốt quả, đơn phê lần mẫu sản lượng chỉ có 1.500. 3000 cân. Nhưng giá tiền muốn cao rất nhiều. Mùa hạ giá cả, 6, 11 nguyên. Mùa đông giá cả, 13, 21 nguyên. Chất lượng tốt quả cũng chia đẳng cấp. Đá quý đen là Vương sư phụ gặp tốt nhất hai mùa quả nho chủng loại, không có một trong. Như trước hái bảo thạch cấp quả nho, 80 nguyên 1 cân bán ra, Vương sư phụ đều cảm thấy bán tiện nghi. Trên thực tế có thể bán được trăm nguyên trở lên. Dù sao không nhiều. Đá quý đen cái này chủng loại, trừ quả hình đẹp đẽ Ngùi vị tốt, nó sản lượng cao hơn nữa, mà tựa hồ không cần đặc biệt hôn mê cùng để cao, liền có thể tự nhiên tiến vào thứ hai quý sản xuất. Thanh mục nông trường vườn nho, mỗi quý sản lượng đều ở 7.000 cân tạ hữu. Hơn nữa phẩm chất còn rất tốt, tối thiểu ở Nam đảo nơi này thuộc về đỉnh cấp, mà hơi hơi quản lý liền có thể sản xuất thế giới cấp. Bảo thạch cấp chính là thế giới cao cấp nhất quả nho. Thanh mục nông trường vườn nho sản lượng là có thể làm tham khảo, bởi vì bên này vườn nho. Đoan Hoàng tính ra thuộc về năm thứ hai, bởi vì đá quý đen quả nho, nó cũng không cần thời gian dài hôn mê. Trần Viễn nhìn xuống Vương sư phụ làm kế hoạch sách, cái kế hoạch này sách, Vương sư phụ trước đây cùng Trần Viễn thương lượng qua, đem đá quý đen chia làm 4 cái đẳng cấp. Thứ nhất đẳng cấp bảo thạch cấp, thứ hai đẳng cấp đặc cấp, thứ ba đẳng cấp cấp một, thứ bốn đẳng cấp chất lượng tốt quả. Vương sư phụ cùng Trần Viễn trước làm ra hỏa, đó là muốn sang năm mới bắt đầu thực thi. Năm nay. Vẫn là nuôi cây làm chủ, nhưng cây nho sinh trưởng tình huống, ra ngoài bọn họ dự liệu tốt, liền không thể không thay đổi kế hoạch. Trước thương nghị, thứ 2 đẳng cấp, 100 mẫu, mẫu sản lượng 4.000 cân. Thứ 3 đẳng cấp, 200 mẫu, mẫu sản lượng 5.000 cân. Thứ 4 đẳng cấp, nhất cầu to lớn nhất sản lượng. Xem Vương Sư Phụ ở 4A trên giấy vẽ rất nhiều đầu nổn ngang, Trần Viễn hỏi, năm nay cây nho có thể theo đuổi to lớn nhất sản lượng sao? Vương Sư Phụ suy nghĩ hồi lâu, có thể. Nhưng khẩn cầu không muốn như năm ngoái mùa đông như vậy khô hạn quả nho chủ cây mây đã có người bình thường ngón giữa thô, là có thể theo đuổi to lớn nhất sản lượng. Nhưng muốn tốt nhất nước phủ sa quản lý, muốn tăng cường quản lý thành phẩm, đồng thời làm tốt sanh hóa kiến thiết. Nhưng, ngài muốn cân nhắc sang năm sản xuất. Sang năm thế nào, cũng không ai biết sự tình. Làm tốt năm nay sự tình quan trọng nhất. Nếu như sang năm quả nho không được, liền dừng sang năm mùa hạ quả nho sản xuất, chuẩn bị chiến mùa đông quả nho. Mùa đông quả nho giá cả là mùa hạ quả nho hẹn hai lần, chỉ phải làm tốt mùa đông quả nho Trần Viễn cười cận, Vương sư phụ thở phào nhẹ nhõm, gật gù, ngài nói đúng lắm, chủ yếu nhất mùa đông quả nho, một năm hai sản, một năm một sản. Nam đảo bên này khí hậu hoàn cảnh lên liền chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu như cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, khẳng định là muốn tay gấu. Mặc dù tay gấu nấu nướng độ khó càng to lớn hơn. Vương sư phụ lại hướng về Trần Viễn đưa ra sanh hóa kiến thiết kế hoạch. Chính là ở vườn nho bên trong trồng cỏ. Làm như vậy sẽ tăng cường một bút chi. Đối với vườn nho tới nói cũng là mới có lợi, có chỗ hỏng. Có điều, chỗ tốt nhiều hơn chỗ hỏng. Đặc biệt đối với bọn họ như vậy ruộng dốc vườn nho tới nói, trồng cỏ chỗ tốt càng nhiều, không thấm nước quả trôi đi. Mặt cỏ còn có thể hấp thu quá thừa phân bón. Còn có thể hạ thấp vườn nho nhiệt độ. Cùng vương sư phụ hàn huyên rất lâu. Hai người thu dọn ra một phần ngày mai hội nghị nội dung. Trần Viễn đột nhiên cảm giác thấy, vương sư phụ tới làm bảo thạch nông trường tổng giám đốc, thật giống càng thích hợp. Về đến nhà đều 11 giờ qua. Mưa cạnh, không biết sâu ở trong bóng tối kêu to. Bảo bảo còn chưa ngủ, át mặc hồng cai yếm cùng màu đỏ tơ lụa con đùi, Nam ly ở trên giường chơi điện thoại di động, lộ ra phía sau lưng trắng như tuyết da thịt đặc biệt mê người. Làm sao mới trở về? Cùng vương sư phụ thu dọn ngày mai mở hội nội dung. Trần Viễn qua vỗ một cái bảo bảo vệnh cao cái mông, làm sao còn chưa ngủ. Chờ ngươi trở về. Nhanh đi tắm rửa tắm, nghỉ ngơi. Ngày thứ hai. Trời vừa sáng, bên ngoài thì có chim nhỏ ca sướng. Báo trước ngày hôm nay là sáng sủa một ngày. Bảo bảo dậy thật sớm, cho Trần Viễn làm điểm tâm. Bình thường thông thả thời điểm, bảo bảo đều là biến đổi pháp muốn ngủ nướng. Có thể hiểu ra đến nông trường, bảo bảo sẽ dậy rất sớm, cho Trần Viễn cách làm, nhường hắn nhiều nghỉ ngơi một lúc. Vườn nho bên trong hơn trăm tên công nhân bận rộn. Triệu bằng vũ cũng lại đây, ở vườn nho lộ ra đến không biết làm thế nào, không biết phải làm gì. Triệu bằng vũ tinh lực chủ yếu đều là thanh mục nông trường cùng viễn phương nông trường, bảo thạch nông trường bên này, hắn đều ít có lại đây. Liên nhìn khắp nơi xem, chung quanh kiểm tra. Lao triệu Trần Viễn mở ra xe qua, hô. Ai, Trần Tổng. Triệu bằng vũ bước nhanh từ điển viên bên trong đi ra, chuyện gì? Phân hữu cơ, phân hóa học, phân tổng hợp. Bón phân lỏng trực tiếp lên lá các loại, hiện tại là một cái phân bón đều không đưa tới. Trần Viễn nói. Mua phân bón, Trần Viễn đi ký hợp đồng. Mặt sau bàn bạc, triệu bằng vũ phụ trách. Phân bón còn ở trên đường, muốn số 25 tải hữu mới đưa tới. Phân hóa học cùng phân tổng hợp những này, ngươi muốn thôi một hồi. Mặt sau công cụ sản xuất, tỉ như trói dây thừng, túi đựng quả các loại, đặt xong chưa. Cần bao nhiêu túi đựng quả, ta hiện tại cũng không biết ta. Triệu bằng vũ hoa nước lấy ra thuốc lá. Đưa cho Trần Viễn một nhánh. Không biết hỏi vương sư phụ. Trần Viễn nói, ngươi buổi chiều không có chuyện gì, đừng đều tổ ở viễn phương nông trường. Nhiều đến bảo thạch nông trường đi dạo. Nơi này mới là chiến trường chính. Nông trường cần vật chất danh sách, vương sư phụ nơi đó có. Ngươi tìm hắn xác định một hồi, mau chóng đem đồ vật chọn mua đủ. Còn cô a, vương sư phụ hiện tại là phó tổng giám đốc, ngươi có cái gì không hiểu được, hỏi hắn. A, Nha. Tốt. Trưng 263 chạy vạn cân sản lượng mặt trời rất mau ra đến rồi phơi đại địa thổ nhưỡng bên trong lượng nước rất nhanh buốt hơi lên vườn nho bên trong nhiệt độ lên cao rất nhanh trở nên oi bức ở bước không có gió tiết trời đầu hạ xa xa có ve sầu dùng sức tiêu to tựa hồ cũng không chịu được nam đảo nhiệt độ cao dùng làm cản tiếng hí phát tiết nội tâm khô nóng chủ thầu gia thuộc đưa tới canh đậu xanh rượu trà cho trần viễn công nhân cũng đưa chút lại đây lúc này mới tám giờ qua có chút thể hư công nhân An mặc áo lót đã bị mồ hôi đốt nấm, nhưng có thể đến điển viên bên trong làm việc người, ít có thể hư người. Nam đảo thời tiết thực sự là muốn mạo già. Trần Viễn cũng uống bát canh đậu xanh, mở ra đi tới văn phòng, lấy ra trước chọn mua hoắc hương chính khí thủy, mang tới vườn nho bên trong mỗi người uống một nhánh. Các công nhân làm đến 9 điểm qua, nhanh 10 giờ, Trần Viễn liền hô chủ đầu nhóm, nhường đại gia kết thúc công việc, các loại trạng vạng ở lại đây làm. Tạm thời làm việc nhóm đều rất liều, so với Trần Viễn công nhân, nỗ lực quá nhiều. Hô kết thúc công việc, những này còn tiếp tục bắt tay đồ hoạt, làm đến 10 giờ rưỡi, mới lần lượt từ vườn nho bên trong đi ra. Thời gian còn sớm, Trần Viễn liền lôi Triệu Bằng Vũ, Vương Sư Phụ, Lưu Duyệt, Kế Toán, Vinh Hưng, An Thành Bình bọn bốn người, đi tới văn phòng mở hội, thương lượng mặt sau an bài công việc. Vương Sư Phụ chúc mừng ngươi. Triệu Bằng Vũ cùng Lão Vương đi chung với nhau. Chúc mừng ta cái gì? Thăng Phó Tổng. Cái gì? Phó Tổng. Triệu bằng vũ xem Lão vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trần Lão bản thăng ngươi trước, phó tổng. Trần Lão bản không cùng ta nói. Vương sư phụ cười cận, thật. Buổi sáng trần viễn chính mồm cùng ta nói. Nhưng ta sau đó quan tâm nhiều hơn bảo thạch nông trường, có cái gì không hiểu thỉnh giáo ngươi. Vương phó tổng. Triệu bằng vũ cười vỗ vô, vô vương sư phụ vai, có thể à, thăng phó tổng, tiền lương khẳng định cũng phải tăng. Đừng nghĩ tiền lương. Bảo thạch nông trường mùa đông quả nho sự tình, nếu như làm không tốt. Trần Lão Bản muốn khai trừ một số người lớn. Vương Sư Phụ lo lắng nói. Triệu bằng vũ nụ cười nhất thời cứng đờ. Ngươi cũng nhìn thấy những kia tạm thời làm việc, công tác chịu khó, giá tiền còn tiện nghi. Chúng ta bên này hơn 40 người, ngày hôm qua đến hiện tại, mới hoàn thành 20 mấy mẫu. Nhân gia hơn 90 người, đã hoàn thành 3.000 mẫu tả hữu. Vương Sư Phụ thở dài nói, ngươi cùng các công nhân ở cùng một chỗ, cùng đại gia nói một chút, làm việc sự tình động tác nhanh lên một chút, cẩn thận một điểm. Không biết được ngươi có hay không tính toán qua chúng ta bên này công nhân thành phẩm. Hàng năm, Trần Tổng muốn thanh toán 800 vạn tả hữu tiền lương. Nhiều như vậy. Nếu như chỉ là tiền lương, khẳng định không nhiều như vậy. Thế nhưng muốn nộp thuế, muốn mua bảo hiểm. Mỗi tháng, còn có tiền ăn trợ giúp. Ở trong phòng ăn ăn cơm, một ngày là mười nguyên. Mỗi người mười nguyên. Còn lại tiền ăn đều là Trần Viễn bên này trợ rút. Ngôi 49 tên công nhân, đánh đổi quá cao. Mà này 49 tên công nhân vẫn chưa thể hoàn thành hết thẻ công tác. Thanh Ngục nông trường, Viễn Vương nông trường, bận rộn nhất thời gian cũng cần xin mời tạm thời làm việc. Hơn nữa, tạm thời làm việc làm việc hiệu suất càng cao hơn. Hay nói một chút an thành bình bọn họ. Bốn cái điển viên quản lý cũng là an thành bình là để tâm, còn lại ba người, tháng năm qua đi, tổng cộng mới đã tới Bảo Thạch nông trường mấy lần. Nếu như là một năm một sản vườn nho, quản lý lên đúng là ung dung, nhưng hai sản vườn nho quản lý độ khó rất lớn so với quản lý thanh long, càng phiên thoái, ương triệu bằng vũ không có quản lý qua vườn nho chỉ là theo vương sư phụ học một quãng thời gian vườn nho cụ thể công tác có cái nào triệu bằng vũ đều còn không rõ rõ ngày hôm nay mở hội chủ yếu nói cái gì nói mặt sau sản xuất sắp xếp công tác kế hoạch cùng với phân công còn có lập ra giá trị sản lượng kế hoạch vương sư phụ liếc nhìn triệu bằng vũ một chút muốn nói lại thôi còn gì nữa không Trân Tổng ngày hôm qua nói ra một câu, có năng lực lên, không có năng lực hạ xuống. Cùng với thưởng cuối năm vấn đề, có năng lực lên, có trách nhiệm tâm lên, không có năng lực, cũng không có trách nhiệm tâm người, hạ xuống. Lời này, chủ yếu nhắm vào tầng quản lý. Tầng quản lý không nhiều, liền như vậy mấy người. Trần Viễn cho điền viên quản lý đãi ngộ, tiền lương một vàng nguyên, không thể nói được quá cao. Nhưng dù sao, to nhỏ cũng là cái quản lý. Nếu như ra thành tích, cuối năm thưởng cuối năm, khẳng định so với phổ thông công nhân cao hơn rất nhiều. Đến văn phòng, Trần Viễn đem tối ngày hôm qua in ra tư liệu phát đến trên bàn, đợi một lúc, người lần lượt lại đây. Cốc Trường Thuận đây. Nên đến, còn kém Cốc Trường Thuận, Trần Viễn nhìn về phía An Thành Bình. Trường Thuận hắn xin nghỉ. mây trời vừa sáng lên giả, hắn nói đúng sáng trở về. An Thành Bình nói. Ngày hôm qua nói buổi trưa sau mở hội, cái nào muốn sớm. Mọi người xem một hồi trên tay tư liệu. Phía trước là sản lượng kế hoạch. Bảo thạch cấp vườn nho, vương sư phụ phụ trách, không đang thảo luận phạm vi bên trong. Đúng rồi, sau này vương sư phụ là bảo thạch nông trường phó tổng giám đốc, phụ trách giám sát hết thể vườn nho. Tiếp tục, đá quý đen quả nho, An Thành Bình là 400 mẫu, đường Vân Phong, Cốc Trường Thuận, Quan Bằng Phi, các ngươi phụ trách chính là 350 mẫu. Mỗi cái khu vườn có 25 mẫu đặc cấp vườn nho, thứ hai đẳng cấp, cùng các 50 mẫu cấp 1 vườn nho, thứ ba đẳng cấp, còn lại là chất lượng tốt vườn nho. Chúng ta sản lượng kế hoạch, đặc cấp viên, mẫu sản 4000 cân. Cấp một viên, mẫu sản 5000 cân. Chất lượng tốt viên, tận lực cao sản. Nông trường phân bón thống nhất phân phối. Cái này là Vinh Hưng phụ trách, Trần Viễn nhìn về phía Vinh Hưng, Vinh Hưng đứng lên đến gật gù, lại ngồi xuống. Mặt sau phân bón đã chọn mua. Cùng nông nghiệp trạm kết nối công tác là lão Triệu đang phụ trách, lão Triệu. Công việc này, ngươi sau đó liền giao cho Vinh Hưng. Được. Triệu bằng Vũ nói. Nhưng ngươi là Tổng Giám Đốc, hết thể công tác, ngươi đều có thể hỏi đến. Ngược lại nếu như xảy ra vấn đề, từng tầng từng tầng truy cứu lên, cuối cùng trách nhiệm đều ở trên đầu ngươi. Đừng hỏi ta xảy ra cái nào vấn đề, ta cũng không biết những địa phương nào khả năng gặp sự cố. Quan bằng phi nhìn tư liệu, lại nhìn Trần Viễn, cấp một viên, 5.000 cân sản lượng, đúng không quá cao. Chúng ta bên này mỗi mẫu chỉ có 150 cây nho, 5.000 cân sản lượng. Cái kia một thân cây, sản hơn 30 cân quả nho. Ta biết giàn giáo vườn nho đơn cây nho sản lượng có thể rất cao, nhưng này chút là đại thụ." Vương sư phụ cao mày liếc mắt nhìn hắn, "Mẫu sản 5000 cân rất nhiều sao?" "Đừng nói 5000 cân, đá quý đen như thế ưu tú cây nho, 1 vạn cân sản lượng đều là thiếu." "Nam đảo bên này vườn nho, nhiều là vì phẩm chất mới sẽ hy sinh sản lượng. Dù sao, nam đảo nơi này không quá thích hợp cây nho sinh trưởng. Cái gọi là phẩm chất chính là bảo đảm quả nho tận lực lớn. Lớn hạt quả nho mới sẽ đẹp đẽ." Mà đá quý đen quả nho, đây là vương sư phụ gặp to lớn nhất hạt quả nho chủng loại. Nếu như, nhường đá quý đen quả nho cùng chất lượng tốt nho hẻ đen không chênh lệch nhiều, như vậy. Trải qua chất kích thích xử lý sau nho hẻ đen, bình quân hạt nặng 7. 5G, to lớn nhất hạt nặng 12G. Xem thanh mục nông trường 7.000 cân sản lượng tự phong, bình quân hạt coi trọng 16. 5 khác tả hữu. Sản lượng càng cao quả nho, bình quân hạt nặng liền càng nhỏ. Bảo thạch cấp đá quý đen Không có to ra xử lý, bình quân hạt nặng. 30 khắc tả hưu. Trước tính toán qua bình quân hạt nặng, kém bất nhất điểm liền 30 khắc. Làm sao dự đoán quả nho nặng, thiết kế quả nho sản lượng, những này, chỉ cần là hợp lệ quả nho người trồng chọn đều sẽ. Quan bằng phi trước đây làm cái gì, dĩ nhiên ngồi lên khu vườn quản lý. ân Quan bằng vũ, trước đây chính là vườn nho công nhân. Hơn nữa, tư liệu mặt sau cũng có cao sản phương án. Muốn đạt đến 33 cân sản lượng, rất đơn giản. Một chuỗi bảo đảm phẩm chất đá quý đen quả nho, đại khái có thể có 3, 3, năm cân. Cái kia một thân cây, lưu lại 10, 12 chùm nho là được. Làm sao lưu lại nhiều như vậy chùm nho? Trong nông trường vườn nho chính đang cắt cảnh, chủ cây mây lên lưu lại nụ mầm rất nhiều. Một cái nụ mầm chính là một cái cây mây, quả cây mây, một cái cây mây, lưu lại hai chuỗi, 3 xuyên. Chuyện rất đơn giản tình. Cao sản quả nho đạt được nhiều là, một gốc cây cây nho, sản lượng trăm cân trở lên. Đều không tươi. Vườn nho bên trong cây nho, năm nay mới trồng trọn. Quan Bằng Phi còn nói, quả nho bổ rễ không phát đạt, cao sản. Vương sư phụ nặn nặn thái dương huyệt. An Thành Bình không nghĩ tới Quan Bằng Phi sẽ chủ động lên tiếng, mau mau đá Quan Bằng Phi một hồi, nhỏ giọng nói, cây nho bổ rễ rất phát đạt. Không sai, bảo thạch nông trường cây nho, bổ rễ rất phát đạt, gần như tương đương với 3 năm sinh cây nho bổ rễ. Bổ rễ đầy đủ chống đỡ cây nho cao sản. Chỉ là muốn cao sản tới trình độ nào vấn đề. Cây nho là mới cây mây nở hoa. Làm sao lưu mới cây mây, thì lại làm sao phán định vô dụng cây mây. Cùng với, một cái mới cây mây lưu lại mấy chùm nho. Một cái cây mây lên quả nho quá nhiều, quả nho phẩm chất khẳng định bị ảnh hưởng. Rất nhiều vườn nho, đều là một cái mới cây mây lưu lại một chùm nho. Còn có, một gốc cây cây nho, lại lưu lại mấy cây mới cây mây. Mới cây mây quá nhiều, sẽ tăng cường chủ cây mây gánh nặng. Quá ít, tổn thất chính là tiền. Màu đen quả nho là to lớn quả nho, đồng thời cũng là một loại kiểu mới quả nho. To lớn quả nho, quả hạt lớn. Có thể thao tác không gian, liền nhiều. Làm sao thiết kế một cái to lớn nhất sản lượng, vương sư phụ cũng không dám dễ dàng ra tay. Tham khảo phổ thông nho kỳ hồ sản lượng, cùng với thanh mục nông trường bên trong đá quý đen sản lượng. Thanh mục nông trường bên trong đá quý đen, kỳ thực. Không tốt như thế nào tốt quản lý. Quả nho nho kỳ hồ. Mẫu sản hơn vàng cân, không phải cái gì lớn tin tức. Đương nhiên, những kia đều là mật độ cao trồng trọn. Nhưng thấp mật độ trồng trọn cự phong, mẫu sản 8.000 cân tả hữu, rất nhiều rất nhiều. đá quý đen hạt tròn càng to lớn hơn, một chùm nho hạt tròn số lượng càng nhiều, đoàn hoa tỷ lệ cũng cao. Tối hôm qua, Trần Viên cùng Vương Sư Phụ nói rất rõ ràng, có thể không cân nhắc sang năm mùa hạ sản xuất, chuyên tâm làm tốt mùa đông quả nho. Vương Sư Phụ cảm thấy, quản lý tốt, ở sản lượng cùng phẩm chất chú ý tình huống. Liền đầu năm thời điểm cây nho nở hoa tình huống đến xem, muốn đạt đến một vạn cân sản lượng, không có chút nào khó. Đương nhiên, có thể hay không đạt đến vạn cân sản lượng, đến xem mặt sau cây nho nở hoa. Muốn cao sản, liền muốn vì là cao sản đặt xuống cơ sở. Cơ sở đánh được rồi, mới có thể cao sản. Hiện tại làm chính là vì cao sản đặt xuống cơ sở. Trần viên gõ gõ bàn nhìn quan bằng phi, lại nhìn vương sư phụ. Cao sản A. Cao sản viên quả nho. Trần Viễn chỉ yêu cầu bình quân hạt nặng 8, 11 khắc là được. Chỉ cần quả hình tốt, vẫn có thể bán ra giá cao. Nếu như mẫu sản 1 vạn cân, lấy mùa đông quả nho giá cả, kiếm lời một cái nhỏ mục tiêu, thỏa thỏa. Thậm chí có thể kiếm lời hai cái nhỏ mục tiêu. Siêu cao báo lại, nhất định phải liều một phen. Chương 264: Ngọc thô chưa mài rữa cùng thợ thủ công. Đá quý đen quả nho, liên hiện hữu số liệu, là có thể hòng duy trì cao sản chất lượng tốt quả nho phương án có thể lột ra chất lượng tốt quả nho yêu cầu quả hình đẹp đẽ quả hạt đều nặng bảy khắc trở lên Còn đông trọng lượng không giống chủng loại quả nho yêu cầu không giống nhau ngược lại chỉ yêu cầu đông đẹp đẽ là được cùng với quả hạt đều nặng quả nho mặc kệ mùi vị có được hay không đầu tiên đến đông đẹp đẽ chỉ có đông đẹp đẽ quả nho mới có thể bán ra giá tiền làm cao sản cực lớn quả hạt chủng loại quả nho làm sao cân bằng sản lượng cùng chất lượng có thể thao tác chỗ trống quá to lớn phổ thông khu vườn mẫu sản một vạn cân không phải không thể vương sư phụ ngài đến nói một chút cao sản phương án trần viễn nhìn về phía vương sư phụ nói cao sản phương án rất đơn giản như đại đa số gia đình trồng quả nho một gốc cây cây nho thông thường có thể kết mười mấy xuyên mấy chục chùm nho những thửa cây nho đại đa số là phóng khoáng tiểu quản lý cũng chính là mới cảnh kết quả cảnh rất nhiều vương sư phụ cầm lấy vở ra hiệu đại gia lật đến thứ bốn trang Hiện tại tu bổ quả nho cảnh, ta cố ý để lại dài cảnh. Một cái chủ cây mây có ít nhất 3 cái phân nhánh. Nhiều 4 cái, 5 cái phân nhánh. Những này phân nhánh cảnh sẽ nhanh chóng lao hóa, trở thành quả nho chủ cây mây. Một cái phân nhánh lưu lại 3, 5 cái mầm non, lưu phát triển tốt nhất 2, 3 cái mầm. Cũng chính là, một gốc cây cây nho, lưu 6, 15 cái kết quả cảnh. 15 cái kết quả cảnh. Quan bằng phi lại có chuyện muốn nói rồi, nhưng vương sư phụ đang tiếp tục. Sau khi, liền xem tua hoa số lượng, phân phát hội nghị trong tài liệu có bản vẽ, cây nho cắt cảnh ảnh. Làm sao cắt cảnh quan hệ chủ cây mây lan truyền dinh dưỡng đều đều phân phối. Muốn làm chất lượng tốt cao sản quả nho, thế tất yếu tăng cường quản lý thành phẩm đưa vào. Đồng thời, phải làm tốt nước phù sa quản lý. Làm nước phù sa quản lý, vì không phá hỏng thổ nhưỡng, trước lúc này liền phải làm tốt tiền kỳ sanh hóa kiến thiết. Sanh hóa kiến thiết, trồng cỏ. Không giống cỏ loại đối với thổ nhưỡng cống hiến không giống nhau như họ đầu tăng cường thổ nhưỡng cố đạm họ cây mù tạc, cải thiện thổ nhưỡng kết cấu dù hình khoa, bọn nó có lợi cho ích trùng bộ cánh màng hai cánh mục các loại sinh sôi nảy nở cùng bảo vệ có điều mà làm hai mùa vườn nho trở lên thực vật đều không thích hợp trần viễn bọn họ nơi này vườn nho phải làm lựa chọn sinh trưởng chậm chậm mà sinh sôi nảy nở có hạn vật trùng tỷ như dê mau lúa mạch đen của hoặc trưởng thành sớm cây mạ các loại họ lúa thực vật Cách làm như thế là tăng cao thổ nhuễu gánh chịu lực. Xác định cỏ loại sau, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đem cỏ hạt rơi tại vườn nho bên trong là được. Vườn nho trồng chọt mật độ, 1 5m đem lấy 3m. Cũng chính là khoảng cách giữa các hàng trong lúc đó độ rộng, 3m. Rộng 3m độ, có thể ở vườn nho bên trong lái xe. Thảm thực vật vật chủng loại hình lựa chọn đem sản sinh kết quả khác nhau, phải căn cứ thay đổi mục tiêu tiến hành lựa chọn, cụ thể quyết định bởi lựa chọn thảm thực vật, vật chủng thuộc tính cùng sinh mệnh chu kỳ. Sức sống cùng với sản lượng, ngoài ra, thổ nhưỡng, khí hậu tình hình, dây cây nho cây linh, 3 năm cây linh trở xuống vườn nho không để cử thức cỏ, cùng vun bón hệ thống những yếu tố này cũng phải cân nhắc ở bên trong. Bảo thạch nông trường cây nho năm nay vừa trồng, bộ rễ rất phát đạt, nhưng dù sao cũng là mới cây. Thức cỏ cũng không phải toàn bao trung tiểu, mà là chỉ ở quả nho trong hành lang thức cỏ. Bãi cỏ độ rộng không thể vượt qua 1 mét, gạo, đều là nông tầng cỏ. Dùng quả linh cỏ hạt hỗn hợp một ít hoa nhỏ cỏ, như tam diệp thảo, cách tăng hoa, hoa cúc các loại hỗn hợp cỏ hạt. Trần Viễn bọn họ cũng không muốn cầu những thực vật này mọc tốt bao nhiêu, có thể sống một phần là tốt rồi. Liên quan với làm sao quản lý vườn nho, bảng kế hoạch mặt trên đều có. Trần Viễn lưu lại thời gian mọi người xem một lúc, Trần Viễn tiếp nhận đề tài, muốn cao sản, chất lượng tốt, liền muốn ra tăng vườn nho quản lý đưa vào. Thanh Bình Các ngươi mỗi tiểu tổ có 10 tên điển viên công nhân, hàng ngày công tác Có thể mình làm xong liền mình làm. Mình làm không xong công tác, nhường Lão triệu liên hệ tạm thời làm việc chủ đầu. Biết an thành bình gật gù, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tổ, xem như là chính hắn, 11 người. Nhưng quản lý 400 mẫu vườn nho, nhân thủ mới diện có chút xuất sáng. Đường vân phong, các ngươi cũng vậy. Chính mình xong không được công tác, liền tìm Lão triệu liên hệ tạm thời làm việc. Bất kỳ công việc gì không thể kéo dài đạp. Đồng thời, phòng ngừa khả năng xuất hiện khô hạ, Lão triệu. Ngươi đến làm tốt lập hồ sơ, nếu như xuất hiện khô hạn muốn ứng đối ra sao. Được rồi. Nam đảo mùa mưa là tháng 5, tháng 10. Tháng 11 liền bắt đầu mùa khô. Trần viễn bọn họ muốn ứng đối chính là tháng 12. Lại mắt sau, vượt khô hạn, càng tốt. Chỉ quả nho hai trước. Còn có, thống kê một hồi từng người cần thiết bị. Tỷ như bằng phẳng bãi cỏ nát cỏ máy móc, vườn trái cây xối đất máy móc, cùng cái khác máy móc, cần muốn cái gì, một lần báo lên, thống nhất chọn mua. An Thành Bình đưa ra cái bảo đảm giá trị máy không người lái, có thể dùng đến phun bón phân lỏng trực tiếp lên lá, thuốc trừ sâu. Hơn 1.000 mẫu vườn nho, không thể không đánh thuốc trừ sâu. Cuối cùng, chính là sáng tỏ mọi người công tác. Triệu Băng Vũ, Tổng Giám Đốc, chủ yếu trào hậu cần, Viễn Vương nông trường cùng thanh mục nông trường. Đồng thời muốn phụ trách tốt giám sát, xét duyệt các loại các loại công việc. Vương Sư Phụ, Phó Tổng, chủ yếu trào bảo thạch nông trường, giám sát các khu vườn sản xuất quản lý, lý. viên quản lý, nắm lấy từng người phụ trách khu vườn, hợp tác triệu bằng vũ quản lý tốt viễn vương nông trường cùng thanh mục nông trường sản xuất, trọng yếu chính là bảo thạch nông trường khu vườn cùng viễn vương nông trường sản xuất, viễn vương nông trường danh xứng với thực tạo huyết nông trường, tiến vào sản lượng cao kỳ sau, mỗi tháng hai sản, ba sản, thanh long giá cả tuy rằng tiện nghi, nhưng phẩm chất tốt thanh long, một cân cũng ở 7 khối trở lên, mà viễn vương nông trường thanh long sản lượng cao, như tháng này, giá trị sản lượng có thể có chín triệu tài hữu. Như thế cao giá trị sản lượng, phân bón, nhân công đưa vào, cũng là không thấp Viễn vương Nông Trường Thanh Long, trừ có Trần Viễn Linh Dịch, đến hiện tại làm ra thành tích khá như vậy, cùng triệu bằng vũ để tâm quản lý, cũng phân là không mở. Thậm chí, Viễn vương Nông Trường thành tích là 10 điểm, Trần Viễn cung cấp Linh Dịch chiếm 5 phần triệu bằng vũ quản lý, cũng là chiếm 5 phần Cái này muốn nói như thế nào đây, như một khối đỉnh cấp Ngọc Thạch. Ngọc Thạch là tốt Ngọc Thạch, muốn xuất hiện tốt tác phẩm còn cần thợ thủ công cố gắng đánh bóng, thương nghị thống kê mặt sau cần máy móc thiết bị, triệu bằng vũ đem những này từng cái ghi chép xuống. thời gian không còn sớm, vương sư phụ lại nói một câu, nhường an thành bình bọn họ sau khi trở về cố gắng nghiên cứu một chút bảo thạch nông trường cao sản kế hoạch. chính bọn họ nếu như có ý kiến gì cùng ý nghĩ cũng có thể nói ra. diện tích lớn quả nho trồng chọn, cái này liền cùng khai phá sản phẩm là như thế. liên vương sư phụ hiểu rõ, nội địa vùng duyên hải có mấy cái vườn nho đã đem quả nho làm được mẫu sản 2 vạn cân trở lên. Có chọn dùng vô thượng vùn bón, 1 năm 3 sản. Cũng có liều lớn, 1 năm 2 sản. Thậm chí, dùng công ty ở thí nghiệm 4 mùa quả nho. Cũng chính là 1 năm 4 mùa, trên cây đều có quả nho trùng loại. Thật giống, cái này trùng loại đã xuất hiện, chính là trồng chọn độ khó quá lớn, phẩm chất không phải rất tốt, bất lợi cho diện tích lớn trồng chọn. Vương Sư Phụ còn nói chờ thêm năm nghỉ, tổ chức một lần du lịch. Ra ngoài xem xem những kia kỹ thuật cao vườn nhỏ khu. Trưng 265, nhân tài dự trữ. vừa chưa Nên nói, cũng đã nói một lần. Trần Viễn lưu lại vương sư phụ cùng triệu bằng vũ, những người khác nên rời đi trước. Vương sư phụ. Tháng sau lên, ngài tiền lương thay đổi vì là 4. 8 vạn nguyên. Trần Viễn nói. Như thế cao vương sư phụ. Một hồi tăng hai 8 vạn nguyên. Cái này tiền lương chỉ tới cuối năm, cùng lao triệu như thế. Với năm xem thành tích, thành công tích, chúng ta tục ký một cái 3 năm hợp đồng. Nếu như không thành tích, tiền lương lại thương nghị. Trần Viễn nói. Được. Mua đông quả nho, bất luận làm sao đều muốn đụng một cái. Đông quả nho giá cả quý, đặc biệt năm trước ra thị trường quả nho Trần Viễn nói. Mẫu sản một vạn cân, có thể. Nhưng cũng có nguy hiểm. Ta liền lo lắng cây ăn quả gánh chịu năng lực. Vương Sư Phụ nói, mẫu sản vạn cân vườn trái cây, quản lý lên áp lực, rất lớn. Ngược lại thứ bốn đẳng cấp quả nho, tận lực làm thêm quả. Được chỉ đúng không tán gẫu chuyên nghiệp tương quan đề tài, Vương Sư Phụ, trước sau như một thiếu. Trần Viễn nhìn về phía Triệu Bằng Vũ, đang muốn mở miệng, Triệu Bằng Vũ nói, ta sẽ phối hợp tốt Vương Sư Phụ công tác, đánh tốt trận này cứng chiến. Ê! Tốt! Còn có A, Vương Sư Phụ. Người bên này cần bao nhiêu công nhân, chính mình tuyển mộ, hoặc là từ An Thành Bình bọn họ nơi đó điều đi nhân thủ lại đây. Nếu như có thể, ta hy vọng chính mình tuyển mộ Ta muốn thành lập một cái nhân tài đoàn đội, có thể cho ta 50 vạn dự toán sao? Mỗi tháng, 50 vạn. Tính cả ta tiền lương, mỗi tháng 55 vạn. Một năm 700 vạn tả hưu dự toán. Phải vì thế mà sau Trung ương thung lũng cùng sân núi vườn nho làm chuẩn bị? Đương nhiên, tiên kỳ không cần nhiều như vậy dự toán. Vương sư phụ nói. Hắn có ý nghĩ của chính mình, nhưng không biết nên như thế nào cùng Trần Viễn nói. Trần Viễn xoa xoa mi tâm, cái này dự toán, quá cao. Trần Viễn biết vương sư phụ ý tứ, hắn muốn chính là nhân lực tài nguyên dự toán. Trần Viễn cân nhắc có 3 giây đồng hồ, tất cả xem cuối năm thành tích nói chuyện. Hiện tại, chỉ có thể cho ngươi 20 vạn dự toán, mỗi tháng. 20 vạn mỗi tháng, trước tiên thành lập một cái đại khái nhân lực tài nguyên giàn giáo. Bảo thạch nông trường, chân Chính hiểu được quả nho người, không nhiều. Cảm tạ trần tổng, 30 vạn có thể không. Cuối năm xem thành tích ra nếu như sản xuất một đống bán đi thấp kém quả nho, đừng nói dự toán. Bảo thạch nông trường có thể hay không kinh doanh xuống, cũng thành vấn đề. Trần Viễn rất là sầu lo, tại sao muốn nhiều như vậy dự toán? Ta chuẩn bị từ nhiệt đới thực vật viện nghiên cứu đào mấy cái nghiên cứu viên lại đây. Lại đào một ít nhân viên kỹ thuật lại đây. Nghiên cứu viên cùng giáo sư là gần như. Chỉ có điều giáo sư bình thường ở trường đại học mà nghiên cứu viên đang nghiên cứu, hai người cùng cấp. Chuyện này, được thôi. Trần Viễn đồng ý. Bọn họ lại hàn huyên một lúc, vương sư phụ xin hai ngày nghỉ. Đã ăn cơm trưa, liền lái xe rời đi nông trường, ngày thứ 3 buổi sáng mới trở về. Mang về 10 người. Bọn họ lý lịch đều chuẩn bị kỹ càng. 3 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 5 khoa chính quy. Đỗ học minh, 36 tuổi, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, loại bê cao tầng nhân tài. Nông nghiệp sinh thái phòng nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học, chủ yếu làm nông nghiệp sinh thái hình thức xây dựng cùng hiệu ứng đánh giá. Đảm nhiệm qua hạng mục tổ trưởng. Lưu Hằng, 41 tuổi, nghiên cứu sinh. Tiến sĩ, loại C, cao tầng nhân tài, nông nghiệp sinh thái phòng nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu khoa học, chủ yếu làm nông nghiệp sinh thái hình thức xây dựng cùng hiệu ứng đánh giá, đảm nhiệm qua hạng mục tổ trưởng. Lý Nguyệt, nữ, 41 tuổi, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, loại C, cao tầng nhân tài, thực vật bệnh hại nông nghiệp hại trùng phòng nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu khoa học, chủ yếu làm nhiệt đới thu hoạch nạn sâu bệnh thành họa cơ chế cùng màu xanh lục phong khống, đảm nhiệm qua hạng mục tổ trưởng. Bọn họ trước vị trí đơn vị đều là đỉnh châu nhiệt đới thực vật phòng nghiên cứu. Trần Viễn nuốt từng ngụm nước bọt, ném cho Vương sư phụ một cái ám muội ánh mắt, lợi hại. Loại B cao tầng nhân tài. Cái gì là loại B cao tầng nhân tài? Liền muốn trước tiên nói một chút về cái gì là loại A cao tầng nhân tài. Loại A quốc tế hàng đầu nhân tài. Loại B cấp quốc gia lĩnh quân nhân tài. Loại C tương đối nhiều tỉnh thị cấp lĩnh quân nhân tài. Một cái trong đó điều kiện hưởng thụ quốc vụ viện đặc thù tiền trợ cấp chuyên gia. Nhưng rất rõ ràng. Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt, khẳng định không phải hưởng thụ quốc vụ viện đặc thù tiền trợ cấp chuyên gia. Nhưng có thể xếp vào loại C nhân tài, cũng rất đáng ngưỡng. Chu Bằng, 33 tuổi, nghiên cứu sinh, thạc sĩ. Trước ở Đam Châu nào đó quốc hưu nông tràng đảm nhiệm kỹ thuật viên. Vương Lệ Lệ, 25 tuổi, nghiên cứu sinh, thạc sĩ. Trung Quốc Đại học Nông nghiệp Tốt nghiệp. Vương Lệ Lệ. Trần Viễn nhìn một chút nàng, lại nhìn Lão Vương. Hắn là cha ta. Vương Lệ Lệ thật không tiện nói. Ta nhường lệ lệ qua làm việc, học tập. Tiền lương không cần quá cao, 8 ngàn, cùng phổ thông công nhân một cấp bậc là được. Còn sau đó, làm ra thành tích, ngài lại nhìn. Trần Viễn khoát tay háo một cái, này cũng không cần. Nên bao nhiêu tiền lương, sẽ bao nhiêu tiền lương. Còn lại 5 người đều là sinh viên chưa tốt nghiệp, tuổi ở 28, 35 tuổi. Trong đó 3 người là vương sư phụ mang qua đồ đệ, 2 người khác là vườn nho nông trưởng chuyên trách kỹ thuật viên. Nhìn những người này hồ sơ. Trần Viễn lấy ra trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng hợp đồng, lâm thời hợp đồng, đến cuối năm, Đỗ Học Minh, tiền lương 3 vạn nguyên, Lưu Hằng, Lý Nguyệt, tiền lương 2. năm vạn nguyên. Đây là hai người, Chu Bằng cùng Vương Lệ Lệ, 2. ba vạn nguyên, hai vạn nguyên. Những người còn lại, tiền lương 1 vạn nguyên. Mọi người thấy qua không có vấn đề gì sau, ở trên hợp đồng ký tên, chỉ đánh dấu cuối năm, đây là Trần Viễn ý tứ. Đỗ tiên khoa học cùng lưu Hằng hai người cũng chỉ muốn đánh dấu cuối năm. Bởi vì Lão Vương hòa bọn họ khoe khoang nơi này có thế giới đỉnh cấp quả nho trùng loại, nhường bọn họ tham dự vào. Lão Vương là nhõng nhẽo đòi hỏi bọn họ mười mấy tiếng, ba người này mới đã đáp ứng đến. Xin mời này mười người, một tháng muốn tìm tiêu sắp tới hai mười vạn nguyên. Trần Viễn cũng không biết có đáng giá hay không. Nhưng cảm giác đến, hẳn là giá trị. Nhân tài dự chứ mà. Cùng bọn họ ở chung nhìn. Năm nay mùa đông quả nho Trần viễn nỗ lực làm một mùa cao sản. Trần viễn kế hoạch, chỉ cần làm thành công, có thể có một ước lợi nhuận. Trên tay sau khi có tiền, liền không cần liều mạng nghĩ tất cả biện pháp kiếm tiền, đem bảo thạch nông trường kiến thiết tốt. Sau đó, thành lập một cái chuyên môn phòng thí nghiệm nghiên cứu linh khí hoa quả. Linh khí hoa quả, dùng linh dịch đào tạo hoa quả. Thanh mục linh dịch, một loại dịch cây. Loại này dịch cây phi thường đặc thù. Thì như, có thể cường thân kiện thể. Có thể trị tốt lão niên Mà dùng thanh mục thần thụ dịch cây, bồi dưỡng ra đến cây ăn quả, có hay không cũng có một số công hiệu. Những này công hiệu cũng không nổi bật, có thể thời gian dài, chỉ cần quan sát, cũng là có thể cảm giác được. Như Triệu Bằng Vũ, đến thời điểm vừa già lại xấu. Không biết Lao Triệu nghe được câu nói này, có thể hay không thương tâm. Mặc kệ nó, Triệu Bằng Vũ vừa tới thời điểm, khỏe mắt Chu Văn rất sâu, bốn mươi mấy tuổi, xem ra đều hơn năm mươi tuổi. Hắn bây giờ, xem ra liền trẻ hơn một chút Phong ra ra, khang ra ra bọn họ, ở viễn vương nông trường sinh hoạt hơn nửa năm, xem ra cũng trẻ lại rất nhiều. Nhưng bọn họ ăn quà thanh mục linh dịch. Nghiên cứu linh khí hoa quả, đây là sau đó đầu đề. Mà hiện tại, đem nhân tài dự chữ lên, là có thể. Trưng 266, hạnh phúc nhất thời khắc. Vương Sư Phụ Tuổi, so với Đô Học Minh, Lưu Hằng, Lý Nguyệt Tuổi của bọn họ cũng phải lớn hơn. Ba người này, trước đều là nhiệt đới thực vật phòng nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên. Cao cấp nghiên cứu viên, như Đỗ Học Minh như vậy lý lịch nhân tài, tiền lương là rất cao. Đại khái, lương một năm ở 40, 50 vạn đi. Vương Sư Phụ là nói thế nào động bọn họ từ bỏ công việc lương cao. Kỳ thực, Đỗ Học Minh tiền lương không trần viễn tưởng tượng cao như vậy. Lương một năm, có thể nắm đến tay tiền, đại khái là 30 vạn tả hữu. Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt hai người, lương một năm của bọn họ cũng là 20 vạn ra mặt. Bọn họ lại đây, tiền lương là một mặt. mặt khác Chủ yếu là Đỗ Học Minh nợ Vương Sư Phụ ân tình. Có điều, ba người bọn họ đều xem như là Vương Sư Phụ đồ đệ. Vương Sư Phụ cũng ở nhiệt đới thực vật phòng nghiên cứu từng công tác, mang qua lưu hẳng cùng Lý Nguyệt. Vương Sư Phụ là bởi vì một hồi phòng thí nghiệm sự cố, rời đi phòng nghiên cứu. Mà lúc đó hắn mang học sinh, chính là còn ở đọc thạc sĩ nghiên cứu sinh Đỗ Học Minh. Vương Sư Phụ là bởi vì Đỗ Học Minh sai lầm, mới rời khỏi phòng nghiên cứu. Đỗ Học Minh nợ Vương Sư phụ ân huệ lớn. Mà Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt, cùng lão Vương quan hệ rất tốt. Lão Vương tuy rằng mang qua hai người bọn họ, nhưng tuổi của bọn họ không kém bao nhiêu. Đỗ Học danh mới 36 tuổi, có thể nói tiền đồ vô lượng. Hắn làm sao đồng ý đến ta chỗ này, đến Trần Viễn cùng Vương sư phụ cho Đỗ Học Minh đám người sắp xếp ký túc xá? Hỏi. Đỗ Học Minh độc lập biệt thự nhỏ, Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt hai cái cũng ở độc lập biệt thự nhỏ. Vương lệ lệ, cũng bởi vì lão Vương quan hệ, ở một cái biệt thự nhỏ. Những người khác sắp xếp đi tới mới nhà ký túc xá, nhưng đều đưa ra đái ngộ tốt nhất, phòng đơn. Vương sư phụ vớt cầm cười ha ha, tiểu đỗ nợ ta. năm đó ta bắt được tiến sĩ học vị sau, tiến vào nhiệt đới thực vật phòng nghiên cứu. Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt So với ta nhỏ hơn vài tuổi, ta mang qua bọn họ, quan hệ của chúng ta cũng rất tốt. Thuyết phục hai người bọn họ không dễ dàng. mà tiểu đỗ năm đó ta nghỉ việc đều là bởi vì hắn một lần sai lầm. Vương sư phụ cười nhún nhún vai, những năm này tiểu đỗ vẫn rất hổ thẹn. Ta gọi hắn lại đây, hắn trực tiếp liền đến. Những thứ này đều là nhân tài A, có tính hay không đảo quốc ra góp tưởng. Bọn họ những này cao cấp nhân tài, nghiên cứu đại đa số đồ chơi, cũng không thể chiếu phúc xã hội. Còn không bằng dùng học thức của bọn họ vì là xã hội này sáng tạo càng nhiều tài phú. Cái kia, những người này, ngươi dự định dùng như thế nào? Trần Viễn hỏi, trước tiên như thế dùng chứ, từ từ đi. Vương sư phụ cười cợt, hoạt động một chút cánh tay, ta ngày hôm nay còn nghỉ. Đến theo ta khuê nữ tuyển đồ dùng trong nhà đi. Thuận tiện cho chính ta tuyển một bộ đồ dùng trong nhà. Nhanh buổi trưa. Trần Viễn mở ra trở lại, bảo bảo. Không ai, lại hô một tiếng, phong bảo bảo. Ai? Ở chỗ này. Bảo bảo âm thanh từ Trần Tiểu bên kia truyền tới. Trần Viễn đem lái xe tiến vào trong sân, bước đi đi tới Trần Tiểu bên kia. Bên này nhà, vì là thuận tiện lẫn nhau thăm cửa, ở trái rửa trong rừng sửa chữa đường dành cho người đi bộ. Mấy ngày trước mưa xối xả qua đi liền lại liên tục nhiệt độ cao. Làm việc người khổ cực, nhưng đối với sở riêng thành thục, rất mới có lợi. Trân Tiểu trong nhà phòng khách, xếp vào cái đại không điều. Trân Tiểu, Phong bảo bảo, Trương Phượng, Lý Diễm Mai. Bốn cô gái ở trong phòng khách chơi mặt trược, vẫn là máy ma, vậy thì rất quá đáng. Buổi trưa, các ngươi làm cơm không có. trần Viễn đi vào hỏi. Không. Trân Tiểu nói. Nấu cơm. Ai bơ gì ạ Trân giỏ hùn khói nấu cơm. Phong Bảo Bảo quay đầu, nét miệng nở nụ cười. Trần Viễn đi trong phòng bếp nhìn một chút, một cơm tập thể, bên trong ném cháy thịt đuổi mảnh. Ở nhà bếp bếp món ăn bàn lên, còn bày đặt cả nhánh chân giò hôi khói, dao cụ đều ở bên cạnh. Trần Viễn nhìn ra cực kỳ đau đầu. Tự Trần Tiểu chuyển tới sau, Phong Bảo Bảo sẽ không có đi học, cất dược khóa, mỗi ngày cùng Trần Tiểu hôn cùng nhau, không phải chơi mặt trược, chính là đi ra ngoài chơi. Có thể cảm nhận được, Trần Viễn thức ăn đái ngộ rõ ràng giảm xuống. Trần Viễn nhìn một chút trong tủ lạnh rau dưa, bên trong có cái nhỏ bí đao, lấy ra. Làm cái bí đao chân giò hun khói canh. Đem bí đao chân giò hun khói vào nồi sau, Trần Viễn đi ra ngoài. Trần Tiểu, ngươi gần nhất không có chuyện gì sao. Các ngươi ngày hôm qua liền ở nhà đánh một ngày mặt trược. Không có. Trần Tiểu nói, làm gì, muốn mang chúng ta đi ra ngoài chơi. Trần Viễn không thèm để ý nàng, đi tới sofa nơi đó, nằm xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi. Này! Ngày mai hái sầu riêng, hành, vội cắt giá gọi điện thoại tới, hỏi do ngày mai hái sầu riêng sắp xếp. Cắt giá công ty bọn họ sầu riêng đã bán xong, công ty bọn họ tổng bộ ở thúc rủ. Ngày mai có thể hái bao nhiêu sầu riêng? Trần Tiểu hỏi. Đại khái. Hai hơn vài cái. Sau khi, mỗi ngày có thể hái sầu riêng sẽ càng ngày càng ít. Hai quý, vẫn kéo dài đến trung tuần tháng 8 đêm trước. Cũng chính là còn có chừng 20 ngày hái kỳ. Nồi cơm điện cơm được rồi. Trần Viễn cái bụng đã sớm nói bụng, không chờ các nàng tiếp tục đánh bài, cũng không giống nhau, không chờ bí đao nấu chân giò hun khói, đường bắt cơm, nhiều gấp mấy khôi chân giò hun khói, cái này giá trên trời chân giò hun khói rất mặn, nấu đi ra, cơm thẻ đều dẫn theo nhàn nhạt vị mặn, nhưng rất thơm, Mùi vị lên, cùng kim hoa chân giò hun khói mỗi người mỗi vẻ, Trần Viễn không mua qua tốt nhất kim hoa chân giò hun khói, chính là bình thường, cảm giác cái này giá trên trời chân giò hun khói muốn càng thơm một ít. Ngươi làm sao chính mình ăn lên? Phong bảo bảo không cao hứng nói. Ta đói. Sau khi cơm nước xong, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Đúng rồi, trong nồi nấu canh bí đao. Trần Viễn rất nhanh lấp đầy bụng bì, thả xuống bát. Các ngươi sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, đừng cả ngày đánh bài, chơi mặt trượng. Biết rồi, ngươi đi mau, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Phong bảo bảo nói. Ca, buổi tối mua chút rau trộn trở về. Trần Tiểu nói. Ăn cái gì? Tùy tiện mua cái gì ăn cái gì, không ken ăn. Trần Viễn về đi tắm, ngủ. Thời gian còn sớm, không vội vã ra ngoài. đang ngủ say, Phong Bảo Bảo trở về, đẩy cửa ra liền chuẩn bị đổi thân quần áo nghỉ ngơi. nhìn thấy Trần Viễn, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? còn sớm, ngủ một chút giấc. Trần Viễn mở mơ hồ mắt, đưa tay đem Bảo Bảo kéo đến trong lồng ngực. Trần Tiểu muốn mua nhà, ngươi rảnh rỗi, cùng nàng ra đi vòng vòng. chính ngươi cũng nhìn thích gì dạng tiểu nhà. Tiểu tiểu nàng đang do dự. Không biết có nên hay không mua. Hiện tại lớn kinh tế đình trệ, trong nước rất nhiều nơi giá phòng ở hạ. Nam đảo nhà cũng là, mua đi vào dễ dàng, nhìn là vẫn tăng, nhưng muốn giá cao bán đi, khó. Phong bảo bảo điếu môi, cũng là do do dự dự. Trần Viễn muốn hôn nàng. Bảo bảo lập tức né mở ta vừa ăn xong cơm, không đánh răng rửa mặt. Nàng nói, liền chạy vào phòng vệ sinh. Tắm rửa sạch sẽ. Này một quang thời gian rất dài bận rộn, phải nói năm nay đến, Trần Viễn vẫn rất bận. Cũng không phải nói lao động chân tay lên sự tình, mà là các loại vụn vặt việc vặt vãnh. Thời gian lâu dài, nhường Trần Viễn cảm thấy bẻ bại. Mỗi ngày hạnh phúc nhất thời khắc, chính là ở trên giường yên tĩnh ôm bảo bảo. Trưng 267, chia hoa hồng. Buổi chiều, chỉ nghe đến ve sầu hí lên. Phía bên ngoài cửa sổ là cực nóng mặt trời, nướng đại địa. Trong phòng ngủ hơi lạnh mở đến mức rất lớn. Không có chuyện gì là so với ôm ô hiếm người, càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Bảo bảo tắm rửa sạch sẽ. Trên người thơm tho, đến Trần Viễn trong lồng ngực, tìm cái tư thế thoải mái, chơi điện thoại di động bạ ảo. Bảo bảo rất yêu thích dạo bạ ảo, nàng trước tràn đầy đồ ăn vặt mua sắm xe nhường Trần Tiểu Thanh hết rồi, gần nhất lại ở mua sắm trên xe tăng thêm rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Thì như ngon cái con quay, thông khí, phòng phong, cái bật lửa. Các loại các loại, chờ đồ chơi nhỏ. Thông khí, phòng phong, cái bật lửa, Trần Viễn cũng làm cho phong bảo bảo làm cho gần như từ bỏ thuốc lá. Trần Viễn vừa nãy ngủ, hiện tại còn mệt mỏi, khi mắt, ngủ tiếp một lúc, liền nhận được triệu bằng vũ điện thoại. Trần Viễn nắm bắt mi tâm, rất không tình nguyện rời giường, ta đi ra ngoài. Ân, lái xe chú ý an toàn. Bảo bảo đưa cái trước môi thơm. Mặt trời rất lớn. Một bích như rửa bầu trời, mấy đóa mây trắng ở cuối chân trời trôi nổi. Dọc theo đường đi đều không người nào, Trần Viễn mở ra bờ y giờ hán, đến viễn phương nông trường nhận triệu bằng vũ, thẳng đến Tam Á. Hôm nay tới chọn mua máy móc nông nghiệp thiết bị. Đều là chút thích hợp vườn nho dùng nhỏ máy móc. Có làm cỏ, xới đất nhỏ máy móc. Cũng có ở vườn nho bên trong vận tải nhỏ máy kéo. Cùng với một ít phần mềm hợp máy, nắt cành máy. Còn có loại cỡ lớn tự động máy trộn, chuyên chở máy. Mua những này máy móc, Trần Viễn là nghĩ có thể chính mình hoàn thành công tác, liền tận lực chính mình hoàn thành. Đa dụng máy móc dùng một phần nhỏ người. Chọn mua gần 500 vạn máy móc thiết bị ngày thứ hai, Lại là sầu riêng hái trích nhật Ngày hôm nay hái 2 84 vạn cái sầu riêng Vườn sầu riêng bên trong còn lại sầu riêng Cũng sẽ không nhiều Cách 2 ngày, 3 ngày hái một lần Một lần hái gần vạn cái, mấy ngàn cái Mãi cho đến ngày 10 tháng 8 Cái cuối cùng rất nhiều lần sầu riêng hái xong Vườn trái cây bên trong còn lại sầu riêng Nên liền còn lại 2, 3 ngàn cái Năm nay thực hành sầu riêng cao sản kế hoạch Rất thành công Nếu như không phải là bởi vì tháng tư cái kia chẳng siêu cấp báo, vườn sầu riêng sản lượng, khẳng định còn có thể càng cao hơn. Nhưng mặc dù như vậy, năm nay cũng là được mùa lớn một năm. Trần Viễn trước nói rồi bảo bảo các nàng một trận, làm cho các nàng đánh bại có cái không chế. Sau khi thời gian, các nàng liền ra đi xem phòng Úc, mỗi ngày mở ra lý sợt lờ mờ đi ra ngoài khắp nơi đi dạo. Đưa đi cái cuối cùng rất nhiều lần sầu riêng, cắt dã cùng Trần Viễn cáo từ, hắn phải đi về Nhật Bản, Trần Tiên Sinh. Bảo Thạch nông trường mùa đông quả nho thành tụ sau, nhớ tới liên hệ ta. Nhất định. Đi thong thả. Gặp lại. Gặp lại. Cắt giá đi rồi, cũng mang ý nghĩa vườn sầu riêng bên trong không có gì hay sầu riêng. Trước Trần Viễn vẫn bận Bảo Thạch nông trường công tác, Cắt giá cũng đi Bảo Thạch nông trường tham quan qua. Vườn nho bên trong Bảo Thạch cấp quả nho, còn để lại một ít Trần Viễn chính bọn họ ăn, cũng đưa một chút cho Cắt giá thưởng thức. Cắt giá đối với đá quý đen đánh giá rất cao. Mà hỏi qua giá tiền sau, Bảo thạch cấp quả nho, 80 nguyên một cân. Này so với Cắt Giá Dự tính giá cả, thấp rất nhiều, liền hẹn trước năm nay mùa đông quả nho. Các loại quả nho thành thuộc hắn sẽ tới xem một chút, phẩm chất không sai, hắn bên này chuẩn bị lượng lớn cho mua. "Ca, năm nay sầu riêng bán bao nhiêu tiền a?" Cắt Giá mới vừa đi, Trần Tiểu liền cười hì hì đi tới. "4661 vạn nguyên." Trần Viễn nói, "Bảo bảo, là nhiều như vậy tiền chứ?" Ừng Phong bảo bảo gật đầu. Thực tế giá trị sản lượng Nên ở 48 triệu tả hữu, du khách đi vào hái, cùng với đưa cho làng du lịch sầu riêng, có bao nhiêu ở Trần Viễn ba mẹ chưa ngủ Mẹ, các ngươi cất ngân hàng cho ta. Sau đó chúng ta đi ngân hàng một chuyến, chuyển một ít tiền đến các ngươi trong chương ngủ Trần Viễn nhìn chính đang ăn sầu riêng cha, nói. Không cần, chúng ta tài khoản có sắp tới 200 vạn. Chính các ngươi đi ngân hàng chia tiền là được. Phong Bảo bảo ở Trần Viễn bên thai nhỏ giọng nói một câu. Sau đó, bọn họ liền đi tới ngân hàng. 4.661 vạn Trần Viễn trong chương mục của bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy Trần Viễn trước trả lại 1.500 vạn ngân hàng cho vay, lại trả lại tiểu di 300 vạn, chọn mua phân bón 301 vạn, còn trả cho tiền lương tài khoản tích chữ mấy trăm vạn đi vào. Cùng với chọn mua máy móc thiết bị, lẻ loi tổng tổng hoa có 500 vạn tà hưu Phong bảo bảo tài khoản liền còn lại 2.483 vạn Bảo thạch nông trường tiến vào ngày mùa kỳ các loại chi tiêu to lớn Trên đường, Trần Viễn nói, người 30%, 1.400 vạn. Không thành vấn đề chứ. Cho 1.100 vạn là được. Phía ta bên này còn có hơn trăm vạn. Xoay sở đủ 1.250 vạn, được rồi. Trần Tiểu nói, thanh mục nông trường quản lý, muốn tốn không ít tiền đi, còn lại tiền làm thanh mục nông trường quản lý phí. Thật là dùng. Đủ. Ta nhìn chúng chính là một bộ nhà trọ, 1.170 vạn. Phong Bảo bảo ngày hôm qua liền cùng ngân hàng hẹn trước chuyển khoản. Đi tới ngân hàng, Trần Viễn bọn họ đi tới phòng VIP, cho Trần Tiểu chuyển 1.300 vạn qua. Quá nhiều Trần Tiểu nhìn thấy chuyển khoản nhắc nhở, nhỏ giọng nói. Mua nhà đến trang trí. Cảm tạ ca. Cảm tạ chị dâu. Tạ cái gì tạ, vốn là ngươi. Bảo bảo cười nói. Trần Viễn lại cho cha chuyển 500 vạn qua. Cha ngân hàng tài khoản, hẳn là mẹ. Phong bảo bảo nhớ được số thẻ ngân hàng. Còn lại tiền, chính là Trần Viễn chính bọn họ. Thanh mục nông trường quản lý. Cho tới nay đều là Trần Viễn bên này ở Chi Gia. Cho cha mẹ chuyển 500 vạn qua, nhường bọn họ trên tay nắm bắt một ít tiền, đi ra ngoài du lịch hoặc là làm điểm cái gì, trên tay có tiền, đều là tốt. Năm nay sầu riêng, Trần Viễn bọn họ bên này cầm 2.861 vạn. Nhưng trên thực tế không nhiều tiền như vậy, vườn sầu riêng phân bón, nhân công các loại, đều là Trần Viễn ở Chi Gia. Liên ngay cả cuối cùng hái, bố trí sân bãi các loại, cũng là Trần Viễn bọn họ ở Chi Gia. Đừng xem chỉ có 110 mẫu vườn sầu riêng, một năm quản lý thành phẩm, cũng là có mấy trăm vạn. Như vậy, Trần Viễn bọn họ tài khoản liền còn lại 683 vạn. Đi ra ngoài ngân hàng, Trần Viễn vù vù sọ não. Kiếm tiền nhanh, dùng tiền, càng nhanh hơn. Chủ yếu là bảo thạch nông trường bên này, vì là mùa đông quả nho làm chuẩn bị, đưa vào quá nhiều tiền. Đúng rồi, Chu Văn nợ chúng ta bao nhiêu tiền? Trần Viễn hỏi. Trước, Chu Văn nói tháng trước cuối tháng cho Trần Viễn kết toán này đều số 10. Tháng này sơ, còn có một nhóm 340 tấn thanh long, cũng đều hái xong. Tháng này thanh long, dựa theo giá thị trường bán ra, 1 cân 9 khối, 340 tấn, 612 vạn. Còn có tháng 7 trung tuần hái được một nhóm 300 tấn thanh long, 1 cân 7 khối, 420 vạn nguyên. Sau khi còn lại còn lần lượt hái có mấy chục tấn. Hơn nữa trước đây nợ tiền, chu văn bên kia nợ trần viễn, có tiếp cận 2.000 vạn. Báo qua đi. Cũng chính là vào tháng 5 đến hiện tại, Chu Văn vẫn từ Trần Viễn bên này nắm quả, thật giống cũng chỉ thanh toán mấy chục vạn quả tiền. Bảo bảo trí nhớ tốt, số thẻ ngân hàng những này, nàng xem một lần liền có thể nhớ kỹ con số. Số sách, Phong bảo bảo cũng toàn bộ nhớ ở trong đầu. Tháng 5 đến hiện tại, tháng 4 vào sổ cũng không có thanh toán, 3 tháng nhiều, tổng cộng là 1.849 vạn nguyên. Người đến thúc một hồi Phong bảo bảo, Chu Văn nợ nhiều như vậy quả tiền. Mặt sau một nhóm 340 tấn thanh long, cùng với tháng 7 chưa 40 mấy tấn thanh long, công ty của các ngươi nợ. Trần Viễn tức giận nói, công ty của các ngươi vay đến khoảng chứ? Vay đến? Ngày hôm trước phê hạ xuống, Chu Văn Đem nợ nhà vườn tiền, đều trả hết nợ. Chương 268, không nợ một thân nhẹ. Đến quả Nguyên Hương khu công nghiệp, tiểu tiểu hoa quả tươi trách nhiệm hữu hạn công ty chính đang kiến thiết. Chu Văn Đem công ty của hắn toàn bộ quy ra tiền bán cho tiểu tiểu công ty, cũng bao quát chính đang kiến thiết nhà xưởng. Sau khi, cũng chính là trước đây không lâu, tiểu tiểu công ty lại cầm một khối trăm mẫu tả hữu thổ địa, Khối này thổ địa đem dùng để kiến thiết ướp lạnh kho, dùng cho cho thuê. Bọn họ nhà xưởng vẫn không có mức cao nhất. Nay mặt trời mọc, ở kiến nhà xưởng khu, liền nhìn thấy mấy cái cây tiểu thừa lạnh công nhân. Trần Viễn Chính nói cho Chu Văn gọi điện thoại, bảo bảo di động vang lên, là ngân hàng tin nhắn. Trong chương mục đi vào một bút 1.850 vạn tiền, biểu hiện tài khoản ngạch trống. 2.533 vàng nguyên. Chu Văn đem tiền đánh tới. Phong Bảo bảo nói, tài khoản ngạch trống. 2.533 vàng nguyên. 2.533 vàng nguyên. Phong Bảo bảo bắt đầu cười hắc hắc. Số tiền kia, lưu lại 1.000 vạn. Còn lại tiền, ngươi cùng Tiểu Tiểu ra đi xem phòng ốc, mua một bộ. Sau đó trang trí. 1.533 vạn. Trân Tiểu, ngươi bên kia bao nhiêu? 1.456 vàng nguyên. Trân Tiểu le lưới một cái. Làm ngàn bạn fans vong hồng, một hồi trực tiếp mang hàng mấy chục vạn đến mấy trăm vạn. Nhưng nhọc nhằn khổ sở hơn nửa năm, mới tích chữ hơn một triệu. Trần Tiểu hiện tại rất hơi xúc động, kiếm tiền thật không dễ dàng, mặc dù là rất nhiều người cho rằng đặc biệt kiếm tiền vong lớn hồng. Nếu như nàng muốn chính mình kiếm lời hơn một nghìn vạn, liền xem tình huống trước, tính cả công ty chia hoa hồng, muốn liều sống liều chết hai năm mới có thể. Ngược lại, tổng cộng liền ba nghìn vạn nhiều như vậy. Hai người các ngươi đi ra ngoài xem phòng, mua nhà. Chính mình kế hoạch đến. Còn có sau khi trang trí. Phía ta bên này muốn lưu một ngàn vạn, làm nông trường dự trữ tài chính. Trần Viễn nói. Bảo thạch nông trường sản xuất, nếu như chỉ là nửa phong khoáng quản lý, chưa dùng tới quá nhiều tiền. Nhưng muốn làm xuất phẩm lẫn nhau rất tốt quả nho, đưa vào tiền, vậy thì nhiều. Lưu một ngàn vạn, cũng là vì để ngừa vặn nhất. Mặt sau, Viễn Vương nông trường thanh long sản lượng không trước đây cao như vậy. Một tháng, sản lượng phòng trừng sẽ không vượt qua trăm tấn đương nhiên cái này sản lượng đối với phổ thông vườn thanh long vẫn xem như là cao sản. Viện Vương nông trường vườn thanh long, thanh long cây kết quả cảnh lại đến mọc ra mới cảnh sau mới có thể cao sản. Trần Viễn đến lưu lại sung túc tài chính, vạn nhất lại phát sinh thiên tai cái gì, còn có Vương sư phụ tìm đến mấy cái chuyên gia, kiến nghị ở trên đỉnh ngọn núi xây dựng tháp nước, có thể ở tháp nước bên trong điều hòa nước dung phân, cũng có thể sử dụng tháp nước hình thành khá lớn thủy áp liên tiếp phun sương mù đầu, ở trời nóng nực thời điểm. Cho vườn nho phun sương ngủ nước lọc, đến cho vườn nho hạ nhiệt độ. Thắp nước ở kiến thiết, đánh nền đất. Tổng cộng là 320 vạn, Trần Viễn bên này mới cho 20 vạn. Đến tiếp sau chi phí ngày mai thanh toán. Ngày mai sẽ phải đem tích trữ nước thùng, thép giá những này vận đưa tới. Trần Viễn chạy ước nguyên giá trị sản lượng, hai ước nguyên giá trị sản lượng, chỉ cần có khả năng thực hiện cái mục tiêu này, tiền kỳ đưa vào nhiều hơn nửa tiền, đều đăng giá. Hai ước giá trị sản lượng, Trần Viễn cảm thấy có thể thực hiện, mà một thước giá trị sản lượng lại có rất lớn khả năng thực hiện. Vương sư phụ cùng Trần Viễn như thế ý nghĩ, còn Đỗ Học Minh cùng Lưu Hàng bọn họ thì lại cho rằng Vương sư phụ quá chắc hẳn phải vậy là đang nằm mơ. Trần Tiểu cùng Phong Bảo Bảo liếc mắt nhìn nhau, nhà, hai người bọn họ đã sớm muốn mua, hiện tại là thật vất vả có tiền. Chu Văn đem tiền đánh tới, Trần Viễn cho rằng hắn không ở chỗ này, liền chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn. Phong Bảo Bảo di động vang lên, này, Đặng Lệ Tỷ thu được. 1850 vạn. Nha, các ngươi lúc nào rảnh rỗi, tới dùng cơm ha. Hành. Bỉ bỉ. Đường Lệ tỷ gọi điện thoại tới. Bảo Bảo nói, liền nói quả chuyện tiền bạc. Cao Đường Lệ, Chu Văn lão bà. Trần Viễn liền chuẩn bị đi trở về, nhìn thấy nhà xưởng khu bên trong, Chu Văn lái xe đi ra, "Này, Trần Viễn, Bảo Bảo. Tiểu Tiểu, con tưởng rằng ngươi không ở công ty. Vừa nãy nhận được chị dâu điện thoại. Nàng đem khoản tiền đánh cho các ngươi chứ?" đánh. Ngươi đây là đi đâu? Trần Viễn hỏi. Muốn buổi trưa? Trước nợ ngươi tiền, cũng không dám tìm ngươi ăn trực. Hiện tại tiền trả hết nợ, ta chuẩn bị đi ngươi cái nào ăn trực? Chu Văn cười nói. Đi mà. Vừa vặn tiểu tiểu trước mua ái bơ gì à chân giò hôn khói, ta cảm thấy còn ăn rất ngon. Trở lại bảo thạch nông trường, vườn nho bên trong, còn có công nhân đang bận rộn. Đều là tạm thời làm việc, bọn họ chính đang cho vườn nho bón phân. Ngày hôm nay làm xong. Tạm thời làm việc nhóm hoạt, liền toàn bộ hoàn thành. Trên thực tế, tháng trước số 27, vườn nho liền hoàn thành cắt cảnh cùng nát cảnh công tác. Bởi vì phân bón không có đưa tới, đình công mấy ngày. Sau khi phân bón đưa tới, Trần Viễn còn cần thời gian điều phối linh dịch phân bón. Là tháng này số 6 bắt đầu bón phân, chỉ dùng 4 ngày, liền hoàn thành toàn bộ bón phân công tác. Trực tiếp đi tới Trần Tiểu nhà. Đã bữa trưa, Bảo Bảo cùng Trần Tiểu đi tới nhà bếp làm cơm. Trần Viễn đem chân giò hun khói lấy ra, 48 tháng ai bở gì ạ, cao su còn chân nuôi đen để chân giò hun khói, cái này chân giò hun khói, bổ xuống đến liền có thể ăn. Trần Viễn cắt một bàn mỏng manh chân giò hun khói thịt, mở ra hai bình địa, tiền nợ đều trả hết nợ. Đều trả hết nợ, không nợ một thân nhẹ. Chu Văn cười nói, dơ lên địa, cùng Trần Viễn đụng một cái. Uống một hớp rượu, cầm lấy một miếng thịt, loại này thịt, trực tiếp ăn. Không cần súng phun lửa phun một hồi, có thể trực tiếp ăn. Xuống phút lửa. Trong nhà không có. Trần Viễn uống một hớp lớn bia cầm lấy một miếng thịt, xé nhỏ lên. Cái này thịt, hơi có chút mặn. Nhưng rất thơm, vượt ngai, càng thơm. Chu Văn cũng cầm lấy một khối lúc mới bắt đầu ăn không quen. Nhưng ngay ngay mùi vị liền đi ra, thật không tệ. Cái này chân giò hùn khói bao nhiêu tiền một cái. 188-18,0008. Trần Viễn một mặt thì đau, lại ăn một miếng. Vậy không phải nói, ta nảy một cái ăn xong mấy chục khối ha ha ha. Lại không phải ăn không nổi. Trần Viễn suy nghĩ một chút chính mình dạ dày vương sầu riêng, cũng không giống như so với cái này tiện nghi bao nhiêu. Trong ngáy mắt, cũng sẽ không đau lòng. Ngang tảng Chu Văn trên mặt xuất hiện lớn chút ước ao. Đúng rồi, Quách Sinh hoạt có còn hay không nâng vào cỗ tiểu tiểu công ty. Chu Văn lắc lắc đầu, bọn họ ở cùng người hàng xóm đàm phán. Hàng xóm. Đình Châu quả nguyên hương sầu riêng trồng trọt công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn là Đình Châu. Bánh hoa sầu riêng nông trường. Bảo thạch nông trường bên ngoài, hai bên trái phải hai cái sầu riêng nông trường. Đình Châu quả nguyên hương sầu riêng trồng chọn công ty trách nhiệm hữu hạn, diện tích 6.770 mẫu, chủ yếu nghiệp vụ là sầu riêng mầm gây giống, sầu riêng trồng chọn. Đình Châu, bánh hoa sầu riêng nông trường, một, ba văn mẫu, thuần chủng thực sầu riêng. Cái kia hai cái nông trường, cũng là quả nguyên hương to lớn nhất sầu riêng nông trường. Nhưng hai cái nông trường đều là năm ngoái mở ra. Đình Châu, bánh hoa sầu trường. Mới hoàn thành không tới 2.000 mẫu sầu riêng trồng chọn, Còn lại thổ địa ở khai khẩn bên trong. Đây là mấy tháng trước biết đến số liệu. Bọn họ nông trường muốn từ Trần Viễn bên này chọn mua cây sầu riêng mầm, báo giá. 30 nguyên một viên. Trần Viễn không đáp để ý đến bọn họ. Sau khi lại báo giá 50 nguyên một viên. Trần Viễn liền nói rõ, cây sầu riêng mầm không bán. Bọn họ nông trường không có bán cây giống nghiệp vụ. Sau đó liền không cái gì văng lai. Trưng 269, nấm. Bảo thạch nông trường ngoài cửa lớn, hai bên trái phải hai cái sầu riêng nông trường, sớm đã bị Trần Viễn coi như là chính mình vật trong túi. Ở tình huống bình thường, Nam đảo có thể cắm sống sầu riêng, sầu riêng cũng có thể kết quả. Nhưng nhìn trời ăn cơm, những kia đã trồng mười mấy năm cây sầu riêng, cũng không phải mỗi viên đều kết quả, cùng hàng năm đều có thể kết quả. Bởi vì thanh mục nông trường thành công, hiện tại internet rất là một fan tuyên truyền Nam đảo đặc biệt thích hợp trồng trọt sầu riêng. Nhưng ngẫm lại cũng đã biết. Nam đảo nếu như thật thích hợp trồng trọt sầu riêng, như vậy, Nam đảo sầu riêng trồng trọng cũng khẳng định rất sớm đã phát triển lên. Internet có một câu nói như vậy, phàm là Trung Quốc nông dân không lượng lớn nuôi trồng, như vậy, khẳng định ăn không ngon, như gà tây. Sầu riêng ở quốc nội có rất lớn thị trường. Đồng thời, thành niên kỷ cây sầu riêng, sản lượng rất cao. Sầu riêng giá cả quý, sản lượng cũng không sai, Nam đảo tại sao không lượng lớn trồng trọng, có thể trồng sống, cũng có thể kết quả nhưng sản lượng không cao, phẩm chất không tốt. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Năm ngoái, thanh ngục nông trường sản xuất nhóm đầu tiên sầu riêng, nam đảo hưng khởi một luồng sầu riêng trồng chọn nhiệt. Đặc biệt ở đình châu, lại đặc biệt ở nãi nãi quốc xung quanh. Mà năm nay, thanh ngục nông trường sầu riêng lần thứ hai sản lượng cao, sản lượng cùng chất lượng đều là phi thường cao. Sầu riêng trồng chọn nhiệt độ tiến một bước tăng vọt. Ở Ngoại nãi quốc đều có chút vườn trái cây chuẩn bị đổi loại sầu riêng. Đình Châu Quả Nguyên Hương sầu riêng trồng trọt công ty trách nhiệm hữu hạn, diện tích 6770 mẫu. Đình Châu. Bách Hoa sầu riêng nông trường, 13 văn mẫu. Nay hai cái nông trường đều chỉ hoàn thành một phần thổ địa khai khẩn, liền cùng Bảo Thạch nông trường như thế, trước tiên khai khẩn, trồng trọt một phần. Vừa đến là tài chính, thứ hai là cây giống. Trước Bách Hoa sầu riêng nông trường muốn từ Trần Viễn bên này chọn mua sầu riêng mầm, cao nhất báo giá đến 50 nguyên một viên. Nhưng ở trên thị trường Một gốc cây có thể di cắm cây sầu riêng, giá cả đã ở 70 nguyên trở lên. Cây linh càng lớn, giá cả càng quý. Một ít được xưng năm đó trồng, năm đó kết quả cây sầu riêng đã tăng giá đến mấy trăm nguyên một gốc cây. Đối với thanh mục nông trường sầu riêng mầm cảm thấy hứng thú rất nhiều người. Cũng có rất nhiều người đến báo quả giá. Trong đó, thanh mục nông trường cao áp cây sầu riêng mầm, cao nhất báo giá, một viên 300 nguyên. Có người muốn dự định một vàn viên. Trần Viễn không phản ứng. Còn có người báo giá đến 500 nguyên một viên, nhưng chỉ cần 2000 viên tạ hữu. Không chỉ có cây giống, còn có người muốn mua thanh mục nông trưởng cây sầu riêng mầm đầu. Cũng chính là cành. Dùng cho chiếc cành, một cái mầm đầu 20 nguyên. Đình Châu Quả Nguyên Hương sầu Riêng Trồng Trọt Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Cái công ty này còn nguyện ý thanh toán một bút ngoài ngạch chi phí. Nhưng Trần Viễn vẫn không hề bị lay động. Kỳ thực đem mầm đầu cho bọn hắn, bọn họ cũng không cách nào chết cành. Chiếc cành không hoạt Những này, Trần Viễn đều thí nghiệm qua mấy chục lần. Không có thanh mục linh dịch, không có cách nào chết cảnh. Coi như chết cảnh sống, cũng sẽ không xảy ra giải. Trần Viễn có phần mềm hậc, có thể những người khác không biết. Nhìn thanh mục nông trường thành công, rất nhiều người đối với đầu tư vườn sầu riêng, có rất lớn hứng thú. Chu văn lại ăn một khối chân giò hun khói thịt, uống một hấp rượu, từ khi từ chối quách sinh hoạt thu mua tiểu tiểu công ty, quách sinh hoạt liền không thế nào cùng ta lui tới. Có điều. Chuyện làm ăn vẫn là như thường lệ làm. Ta liền biết hắn đoàn đội cùng bảo thạch nông trường bên ngoài hai cái sầu riêng trồng trọt nông trường đều có tiếp xúc. Còn tiếp xúc tới trình độ nào, không rõ ràng. Quách sinh hoạt đến cùng làm cái gì? Ta trước nhìn hắn mở một đài phe ra gì lạ phạ, từ hắn quay chụp một ít trong video xem, Quách sinh hoạt tối thiểu vài ức giá trị bản thân. Trần Viễn hỏi. Giá trị bản thân hình như là mười mấy ức. Quách sinh hoạt là cái phú nhị đại, hắn du học trở về cầm tra hắn cho mấy chục triệu tài chính tiến hành đầu tư. Nghe Quách Sinh Hoạt đã nói, hắn ném ra đến hai cái ra thị trường công ty, hắn tài sản, cũng đã sớm vượt qua gia tộc của hắn chuyện làm ăn. Chơi đầu tư người, đến tiền nhanh. Trần Viễn quen thuộc sở sở túi áo, muốn hút điếu thuốc. Chu Văn nhìn thấy đem khói lấy ra. Trần Viễn vung vung tay, quên đi, ở cai thuốc. Có gần phân nửa nguyệt không có hút thuốc. Đầu tư sầu riêng, ngươi cảm thấy, tiểu gì? Chu Văn hỏi, ngươi muốn đầu tư? Nghĩ. Thế nhưng không có tiền. Xem ngươi thanh mục nông trường, sẽ không có người nào không muốn đầu tư sầu riêng. Trần Viễn lắc đầu, ta không biết. Ta cảm thấy đi, ngươi đầu tư vườn sầu riêng, còn không bằng nắm một khối thổ địa, đơn giản khai khẩn một hồi dùng để chăn nuôi Chăn nuôi Đầu tư thổ địa Trần Viễn cười cận, hãy cùng đầu tư bất động sản như thế. Thân kinh. Vậy ta còn không bằng đầu tư bất động sản. Quốc gia đang phát triển bên trong cần. Đều nói nhà muốn số giá. Đó là tam tứ tuyến thành thủ. Lại nói, thích hợp nghỉ phép cùng dưỡng lao nhà, rất khó té xuống đi. Có thể không nhất định. Nam đảo bên này nhà, hiện tại cũng là mua tiến vào dễ dàng, bán ra khó. Trần Viễn nói. Chu Văn suy nghĩ một chút, xác thực. Chu Văn trước đây cũng là nhà giàu, mua vài gian nhà. Đến dùng tiền thời điểm bán nhà. Mỗi gian nhà đều so với bên ngoài nói giá cả tiện nghi mấy chục vạn, thậm chí hơn triệu, mới ở trong thời gian rất ngắn tuột tay đi ra ngoài. Nếu như dùng giá thị trường bán nhà, không biết phải bao lâu mới có thể bán đi ra ngoài. Nhưng phía trước mấy năm nam đảo nhà tăng giá nhanh, Chu văn cái kia mấy dân nhà, đều là kiếm bộ rồi. Mà coi như là hiện tại, nam đảo giá phòng, cũng hàng năm đều tăng. Chí ít ở bề ngoài, hàng năm đều tăng. Trần Viễn Di động văng lên, này, Vương Sư Phụ. Ở nhà sao? Vương Lệ Lệ âm thanh. Cha ta nhặt được rất nhiều nấm, ngươi có muốn hay không, cho ngươi đưa một ít lại đây. Muốn? Trần Viễn nói: "Ở nhà ngươi vẫn là tiểu tiểu nhà." "Tiểu tiểu bên này." Trần Viễn cầm điện thoại đi ra ngoài, Vương Lệ Lệ mở ra một đài ngũ lăng hoành quang 6x6, mini phiên bản nhỏ tỷ cả. Vương sư phụ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, mở cửa xe hạ xuống, trước tiên mở tỷ cả buồng sau xe lên ra dán túi áo, bên trong tầng một nắm. Nắm màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu trắng, còn có màu xanh lam. Trần Viễn không phải lần đầu tiên từ Vương sư phụ nơi này nắm năm ăn, trong núi nhiều như vậy nấm. Ngày hôm qua trời mưa, nấm nhiều. Vương sư phụ đem nấm mối khuẩn chọn cho Trần Viễn. Vương sư phụ Chu Văn đi tới. Nơi này nấm khả năng có 20, 30 cân. Chứ nấm mối và ủ hôi gan khuẩn, những các nấm Trần Viễn đều không gọi được tên. Có một ít hoang dại nấm, Vương sư phụ liền biết thổ tên, tên khoa học cái gì, hắn cũng không biết. Nơi này hoang dại nấm, chỉ ít một nửa là có độc. Trải qua gia công xử lý mới có thể dùng ăn. Cũng chính là nấu nướng. Nếu như nấu nướng không được, ăn những này nấm dễ dàng nhìn thấy bé. Lại như Vân Nam, hàng năm đều có người bởi vì nấm trúng độc. Dân bản xứ hai nấm, khẳng định biết cái nào nấm có độc, cái nào không có độc. Đại đa số trúng độc nấm, cũng là bởi vì không có nấu nướng tốt. Tỷ như châu gan khuẩn, không có nấu nướng tốt châu gan khuẩn cũng sẽ trúng độc. Vương Sư Phụ, ngươi cái kia có hoa điểm nấm. Chu văn tinh tế nhìn một chút vương sư phụ nhặt những này nấm, không nhịn được muốn nhổ nước bọt. những này nấm, đều có thể ăn. Đều có thể ăn. Chu văn đem cái kia có điểm trắng màu đỏ nấm nắm lên, cái này nấm, vừa nhìn chính là độc nấm A. Trưng 270, cùng chung nông trường, có điểm trắng màu đỏ nấm. Điểm trắng ở dù che lên diện, rõ ràng là bị cái gì sâu gặm nhấm qua lưu lại điểm trắng. Sâu có thể ăn nấm. Đại đa số, người cũng có thể ăn. Hình như là như vậy đi. Có giỏi, trùng nấm không có độc. Sai. Rất nhiều kịch độc gã mani tạ chân khuẩn thành thuộc sâu đồng dạng sẽ có giỏi, trùng. Kiến nghị không muốn lung tung ăn nấm. Vương sư phụ đem cái kia đóa màu đỏ nấm nắm gần cho Chu Văn xem, Chu Văn mới nhìn rõ ràng mặt trên điểm trắng. Nam đảo nấm cũng rất nhiều. Đã phát hiện nấm có hơn 1000 loại, trong đó có thể ăn nấm, nhiều đến trăm loại. Chân viễn cầm bốn, năm cân nấm mối. Đây là nấm mối tùng, chính là vừa phát hiện phát hiện một đám lớn loại kia nấm mối tùng khuẩn, nấm mối tùng mùi vị so với đơn nấm mối mùi vị kém một chút. đem nấm cầm về nhà, giao cho Bảo Bảo cùng Trần Tiểu, Trần Viễn cái này đại lao ra tiếp tục cùng Chu Văn uống rượu, quả thực không muốn quá khoái hoạt. ở bên ngoài uống xong một lon bia, một bàn chân giò hun khói thịt, Trần Viễn lại đi cắt một bàn, ném vào trong nồi cơm điện, nồi cơm điện cơm sắp nấu được rồi, ném một ít chân giò hun khói thịt đi vào, được rồi cơm kẻ sẽ có một luồng chân giò hun khói mùi thịt khí. Cơm thẻ cũng càng ăn ngon. Phong bảo bảo bọn họ nấu một cái chân giò hun khói canh bí đao. Còn có một cái khoai tây thiêu sương sườn. Vốn đang chuẩn bị một cái xào một cái thức ăn chay, có nấm mối khuẩn, liền làm tiếp một cái nấm mối khuẩn canh. Cơm nấu được rồi. Chờ một lát, món ăn cũng làm tốt. Trước tiên uống một chén nấm canh. Canh bên trong bỏ thêm đập nát khối lớn gừng, gừng có thể đổi hàn, mùa hè cũng rất thích hợp ăn. Ngon nấm canh, ăn được trần viễn phát sinh thỏa mãn gì. Ngon. Ta năm nay vẫn là lần thứ nhất ăn được nấm mối. Chu Văn cũng uống một bát, qua đi lại sối một chén. Bên này trong ngọn núi đầu nấm rất nhiều, mỗi lần hạ xuống mưa, ngày thứ hai đi trong ngọn núi luôn có thể tìm tới rất nhiều nấm. Trần Viễn nói, Vương Sư Phụ thường thường đi trong ngọn núi tìm nấm, đặc biệt bằng hưu của hắn anh em lại đây sau đó. Trần Viễn là không thích đi trong ngọn núi, trong ngọn núi sâu nhiều, đi vào đi ra, cả người đều ngứa. Lại nói, Trần Viễn nhiều chuyện, các loại việc vặt vãnh, việc vạt, và nếu như không có chuyện gì, liền càng muốn ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nào hạ xuống mưa to sau gọi ta, cùng đi nhặt nấm. Được ai chờ lần sau đi trần viễn nói gấp một khối chân giò hun khói thịt thịt bên trong. nấu canh bi đao chân giò hun khói thịt, cắt thành lập phương nhỏ. chân giò hun khói thịt khá là mặn, nấu qua mùa đông dưa sau, mùi vị là vừa vặn. còn có thiêu xương sườn, cũng là đặc biệt mỹ vị. Ca, nghe nói, bách hoa sầu riêng nông trường ở tài chính, sau khi mở ra cây ăn quả nhận nuôi hình thức. Chuyện này, ngươi biết đến chứ? Trần Tiểu nói. Chuyện khi nào? Chu Văn hỏi. Ngày hôm qua, ở Bích Hồ Làng du lịch, ta thấy bách hoa sầu riêng nông trường lão tổng. Bọn họ nông trường còn dẫn theo người đầu tư đi nông trường chúng ta tham quan. Bọn họ mang người đầu tư. Đến chúng ta trong nông trường tham quan. Trần Viễn một mặt vấn an. Bách hoa sầu riêng nông trường trồng trọt sầu riêng. Nhưng bọn họ nông trường, năm ngoái trồng cây sầu riêng, có thật nhiều không có tồn tại. Trần Tiểu nhún nhún vai. Năm ngoái mùa đông khô hạn, mới trồng cây giống, tồn tại tỷ lệ liền giảm rất nhiều. Bọn họ nông trường tài chính, mang kim chủ tham quan thanh mục nông trường, cũng là đủ có thể. Đúng không quách sinh hoạt bọn họ? Trần Viễn lại hỏi. Cái gì quách sinh hoạt? Ngươi nói quách lão bản. Chu Văn nói, quách sinh hoạt đối với bách hoa sầu riêng nông trường cùng đối diện cái kia sầu riêng trồng trọt căn cứ cảm thấy hứng thú. Nửa tháng trước sự tình, không biết đàm luận như thế nào. Ta nghe nói bọn họ thương mại hình thức thật giống. Là quét sinh hoạt tác phẩm. Quét sinh hoạt trước nói cái kia tiểu tiểu nông trường ác, bên trong có một cái cùng nông trường kết nối, toàn mạng nhận nuôi cây ăn quả. Bánh hoa sầu riêng nông trường muốn khai triển nghiệp vụ bên trong thì có nhận nuôi cây ăn quả, còn hỏi chúng ta bên này cây ăn quả có thể hay không đối ngoại mở ra nhận nuôi. Chân tiểu một mặt tức giận. Bởi vì quét sinh hoạt trước muốn thu mua tiểu tiểu công ty, trực tiếp lấy nhà giàu mới nổi tư thái. Chân tiểu đều hồi lâu không có cùng la Mỹ lệ liên lạc qua. Nhận nuôi sầu riêng, một thân cây. Bao nhiêu tiền? Hiện tại bắt đầu nhận nuôi, một thân cây, một năm là 100 nguyên. Mãi cho đến cây sầu riêng lớn lên, kết quả. Kết quả sau cây sầu riêng, một thân cây một năm 300 nguyên. Nghe bọn họ nói một chút, hình như là như vậy. Bánh hoa sầu riêng nông trường trồng trọt mật độ, một mẫu đất hình như là 40, 50 viên cây sầu riêng. Cây ăn quả nhận nuôi có thể từ mới vừa trồng, liền lấy tiền. Một thân cây, một năm 100 nguyên. Trần Viễn ở nông trường bên ngoài xem qua bọn họ vườn sầu riêng, một mẫu đất, ít nhất 40, 50 viên. Coi như là 40 viên. Một mẫu đất, một năm cũng có 4.000 nguyên. Cái này liền. Lợi hại. Những kiệu cây sầu riêng mới vừa trồng A. Nếu như một, ba vạn mẫu tất cả đều có thể nhận nuôi đi ra ngoài, giới ạ. Coi như không kết quả, vậy cũng muốn phát tài. Nhưng nhiều như vậy cây, khẳng định không thể toàn bộ nhận nuôi đi ra ngoài. Trần Tiểu Liết Trần Viễn. Công ty bọn họ cần tài chính không ít tiền. Có thể đầu tư không? Không thể. Trần Viễn nói. Chu Văn suy nghĩ một chút, cây ăn quả nhận nuôi, cùng chung nông trường, cái này thương mại hình thức kỳ thực rất có làm đầu. Nam đảo bên này có thể nhận nuôi cây ăn quả nông trường có rất nhiều, nếu như chế tạo một cái bạo khoản áp đi ra, đem tài nguyên chỉnh hợp tốt. Không dễ như vậy. Cây ăn quả nhận nuôi, cùng chung nông trường, nào đó nhiều mặt trên thì có. Nhưng ngươi đơn độc chế tạo một cái áp, cái này áp lưu lượng, nơi nào đến, Trần Viễn nhìn về phía Trần Tiểu. Sau này Bách Hoa Sầu Riêng Nông Trường nếu như tìm ngươi làm trực tiếp, chính là xin ngươi tuyên truyền, mặc kệ cho bao nhiêu tiền, ngươi cũng không muốn đi. Tại sao? Ngược lại không cho đi? Ân, tốt. Bảo Thạch Nông Trường bên ngoài hai cái Sầu Riêng Nông Trường đã bị Trần Viễn cho rằng là chính mình. Hiện tại Quách Sinh hoạt chạy đến ngang thò một chân vào, mở ra cái gì cùng Chung Nông Trường, cùng Chung Nông Trường hình thức, không để ý Nông Trường của ngươi sản lượng như thế nào càng chú trọng phục vụ. Vì lẽ đó mặc kệ cái kia nông trường có hay không sản xuất, cũng có thể kiếm tiền. Nhưng nói thật, Trần Viễn cũng không đổi vã. Sầu riêng trồng đến kết quả, cần thời gian 6, 7 năm. Có chút cây sầu riêng thậm chí muốn mười mấy năm mới có thể kết quả. Kỳ thực, cùng chung nông trường hình thức, vẫn đúng là rất thích hợp những này lâu dài đưa vào vườn trái cây. Một 13 vạn mẫu đất, có thể trồng hơn 50 vạn khỏa cây sầu riêng. Nếu như những này cây sầu riêng toàn bộ nhận nuôi đi ra ngoài, một năm thì có hơn 50 triệu thu vào, khấu trừ hoạt động quản lý thành phẩm, cùng chung nông trường, hoạt động quản lý thành phẩm thật giống rất cao. chưa từng làm, không biết. Trần Viễn không vội vã, các loại những kia cây sầu riêng tự nhiên trưởng thành đại thụ, mới hạ thủ cũng không mượn. ngược lại hắn hiện tại không có tiền, trước đây bảo Thạch nông trường kinh doanh tốt, muốn ở Nam đảo diện tích lớn trồng trọt sầu riêng, trừ phi bồi dưỡng ra một loại thích hợp Nam đảo khí hậu hoàn cảnh cây sầu riêng, nhưng cái này quá khó khăn. Đào tạo loại mới quả nho đơn giản, quả nho sinh trưởng nhanh. Năm thứ nhất trồng, năm thứ hai liền có thể nhìn thấy thành quả. Nếu như không được, thì trả lại. Nhưng sầu riêng không giống nhau, sầu riêng sinh trưởng quá chậm. Đào tạo một cái loại mới, càng nhiều chính là xem vật khí.